cái này làm cho chuẩn bị rất nhiều lý do thoái thác trừ thịnh ngây ngẩn cả người hắn thật cẩn thận hỏi ngươi nói cái gì thẩm la công khai a ngươi không phải tưởng công khai chúng ta đây công khai nói xong nàng cầm lấy di động đã phát nội bù đơn giản thô bạo sau đó ruôi tay túm chặt trừ thịnh cả và hướng tới trừ thịnh một mép đi lên nàng nói nhớ kỹ ta kêu thẩm la buông lòng ra nắm chặt trừ thịnh cà và tay thẩm la xoay người trở về đi hiện tại thẩm la cảm thấy chính mình đều cùng trừ thịnh kết hôn hơn nữa nàng còn có chút thích trừ thịnh nếu như vậy vì cái gì không thử thử một lần thử không cho trừ thịnh đương vai ác thử thực thích hắn thử cùng hắn ở bên nhau trừ thịnh còn không có phản ứng lại đây hắn thậm chí cảm thấy thẩm la ngay sau đó sẽ chạy hắn nói ngươi nghĩ kỹ rồi thẩm la nghiêng thân mình nhìn trừ thịnh nàng đẹp con ngươi con con chưa nghĩ ra à bởi vì ta chính là ỷ vào ngươi thích ta à nói xong nàng cười lên tiếng ngay sau đó tiếp tục đi phía trước đi hệ thống a a a a a ký chủ người hảo đồng a trừ thịnh lấy ra di động nhìn một chút hắn thấy được thẩm la phát huệ bồ thẩm la v ta nam nhân lãnh chứng trừ thịnh tức khác trừ thịnh cười có chút lốc hắn chạy nhanh hồi phục thẩm la huệ bồ trừ thịnh v ta nữ nhân ta che chở thẩm la thẩm la lại lần nữa bá chiếm xệ ấp thẩm la cùng lý vân hiên thượng xệ ấp về sau vong hữu đều đang chờ thẩm la cùng truyền thông giải thích nàng cùng lý vân hiên quan hệ nhưng là thẩm la giải thích là trực tiếp công khai hôn nhân nàng cùng trừ thịnh kết hôn sau đó trừ thịnh còn cấp vong hưu đã phát cầu lương lý vân hiên liền ở cân nhắc trừ thịnh vì cái gì nói với hắn cảm ơn sau đó liền thấy được ấy bù đầy đưa thẩm la công khai hôn nhân giải cầu lương lý vân hiên điểm đi vào sau đó nói ta đây là giúp đỡ trừ thịnh hố ta đệ đệ sau đó lại giúp đỡ hắn công khai tình yêu a lý vân hiên không ngốc trừ thịnh làm thẩm la công khai hôn nhân khẳng định là dùng hắn cùng thẩm la truyền thai tiếng làm lý do nghĩ chính mình cái kia ngốc đệ đệ Lý Vân Hiên cấp Lý Hàng gọi điện thoại, Lý Hàng nhận được Lý Vân Hiên điện thoại thời điểm, đang ở kia ăn điểm tâm ở đâu. Lý Vân Hiên, ta cảm thấy ta so ra kém trừ thịnh. Lý Hàng, ha ha ha ha ha ha ha ha, ca, người mới biết được người so ra kém trừ thịnh A. Không nghĩ cùng chính mình cái này để để nói chuyện hiếm. Lý Vân Hiên trực tiếp đem điện thoại cấp các đức. Trình A Di đi vài cái chỗ nào bán như vậy nhiều đặc sản trở về, bởi vì nàng không biết thẩm La sẽ ăn cơm lại trở về, cho nên làm không ít đồ ăn. Thẩm La vốn di không đói bụng, nhưng là nhìn trịnh a Di làm đồ ăn, dứt khoát liền ăn một ít, sau đó liền phải lên lầu. Trử Thịnh túm chặt Thẩm La góc áo, ta phòng. Thẩm La hiểu lầm, nàng nói, ngươi phòng, chúng ta. Nhìn Thẩm La bộ dáng, Trử Thịnh không nhịn cười một chút. Thẩm La tính cách thật là, ngươi không bước nàng, nàng liền kiều kiều mềm mại nhát gan, tưởng còn nhiều. Trử Thịnh tưởng đậu đậu nàng, về sau đó là chúng ta phòng. Ta Thẩm La là tưởng cùng Trử Thịnh thử một lần, nhưng là bọn họ trụ một phòng. người trụ phòng cho khách nói xong thẩm la liền hướng trên lầu chạy sau đó trực tiếp đi trừ thịnh phòng Đẩy mở cửa thẩm la nhìn trong phòng phấn màu lam hệ trang hoàng còn có chút nữ hài tử dùng đồ vật cùng phim hoạt họa kẹo ôm mối. thẩm la hỏi hắn ngốc không ngốc ca hệ thống ngươi ngốc không ngốc ca thẩm la trốn tránh vẫn luôn là chính mình cùng trừ thịnh thân phận hiện tại bọn họ hai cái lãnh chứng thẩm la cảm thấy nàng cùng trừ thịnh cột vào cùng nhau lúc này mới thay đổi một cái góc độ đi tự hỏi nàng đối trừ thịnh cảm giác Trừ thịnh nói những lời này đó, nhất đả động thẩm la một câu chính là ta có thể đem cả đời thích đều cho ngươi, đúng vậy, cả đời đâu, cho nên dối rắm cái gì nguyên chủ a, trừ thịnh có thể dùng cả đời tới đả động chính mình, nàng cũng có thể dùng cả đời làm trừ. Thịnh thích nàng. Hệ thống tưởng cùng thẩm la nói cái gì, nhưng là đều nhịn xuống, hán tưởng cùng thẩm la nói, nàng không cần thiết dối rắm này đó. Trần Hạo cấp thẩm la gọi điện thoại, tình huống như thế nào, không phải ngươi cùng Lý Vân Hiên thai tiếng sao. Như thế nào ngươi công khai hôn nhân? Từ từ, ngươi cùng Trử Thịnh khi nào kết hôn? Thẩm La, liền hôm nay kết hôn a. Hôm nay kết hôn, hắn khi nào cầu hôn? Không cầu hôn a. Trần Hạo, a la, vậy ngươi đối hắn cái gì cảm giác a? Thẩm La thoáng do dự một chút, thích. Trần Hạo đang ở vội đâu? Thẩm La cùng Tinh Quang Giải Trí giải trừ hiệp ước, không chỉ có như thế, trừ Thịnh còn khai một cái giải trí công ty, đều vui mừng giải trí, là vì Thẩm La khai, toàn bộ công ty liền Thẩm La một cái nghệ sĩ. Làm Thẩm La người đại diện, Trần Hạo đi theo hỗ trợ. Nghe được Thẩm La trả lời, Trần Hạo cũng liền an tâm rồi, nói thật, chử Thịnh làm một cái thích Thẩm La nam nhân, hắn làm thật sự thực hảo. Trần Hạo đem vui mừng giải trí sự tình cùng Thẩm La nói một chút, lúc này mới nói, chử Tổng không tồi. Thẩm La không nghĩ tới chử Thịnh không chỉ có giúp nàng giải trừ cùng tinh quang giải trí hiệp ước, thế nhưng còn cho nàng khai một nhà giải trí công ty. Vui mừng, thích, bởi vì ngươi nói thích ta, cho nên ta thực vui mừng. Công ty tên là ý tứ này. Thẩm La ôm kẹo ôm gối, nàng cùng hệ thống nói, không cho trừ Thịnh làm vãi ác, cùng trừ Thịnh hảo hảo ở bên nhau, cùng Chu Tử hành thổ lộ xuất diễn, không thể làm trừ Thịnh biết. Nếu sở hữu đều giải quyết, ta cùng trừ Thịnh có lẽ có thể dưỡng cái hài tử. Nói xong, Thẩm La ở trên giường lăn một vòng lại một vòng. Vậy bù bởi vì Thẩm La đều tập trụ, Thẩm La trừ Thịnh kết hôn, lâu một, a a a a a a, trừ tổng lợi hại, thế nhưng đuổi theo Thẩm La cái này mà gì sở nữ nhân. Lâu 2, bọn họ cầu lương hảo ngọt ta, bọn họ khi nào thượng luyến ái chân nhân tu A. Lâu 3, chử luôn là bá tổng, như thế nào sẽ thượng luyến ái chân nhân tu A. Lâu 4, ta là chử tổng cùng A là chính phú phấn. Lâu năm, vừa mới cùng Lý Vân Hiên truyền hai tiếng, sau đó liền cùng chử tổng công khai hôn nhân, cho nên nàng cùng Lý Vân Hiên rốt cuộc cái gì quan hệ. Lâu 6, đúng vậy, thẩm la cùng Lý Vân Hiên cái gì quan hệ A. Lâu 7, Lý Vân Hiên là không đổi theo thẩm la. Lâu 8, ta là Lý Vân Hiên, ta cùng la hôm nay lần đầu tiên gặp mặt. Lâu 9, ta là Lý Hàng, từ từ, ta tiểu tẩu tử cùng chữ ca kết hôn. Lý Hàng nhìn cùng chính mình cùng nhau nhìn TV chữ thịnh, hắn nói, chữ ca, ngươi cùng tiểu tẩu tử kết hôn. Chữ thịnh, ân, ta cùng á la kết hôn. Chữ ra bên kia cũng đều làm trên mạng tin tức cấp chấn kinh rồi, chữ thịnh thế nhưng cùng thẩm la kết hôn. Thẩm la là chữ thịnh tức phụ, cho nên thẩm la khi nào lại đây cùng bọn họ gặp mặt ta. chử phụ chạy nhanh cầm di động liền đi liên hệ chử thịnh chương 63 chương sáu người nhà họ chử không nghĩ tới chử thịnh động tác lại là như vậy mau đặc biệt là chử phụ điện thoại đả thông về sau còn hỏi nói ngươi cùng con dâu ký hợp đồng vẫn là buộc nàng cùng ngươi lanh chứng nhi tử ngươi tuy rằng là bá tổng nhưng là hôn nhân chú trọng cái ngươi tình ta nguyện ngươi nhìn xem ta năm đó truy mẹ ngươi đuổi theo bao lâu mới đuổi theo phải có kiên nhẫn ngươi có biết hay không chử thịnh cười nói nàng thích ta nàng nói Trừ phụ, đây là giải cầu lương. Ha ha ha ha ha ha, nhiều năm như vậy so tán cầu lương, trừ phụ liền rất thiếu thua quá. Lúc trước ta cùng mẹ ngươi căn bản là không nghĩ muốn hài tử, bởi vì ngươi chậm trễ chúng ta nhiều ít sự à, hảo không dung xin nghỉ tuần trăng mật lữ hành ta cũng chưa đi. Nói xong, trừ phụ thở dài, rốt cuộc lúc trước ta cùng mẹ ngươi cảm tình, đó là không cần ngươi đứa nhỏ này tới duy trì. Trừ thịnh, nàng nói thích ta. Trừ phụ, mẹ ngươi cùng ta cử hành hôn lễ. Nàng nói nàng thích ta. Đứa nhỏ này, đã biết đã biết, thẩm la nói thích hắn. Chữ phụ đứng đắn hỏi, các ngươi đều kết hôn, khi nào ngươi lãnh con dâu trở về a? còn có các ngươi hôn lễ khi nào cử hành a? Nhắc tới cái này, chữ thịnh hơi hơi dừng một chút, lúc này mới nói, chờ ta cầu thành hôn rồi nói sau. Tức khác chữ phụ sợ ngây người, đây là trước lãnh chứng ở cầu hôn ở kết hôn, con của hắn đây là cao thủ a, biết trước cùng thẩm la đem quan hệ cấp định ra tới, sau đó mặt khác lại nói, chậm rãi truy. dù sao giấy hôn thú đều lánh, thẩm la cũng không thể chạy trừ phụ nhi tử người giống ta thẩm la bên này họ sẽ ập nhiệt độ càng ngày càng cao rốt cuộc đây là thành công gả vào hà môn hơn nữa lúc trước trừ gia bên kia cũng đều đồng ý thẩm la gả vào bọn họ trừ gia sau đó liền ở ngay lúc này trần hạo phát biểu với bố, nói là thẩm la cùng tình quang giải trí giải ước sau đó cùng vui mừng giải trí ký hợp đồng còn cảm tạ những cái đó fans duy trì vui mừng giải trí các vong hữu đều vẻ mặt ngỡ ngơ bởi vì bọn họ không nghe nói qua vui mừng giải trí cũng không biết vui mừng giải trí ra quá cái kia tương đối nổi danh nghệ sĩ cho nên sôi nổi đi trên mạng lục soát một chút cái này lại là ăn cầu lương vui mừng giải trí chủ thị tập đoàn kỳ hạ giải trí công ty công ty kỳ hạ nghệ sĩ có thẩm la ân toàn công ty liền thẩm la này một cái nghệ sĩ chủ thịnh hắn này không phải chuyên môn khai công ty phụng thẩm la là làm gì a trần hạo ở ngay lúc này phát hơi bù là nghĩ thẩm la nếu đã ở họ sẽ ở thượng vậy tiếp tục đồ họt xẻ ập đi, cho nên mới ở ngay lúc này đã phát này với bù. thầm la một cái bá chiếm hot xẻ ập nữ nhân. lý hàng ở trong khách phòng mặt soát với bù, hắn tưởng cùng ngày đó vong hưu nói, thầm la cùng Trử thịnh có thể kết hôn, đều là dựa vào hắn, nếu không phải hắn vẫn luôn bối nổi, bọn họ hai cái có thể kết hôn. đang nghĩ ngợi tới cái này đâu, Trử thịnh đẩy cửa vào được. lý hàng cảm tạ ta a, không cần cảm tạ ta, ngươi đừng làm cho ta bối nổi là được. trừ thịnh thương lượng chuyện. Ta tưởng cùng A-La bồi dưỡng một ít cảm tình. Ha ha ha ha ha ha, ha. Lý Hàng nhảy dựng lên, ta không, bởi vì ta là chức nghiệp bóng đèn. Bên này Lý Hàng vừa mới nói xong, trừ thịnh liền cầm lấy di động, cất lắc mở ninh hâm số điện thoại, theo sau quay số điện thoại. Lý Hàng. Trừ ca, ta sai rồi. Lý Hàng dây túng, cái kia ta đi về trước. Trừ thịnh vô vô bờ vai của hắn, chờ thêm đoạn thời gian, ngươi tưởng dọn lại đây trụ đều được. Lý Hằng biết trừ thịnh là có ý tứ gì, trừ thịnh ý tứ là chờ hắn đuổi tới thẩm la, hắn dọn lại đây trụ đều được. Ai muốn dọn lại đây trụ A, ai muốn ăn cẩu lương A. Lý Hằng cất bước liền chạy. Ninh Hâm chụp xong rồi cuối cùng một tuần kịch, liền bắt đầu ở đoàn phim chúc mừng đóng máy, sau đó nàng không đợi cầm lấy chén rượu đâu, nàng trợ lý liền chạy tới để thấp thanh cùng Ninh Hâm nói thẩm la kết hôn sự tình. Ninh Hâm, bọn họ kết hôn. Trừ thịnh làm cái gì, có phải hay không bước thẩm la? Bằng không như thế nào sẽ vừa mới cãi nhau, còn không có nghe nói hai người bọn họ hòa hảo đâu, hai người liền kết hôn. Thầm la có phải hay không ngốc tử A, như thế nào không biết tìm nàng hỗ trợ đâu. Ninh hâm chạy nhanh làm trợ lý đính hồi đế đô vé máy bay, sau đó nghĩ nghĩ lại nói, tính, hai người kia có thể tu thành chính quả cũng không dễ dàng, làm cho bọn họ chậm rãi ma hợp, nếu A la thật sự không nghĩ cùng trừ thịnh ở bên nhau, ta ở hỗ trợ. Nếu lý hàng là ninh hâm cái này ý tưởng, phòng trừng trừ thịnh đều có thể cảm động. Sáng sớm hôm sau thẩm la ăn cơm thời điểm mới biết được lý hàng không tại đây ở nàng còn hỏi một chút trừ thịnh, trừ thịnh trả lời là lý hàng đi công ty vội, cái này trả lời trừ thịnh không phải tùy tiện lừa gạt thẩm la, bởi vì lý hàng thật sự đi công ty vội. Vì cảm tạ lý vân hiên, trừ thịnh nhường cho bọn họ một cái hạng mục, bởi vì lý vân hiên tương đối vội, cho nên lý hàng khiến cho hắn đương trắng đinh. Sự tình đều ở trừ thịnh tính kế trong vòng, ngày hôm qua liền tính trừ thịnh không cùng lý hàng nói. Lý Hằng cũng là muốn đi công ty hỗ trợ, trừ thịnh nói với hắn đó là bởi vì muốn cho Lý Hằng đừng về sau cũng không có việc gì liền tưởng cho bọn hắn đương bóng đèn, rốt cuộc hiện tại trừ thịnh cũng chỉ là hưởng có một cái thẩm la nam nhân danh phận. Giờ phút này Lý Hằng đang ở hoài nghi nhân sinh, bởi vì hắn lại bắt đầu hoài nghi chính mình chỉ số thông minh, hắn cảm thấy chính mình cùng thẩm la chỉ số thông minh không thấp, chỉ là trừ thịnh cùng Lý Vân Hiên chỉ số thông minh có chút cao. Thẩm la ăn xong rồi cơm. Lúc này mới nhớ tới muốn cùng trừ y, y học tae của do, cho nên chạy nhanh nói, trừ thịnh, ta còn có công tác, đi trước vội. Nói xong, nàng liền phải chạy. Một phen kéo lại thẩm la thủ đoạn, trừ thịnh nói, ta biết ngươi hành trình. Thẩm la, ta. Trừ thịnh, ngươi đi vội cũng đúng, trước kêu ta một tiếng lão công. Nghe vậy thẩm la mặt bạo hồng, một phen ném ra trừ thịnh, ai muốn kêu ngươi lão công a. Nàng thanh âm mềm còn ngọn, tựa như kẹo đông gòn giống nhau. Kêu một câu lão công nghe Trử Thịnh trực tiếp cười lên tiếng. Thầm La, ngươi chiếm ta tiện nghi?" Trử Thịnh suy nghĩ một chút, lúc này mới nói, "Ta không phải chiếm ngươi tiện nghi người, cho nên ta kêu lão bà ngươi, như vậy được chưa?" Thầm La, ai muốn ngươi kêu ta lão bà a." Nói xong nàng cất bước liền chạy. Trử Thịnh cảm thấy, Lý Hàng từ thích cùng Thẩm La chơi về sau, cũng là luôn thích cất bước liền chạy. Bởi vì là ở khu biệt thự không dễ dàng đánh xe, nhìn Thẩm La cái kia thẹn thùng bộ dáng, Chữ Thịnh cũng không nghĩ ở đậu nàng, đừng cho Thẩm La đậu chạy, cho nên Chử Thịnh làm tài xế tặng Thẩm La đi Thẩm La muốn đi địa phương. Thẩm La trực tiếp đi TAE cũng do quán tìm Chử Y. Gặp được Thẩm La, Chữ Y còn có chút kinh ngạc, bởi vì nàng cho rằng Thẩm La hôm nay sẽ không lại đây đi học. Nhìn Thẩm La sau một lúc lâu, Chử Y nói, đệ muội hảo. Nói xong, nàng cầm một cái bao lì xì cho Thẩm La, đây là lễ gặp mặt. Nói xong, nàng đỡ đỡ mắt kính. Thẩm La nghe thấy cái này đệ muội có chút ngượng ngùng, Trừ Y y kiều kiểu kiểu khoe miệng, lúc này mới nói, "Ngươi không thể như vậy, ta kêu ngươi đệ muội, ngươi có thể trực tiếp kêu tỷ của ta a." Thẩm La, "A." Trừ Y y y li, "Ngươi cùng Trử Thịnh đều lãnh chứng, đừng thẹn thùng." "Đúng vậy, nàng cùng Trử Thịnh đều lãnh chứng, cho nên thẹn thùng cái gì a?" Nghĩ tới hôm nay buổi sáng, Thẩm La tưởng hôm nay trở về nàng muốn giống Trử Thịnh hôm nay buổi sáng giống nhau, làm trừ Thịnh thẹn thùng. thẩm la tiếp tục liên hệ tae cùng do trừ y, y, y còn lại là suy nghĩ nàng cùng trừ thịnh đánh cuộc là nàng thắng vẫn là trừ thịnh thắng trừ y, y, y cảm thấy chính mình làm một cái giáo thẩm la lao sư nhất định phải làm một cái giảng tín dụng người nàng đáp ứng rồi thẩm la làm trừ thịnh kêu nàng đại ca liền nhất định phải làm trừ thịnh kêu nàng đại ca thẩm la bên này luyện tập tae cùng do luyện tập nghiêm túc chỉ là ngẫu nhiên sẽ tưởng một chút chu tử hành rốt cuộc hiện tại cốt truyện tuy rằng bằng rồi nhưng là cốt truyện vẫn là ở tiếp tục Chỉ là cốt truyện có chút chạy thiên Chu gia Chu gia quản gia cầm tư liệu cùng chu chủ tịch nói Chủ tịch, sự tình ta đều đã điều tra xong Chu thiếu mấy năm nay vẫn luôn đều ở tìm một cái kêu lạc lạc nữ hải Cái này lạc lạc khi còn nhỏ trợ rút quá hắn Sau lại chu thiếu ở đoàn phim nhận thức thẩm la Hắn đối thẩm la còn tính không tồi Còn chuyên môn chạy tới đoàn phim xem thẩm la Nhưng là chính là ở ngay lúc này Hắn gặp được Hà San Hà San có một cái vòng cổ Bởi vì cái kia vòng cổ Chu thiếu nhận ra nàng chính là Lạc Lạc. Ư một tiếng, Chu chủ tịch hỏi, kia bọn họ hiện tại quan hệ? Chu quản gia tiếp tục nói, chủ tịch, ta cố ý chạy một chuyến Chu thiếu trước kia trụ địa phương. Sau đó ta phát hiện, lúc trước cùng Chu thiếu cùng Lạc Lạc ở bên nhau chơi, còn có một cái chính là Hà San. Ta còn đi hỏi cái kia vòng cổ, có một vị a di nhớ rõ tương đối rõ ràng. Nàng nói cái kia vòng cổ làm Lạc Lạc ở chuyển nhà thời điểm đưa cho Hà San. Khi đó Hà San không gọi Hà San. cũng là sau lại sửa lại tên nghe vậy chu chủ tịch khiếp sợ nhìn chu quản gia ý của ngươi là tử hành hắn nhận sai người kia lạc lạc hiện tại ở đâu chu quản gia thẩm la nhưng là không biết vì cái gì thẩm la giống như chính mình cũng không biết chính mình chính là lạc lạc lúc trước thẩm la chuyển nhà về sau thẩm la cha mẹ vì không cho người biết thẩm la là nhận nuôi cho nên đem thẩm la tên cũng cấp sửa lại đem lạc cấp đổi thành la chủ tịch hiện tại trừ thịnh cùng thẩm la kết hôn nếu làm chu thiếu biết chuyện này Ta lo lắng Chu thiếu sẽ làm cái gì, tỉ như truy thẩm La làm thẩm La cùng Trử Thịnh ly hôn. Nói đến này Chu quản gia muốn nói lại thôi, không có ở tiếp tục nói tiếp. Nay Chu tử hành cũng là Hồ Đồ, nếu ngay từ đầu hắn liền nhận ra Thẩm La chính là Lạc Lạc, có lẽ hiện tại hai người kia đều ở bên nhau. Chu chủ tịch, Chu tử hành, hắn. Cái gì, đều đừng nói nữa, làm hắn vùng Hà San, ngươi lại đi tìm một chút Hà San, nói cho nàng nếu không nghĩ cấp Chu tử hành thêm phiền toái, cũng đừng đi tìm Thẩm La phiền toái. lợi thế là biết nàng là giả lật lạc, lạc về sau làm nàng nghe ta nếu hà san muốn tiếp tục cùng chu tử hành ở bên nhau như vậy liền phải nghe hắn như vậy chu chủ tịch cảm thấy cũng không tệ lắm chu quản gia theo tiếng liền liên hệ hà san hiện tại chu tử hành đem hà san trở thành lặt lạc, lạc một lòng muốn bảo hộ lặt lạc, lạc cho nên hiện tại làm hà san nghe chu chủ tịch như vậy liền cẳng có thể làm chu tử hành nghe lời chu quản gia đã thông hà san điện thoại về sau nói thẳng hà tiểu thư ta là chu gia quản gia nghe vậy, Hà San mắt trợn trắng, ta sẽ không vì 500 vạn rời đi tử hành. Chu quản gia, vậy ngươi có phải hay không lạc lạc sự tình? Chúng ta nói một chút. nghe vậy Hà San trực tiếp kích động nói, ngươi nói cái gì? Ta không biết, nói chuyện gì a? Chu quản gia, kia ta tìm Chu thiếu nói. Hà San, thời gian địa điểm chia ta, chúng ta hiện tại nói. Nàng thích Chu tử hành, thích Chu tử hành che chở nàng cảm giác, cho nên nàng nhất định phải cùng Chu tử hành ở bên nhau. Chu chủ tịch, như bây giờ cũng không tồi. Tổng so với hắn vì một nữ nhân tổng muốn cùng ta đối nghịch hảo, ngươi tự cấp hà san một ít chỗ tốt. Chương 64 chương 64. Hà San không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành như vậy, nàng cho rằng Chu Tử Hành đều nhận sai người, nàng liền có thể đâm lao phải theo lao tiếp tục đi xuống, nhưng là không nghĩ tới, Chu ra bên kia thế nhưng đã biết thân phận của nàng. Tới rồi cùng Chu quản gia ước định tốt địa điểm về sau, Hà San nội tâm thấp hỏm, thường thường xem một chút đồng hồ, nàng mang đồng hồ là Chu Tử Hành đưa, hạ lượng bản. trước kia nàng liền đi quẩy chuyên doanh xem số lẻ đều có thể làm nàng hoa mắt đồng hồ hiện tại liền mang ở tay nàng thượng nếu làm người vạch trần không chỉ có chu tử hành sẽ không thích nàng hơn nữa này đó đều sẽ hóa thành bọc biển hà san cảm thấy chính mình là một cái không cần dựa nam nhân nữ nhân nhưng là vấn đề là nàng hiện tại yêu cầu một cái công bằng cơ hội bởi vì chỉ có một công bằng cơ hội mới có thể làm người xem nhận thức chính mình mới có thể làm chính mình có phim đóng hơn nữa hiện tại nếu chu tử hành không che chở nàng Thẩm la sẽ nhằm vào nàng, này hết thể đều là bởi vì thẩm la, nghĩ tới thẩm la, Hà San trợn trắng mắt. Thức mau Chu quản gia liền đến. Chu quản gia trực tiếp cầm thẻ ngân hàng cho Hà San, hắn một bộ việc công xử theo phép công ngữ khí, chỉ cần từ hôm nay trở đi ngươi nghe chúng ta Chu chủ tịch phân phó, ngươi chính là Lạc Lạc, thậm chí chúng ta chủ tịch còn sẽ cho ngươi một số tiền, nhưng là nếu ngươi không muốn, như vậy từ hôm nay trở đi, ngươi chỉ là Hà San, một cái giả mạo người khác thân phận Hà San. cùng hà san nói không cần thiết dùng cái gì kế sách nói thẳng ra bọn họ điều kiện là được bởi vì hiện tại hà san là giả lạc lạc nàng tưởng duy trì hiện tại sinh hoạt cùng với cùng chu tử hành quan hệ như vậy liền không thể không đồng ý hà san do dự một chút lúc này mới nói các ngươi muốn cho ta làm cái gì chu còn gia, làm cái gì đầu tiên chính là đừng nhằm vào thẩm la thẩm la ngươi hà san đắc tội không nổi mặt khác chúng ta chủ tịch yêu cầu ngươi làm gì đó thời điểm sẽ cho ngươi gọi điện thoại hà san hơi hơi nắm tay vì cái gì không thể đắc tội thẩm la liền bởi vì thẩm la gả cho trừ thịnh hà san chịu đựng khuất nhục hảo nhưng là chuyện này các ngươi vĩnh viễn cũng không thể làm chu tử hành biết chu quản gia cười nói chỉ cần ngươi nghe chúng ta chủ tịch nói như vậy chu thiếu liền sẽ không biết bên này cùng hà san nói xong rồi về sau chu quản gia liền trở về tìm chu chủ tịch chu chủ tịch đối với hà san lựa chọn một chút cũng không ngoài ý muốn rốt cuộc đi theo chu tử hành hà san là tình quang giải trí lực phùng đối tượng Nhưng là không đi theo chu tử hành, liền diễn đều chụp không được. Thẩm la cùng trừ y y học tập một ngày T.A.E. cùng do về sau, trừ y y cùng thẩm la đánh nhau một chút, nàng cũng không cần thẩm la học tập T.A.E. cùng do đi tham gia cái gì thi đấu, chỉ cần thẩm la học sẽ không làm người khi dễ liền không sai biệt lắm, cho nên ở cùng thẩm la đánh nhau về sau, trừ y y tỏ vẻ hiện tại thẩm la hơi chút tự bảo vệ mình vẫn là có thể, cho nên khiến cho thẩm la ngày mai không cần lại đến học tập T.A.E. cùng do. về sau liền trên video khóa là được. rốt cuộc hiện tại thẩm la vẫn là muốn chạy sâu. đỡ đỡ mắt kính cung, trừ y y y nói, trừ thịnh hắn thực thích ngươi. thẩm la, a, trừ y, y y y, cho nên ngươi không cần sợ hắn cũng không cần sợ ta. hắn thích ngươi sẽ đối với ngươi hảo, ngươi là ta đệ muội ta cũng sẽ đối với ngươi hảo. chúng ta người nhà họ trừ bởi vì ngươi là ta đệ đệ tức phụ, cũng sẽ đối với ngươi hảo. cho nên ngươi không cần sợ hãi. nghe vậy thẩm la cười, nàng nói, hảo. Thầm la về nhà thời điểm, trịnh a Di đang ở kia hái rau đâu, Thẩm la chạy nhanh đi rửa tay sau đó hỗ trợ, nàng cùng trịnh a Di một bên hái rau, một bên có một câu không một câu trò chuyện thiên. Cái này đậu que là ta ở trên mạng mua, nhìn không tồi. Trịnh a Di vong mua sắm đồ ăn A. Đúng vậy, có phải hay không rất lợi hại A. Hai người trò chuyện một hồi về sau, trịnh a Di nhìn Thẩm la, nghĩ nghĩ mới nói, các ngươi này kết hôn, như thế nào còn ở riêng A. Thẩm la, vấn đề này. Thẩm la dừng một chút mới trả lời nói, chúng ta đây là kết hôn luyến ái, trước kết hôn sau luyến ái, không nóng nảy. Nói xong, nàng liền chuyên tâm hái rau. Vẫn luôn chờ đến trịnh a Di làm xong cơm, Trử thịnh cũng chưa trở về, Trử thịnh còn chuyên môn đánh một chiếc điện thoại, nói là hôm nay có cái bữa tiệc liền không quay về, thẩm la dứt khoát liền chính mình ăn, trịnh a Di còn lại là trở về trừ ra. Chính mình ngồi ở biệt thự bên trong, thẩm la nhìn nơi này nhìn xem nơi đó, sau đó liền đoa ở trên sofa xem phim truyền hình. Đế đô phong nguyệt hội sở. Lý Hàng lộ ra một cái tươi cười, trừ ca. Trừ thịnh ngước mắt liếc mắt nhìn hắn, nói đi. Hôm nay vội xong rồi công tác hạ ban trừ thịnh vốn là tính toán trực tiếp trở về, nhưng là Lý Hàng nói cái gì biết như thế nào đuổi tới thẩm la, cho nên lôi kéo trừ thịnh tới nơi này. Lý Hàng, đừng có gấp A. Nói xong, hắn liền hô nhân viên công tác cầm rượu lại đây. Lý Hàng, việc này, chúng ta muốn chậm rãi liêu. ngươi tưởng cùng ta uống rượu. Đúng vậy. Ta chính là tưởng cùng ngươi uống rượu, như thế nào tiểu tẩu tử không cho A. Đây là Lý Hàng tùy tiện như vậy vừa nói, tuy rằng hắn biết Trử Thịnh không ăn cái gì phép khích tướng, nhưng là Lý Hàng không nghĩ tới, hắn hỏi xong về sau, Trử Thịnh còn một bộ tự hỏi bộ dáng. Trử Thịnh, nàng trước kia nói qua làm ta uống ít điểm. Lý Hàng trực tiếp cầm lấy bình rượu tự uống một ngụm, đây là giải cầu lương A, nhưng là không quan hệ, hắn một hồi liền phải hố đã trở lại, liền uống lúc này đây, chúng ta một bên uống một bên liêu. Lúc trước Lý Hàng cũng là hoa tâm người, cho nên nói lên kịch bản tới đó là một bộ một bộ, chỉ là mỗi một bộ đều làm trừ thịnh cấp phủ nhận, nhưng là trừ thịnh cùng Lý Hàng rượu không uống ít. Lý Hàng cũng chỉ có thể cảm tạ chính mình tự lượng, bằng không cùng trừ thịnh uống rượu, không đợi trừ thịnh say, hắn liền trước say. Ngươi không biết tiểu tẩu tử người này a, chính là ngoài lạnh trong nóng, tuy rằng luôn là chạy, nhưng là ta cảm thấy nàng thích ngươi a, không thích ngươi liền sẽ không cùng ngươi kết hôn. Lý Hàng nói chuyện thời điểm đem rượu cấp đủ. Sau đó cấp trử thịnh thêm rượu ở tiếp tục điêu Nhắc tới thẩm la, trử thịnh khỏe miệng kiều kiều, cũng không chú ý tới Lý Hàng đổ rượu. Liên như vậy qua hơn một giờ, trử thịnh gương mặt tường đỏ, hắn nói, ngươi nói nàng có thích hay không ta, ta như vậy thích nàng, nàng như thế nào liền không nhìn xem ta đâu. Lý Hàng, thích thích. Nói xong về sau Lý Hàng chạy nhanh đi cấp thẩm la gọi điện thoại. Lý Hàng, tiểu tẩu tử, ngươi có thể hay không lại đây một chút, ta chử ca uống say, vẫn luôn nói tên của ngươi đâu. Nói cái gì thích ngươi, còn hỏi ta ngươi có thích hay không hắn. Thẩm la vừa lúc tính toán ngủ, nghe được Lý Hàng nói như vậy, nàng kinh ngạc nói, say. Ở thẩm la nhận chi bên trong, Trử thịnh không phải làm chính mình uống say người. Thẩm la, ngươi chờ ta một chút, ta hiện tại qua đi. Nói xong, thẩm la chồng lên miên phục liền chạy đi ra ngoài. Cấp thẩm la đánh xong điện thoại về sau, Lý Hàng nhìn di động cười. Vừa mới từ phim ảnh thành trở về ninh hâm cùng người tụ hội, tới rồi hội sở. vừa lúc nhìn thấy đối với di động cười vẻ mặt sán lạn lý hằng ninh hâm dẫm lên giày cao gót đi ra phía trước ngươi đây là lại coi trọng cái nào tiểu cô nương chực chực chợt chợ. ta muốn hay không nhắc nhở một chút cái kia tiểu cô nương ly ngươi xa một chút ta lý hằng thấy là ninh hâm a một tiếng lúc này mới nói ta đây là làm chính sự biết cái gì kêu tác hợp sao bọn họ như vậy hô ta ta còn như vậy tác hợp bọn họ cái này kêu huynh đệ tình cái gì huynh đệ tình a chính là tưởng hố một chút trừ thịnh Làm thẩm la nhìn đến uống say rượu trử thịnh là cái dạng gì? Kỳ thật Lý Hàng cũng có chút tò mò, bởi vì nhiều năm như vậy, hắn chưa thấy qua trử thịnh uống say, hắn nói, đi xem uống say trừ ca. Ninh hâm trên dưới quét Lý Hàng liếc mắt một cái, mắt trợn trắng, sau đó chạy nhanh nói, hà san trợn trắng mắt. Lý Hàng, có ý tứ gì a Lý Hàng cũng không màng thượng cái gì trử thịnh, dù sao một hồi thẩm la liền tới đây, hắn chạy nhanh đi theo Ninh hâm cùng nhau hỏi Ninh hâm. chờ đến đi theo Ninh Hâm cùng nhau vào ghế lô Lý Hằng vừa thấy đây đều là quen thuộc người dứt khoát liền đi theo cọ một chút tụ hội những người này không phải không gọi Lý Hàng tụ hội chỉ là bởi vì Lý Hàng cùng Ninh Hâm sự tình bọn họ giống nhau kêu Ninh Hâm liền không gọi Lý Hằng kêu Lý Hàng liền không gọi Ninh Hâm nhìn thấy hai người kia cùng nhau xuất hiện bọn họ còn rất kỳ quái đâu đừng nói bọn họ chính là Ninh Hâm cũng có chút kỳ quái ở vừa nghe Lý Hằng kêu một thân mùi rượu tức khắc Ninh Hâm liền biết đây là uống nhiều quá cũng không để ý tới hắn ngược lại cùng một cái khác cùng chính mình cùng nhau từ nhỏ lớn lên trúc mã nói chuyện thiếm, bởi vì cái kia trúc mã làm ngành giải trí cho nên hai người liều không tồi thẩm la lái xe tới rồi phong nguyệt hội sở bên ngoài về sau liền cấp lý hàng gọi điện thoại nhưng là lý hàng không tiếp điện thoại thẩm la dứt khoát liền trực tiếp chính mình đi vào nhân viên công tác hỏi thẩm la có cần hay không trợ giúp thẩm la báo ghế lô hào về sau vị kia nhân viên công tác còn cẩn thận nhìn thẩm la liếc mắt một cái Sau đó phát hiện đây là Trử Thịnh vừa mới công khai la bà, tức khắc thái độ càng tốt. Tới rồi ghế lô cửa, nhân viên công tác giúp Thẩm La đẩy ra môn. Trử Thịnh một người ngồi ở ghế lô bên trong cầm cái chén rượu, thấy được Thẩm La thời điểm, hắn đem ly rượu gắt xuống, còn xoa xoa đôi mắt. Nhân viên công tác thực hiểu ánh mắt đi ra ngoài. Thẩm La đi vào đi hỏi, "Trử Thịnh, Lý Hàng đâu?" Trử Thịnh lung lay đứng lên, còn kéo kéo chính mình cà vạn, hắn nghiêm trang nói, "Ngươi vì cái gì không thích ta?" thẩm la lười đến cùng hắn so đo rốt cuộc chử thịnh uống say cho nên có lệ nói thích thích chúng ta trước về nhà thẩm la sam Trử thịnh một đường từ hội sở đi ra ngoài chỉ là muốn đi mở cửa xe thời điểm Trử thịnh không vui hắn không lưng lôi kéo thẩm la cánh tay ngươi đừng chạy ngươi cũng không biết ta thích ngươi thích nhiều vất vả nhưng là ai làm ta thích ngươi đâu lúc này thẩm la lo lắng có phóng viên cho nên tiếp tục có lệ nói thích ngươi thích ngươi chúng ta đều kết hôn nghe được thẩm la nói như vậy chử thịnh buông lỏng tay ra còn lui về phía sau vài bước hắn nói xin lỗi ta nhận sai người nàng không thích ta ngươi thích ta khẳng định là giả thầm la trừ thịnh là uống say chỉ là hắn uống say cùng không uống say không sai biệt lắm nhìn vẫn là ngày thường cái kia trừ thịnh chỉ là nói chuyện thời điểm giống uống say nhìn uống say trừ thịnh thầm la cũng không biết nói cái gì chỉ có thể có lệ thầm la không thích ngươi được chưa a trừ thịnh vậy ngươi vì cái gì không thích ta a nay vấn đề vòng tới vòng lui Nghị chử y y y để lời nói, thẩm la đi ra phía trước, nàng nói, chúng ta đều kết hôn, ngươi nói thẩm la có thích hay không ngươi à, hảo, chúng ta trở về đi, ta đều mệt nhọc. Nói xong thẩm la kéo lại trừ thịnh ống tay áo liền phải lên xe. Trừ thịnh suy nghĩ một chút, lúc này mới nhớ tới bọn họ kết hôn, hắn ném ra thẩm la, sau đó giữ chặt thẩm la ống tay áo, trực tiếp quỳ một gối ở trên mặt đất, ta có phải hay không còn không có cầu hôn à, chúng ta đây bổ thượng cầu hôn đi. Thẩm la. chương sáu chương 65 mươi chương 65. thẩm la có chút mê mang đứng ở kia nàng lắp bắp nói ngươi mau đứng lên à nào có ngươi như vậy cầu hôn không nhẫn không hoa hồng ngày mai ngươi rượu tỉnh chúng ta lại nói đây là có lệ trừ thịnh ý tứ thẩm la cũng không tin trừ thịnh đều say thành như vậy ngày mai còn không biết xấu hổ cùng nàng cầu hôn hệ thống làm trừ thịnh làm cho sợ ngây người còn khen trừ thịnh vài câu nói cái gì nếu trừ thịnh sớm một chút như vậy có lẽ đã sớm cùng thẩm la ở bên nhau lôi kéo thẩm la tay Chử Thịnh lại nói, Á La, ngươi gả cho ta được chưa? Nói xong, hắn một cái tay khác đi sờ đầu, đem tiền kẹp cấp sở soạn ra tới, ta hiện tại đi mua. Lung lay đứng lên, Chử Thịnh liền phải lên xe. Thẩm La chắn Chử Thịnh trước mặt, Châu đáo cửa hàng cùng cửa hàng bán hoa đều đóng cửa. Nhìn nhìn bốn phía, lại nhìn nhìn đèn đường, Chử Thịnh giống như suy nghĩ Thẩm La lời này chân thật tính, nhưng là theo sau liền cười, tươi cười sáng lạ, ta làm cho bọn họ mở cửa. Lời này Chử Thịnh không phải đậu Thẩm La chơi. Hắn lấy ra di động gọi điện thoại, sau đó thương trưởng châu báo quẩy chuyên doanh nhân viên công tác liền nhận được lao bản làm tăng ca điện thoại, thương trưởng cũng mở cửa, hoa tươi cũng từ gần nhất hoa tươi căn cứ bắt đầu không vận. Chử thịnh uống say, nhưng là hắn người này tính cách là hắn chẳng sợ uống say cũng là làm việc gần có điều, là ngươi không biết như thế nào phản bác, nếu không phải nhìn hắn kia đỏ bừng gương mặt cùng nói những lời này đó, thật nhìn không ra tới hắn là một cái uống say người. Thầm la lôi kéo chử thịnh tay, ôn nhu nói, chử thịnh. chúng ta đi về trước được không trừ thịnh kiên định cầu hôn lại trở về bởi vì trừ thịnh uống xong rượu cho nên là thẩm la khai xe thẩm la là tính toán trực tiếp lái xe trở về nhưng là không nghĩ tới trừ thịnh thế nhưng nhận lộ còn cấp thẩm la chỉ lộ thẩm la chỉ có thể lái xe ở thương trường cửa ngừng lại chờ từ trên xe xuống dưới thẩm la choáng váng thương trường không chỉ có mở cửa ngay cả lét đèn đều khai mặt trên còn viết thẩm la gả cho ta phùng trợ lý thấy hai người chạy nhanh đi qua Hắn còn cùng Thẩm La cười một chút, sau đó nói, "Chử Tổng đều chuẩn bị hảo." Xem Chử Thịnh muốn vào thương trường, Thẩm La chạy nhanh sang Chử Thịnh, Phùng trợ lý có chút không rõ nhìn Thẩm La, vì cái gì bọn họ Chử Tổng còn cần Thẩm La Sam a, hắn còn nhìn nhìn Chử Thịnh chân, nghĩ có phải hay không ý chân. Thẩm La mí môi, lúc này mới nói, "Uống say." Phùng trợ lý, bọn họ Chử Tổng uống say còn biết cùng Thẩm La cầu hôn, ha ha ha ha ha ha ha. ha, ha. Phùng trợ lý phụt cười một tiếng. Ngay sau đó đứng ở một bên, lúc này mới nói, trừ tổng, châu báo quẩy đều bắt đầu buôn bán. Trừ thịnh nghi nghĩ, toàn mua. Trừ thịnh. Thầm la bởi vì thanh âm chính là kiểu kiểu mềm mại, cho nên kêu trừ thịnh tên như là ở làm nũng. Toàn mua, nàng muốn như vậy nhiều nhẫn kim cương làm gì a? Trừ thịnh bất đắc dĩ, nghe người nghe người, chúng ta đi vào chọn nhẫn kim cương. Ai muốn cùng ngươi đi vào chọn nhẫn kim cương a? Nhìn trừ thịnh uống say bộ dáng, thầm la nói, ngươi lần sau đừng uống rượu. Nàng vừa mới nói xong, Chử Thịnh liền lôi kéo Thẩm La vào thương trường. Thương trường bên trong châu báo quẩy chuyên doanh đều bắt đầu buôn bán, bọn họ thấy Thẩm La cùng Chử Thịnh, cũng không ai cùng Thẩm La muốn ký tên, đây là bọn họ công tác quy định. Biết hai người kia là lại đây mua nhẫn kim cương, cho nên bọn họ đều đem tốt nhất nhẫn kim cương cấp đem ra, Chử Thịnh để sắt vào, liền ở kia xem nhẫn kim cương bia giá cả. Thẩm La hỏi hệ thống, ta một hồi, tính, đều kết hôn, còn để ý cái này cầu hôn. Nói nữa hắn uống say, có lẽ hắn thì tốt rồi. Đều kết hôn, cho nên thẩm la đáp ứng trử thịnh cầu hôn cũng đúng, bởi vì liền tính đáp ứng rồi, thẩm la cũng tính toán hôn nhân luyến ái, sau đó ở trở thành phu thê sinh hoạt ở bên nhau. Trử thịnh vốn dĩ muốn đi lấy một cái quý nhất nhẫn kim cương, nhưng là ở nhìn đến một cái nhẫn kim cương tên thời điểm, hắn trực tiếp thay đổi một cái, ta thích cái này, tiểu cục cưng. Thẩm la cho rằng trử thịnh là ở kêu chính mình, soát một chút đỏ mặt, cùng trử thẩm đứng chung một chỗ. như là một đôi uống say người. Cũng may nhân viên công tác bắt đầu cấp thẩm la cùng trừ thịnh giới thiệu nào khoản gọi là tiểu cục cưng phấn toàn nhẫn kim cương. Thẩm la chạy nhanh nói, hảo hảo hảo, nghe ngươi. Trừ thịnh cầm nhẫn kim cương liền lại lôi kéo thẩm la đi ra ngoài, còn lẩm bẩm, nhẫn kim cương, tức phụ, hoa hồng, có thể cầu hôn. Trừ thịnh hỏi phùng trợ lý, hoa hồng đâu? Phùng trợ lý, một hồi ngươi cầu hôn thời điểm, liền hạ hoa hồng vũ. Lúc này phùng trợ lý suy nghĩ. cũng không biết chờ bọn họ trừ tổng ngày mai rượu tỉnh, là cái gì ý tưởng, uống say liền đem hôn cấp cầu. Nhưng là bọn họ trừ tổng cùng thẩm la, thật không phải người bình thường a kết hôn, ở cầu hôn. Trừ thịnh làm thương trường mở cửa, liền có phóng viên lại đây, rốt cuộc màn hình lét thượng viết thẩm la gả cho ta, bọn họ tưởng đi vào nhưng là làm người cấp ngăn ở bên ngoài. Các phóng viên ngươi một lời ta một câu, bọn họ không phải đều lanh chứng. Đúng vậy, đây là làm cái gì a giống như muốn cầu hôn. Hâm mộ, bọn họ đây là muốn giải cầu lương A. Mau xem, trừ thịnh cùng thẩm la ra tới. Trừ tổng mặt như thế nào có chút hồng A, còn có kia nệ bước, như thế nào giống uống say A. Bọn họ sẽ không uống say đi. Các phóng viên chụp ảnh, thẩm la thấy được, chỉ có thể lôi kéo trừ thịnh thương lượng nói, chúng ta ngày mai ở cầu hôn được không A. Trừ thịnh cự tuyệt, ngày mai cầu hôn ngươi liền chạy. Hắn nói chuyện thời điểm còn có chút ủy khuất, ai làm thẩm la luôn là chạy A. Nhìn trừ thịnh bộ dáng. Thẩm la cũng có chút mềm lòng, chỉ có thể nói, hảo, cầu hôn. Hệ thống, "A la, ngươi có phải hay không thích trử thịnh A? Thẩm la, chúng ta đều kết hôn. Thương trưởng bảo an hỗ trợ ngăn cản những phóng viên này, Trừ thịnh lôi kéo thẩm la tới rồi xe bên cạnh, sau đó trực tiếp quỳ một gối ở trên mặt đất, cầm tiểu cục cưng nhẫn gần từng chữ một nghiêm túc hỏi, "A la, ngươi có nguyện ý không gả cho ta. camera mê ra trong tay, camera mê ra đèn phờ lát lóe, không chung cũng ở ngay lúc này hạ hoa hồng cánh vũ. các phóng viên sôi nổi kinh hô, hồ. hoa hồng cánh rừng ở trừ thịnh âu phủ cáo quát thượng, hắn chuyên chú nhìn thẩm la chờ thẩm la trả lời, thẩm la vươn chính mình trắng non ngón tay, rụt rè hơi hơi gật đầu, nguyện ý, trừ thịnh tức phụ nhi, tiêu một tiếng tức phụ nhi về sau, Trử thịnh đem nhẫn cấp thẩm la mang lên, sau đó lại lần nữa lung lay đứng lên, chúng ta cầu thành hôn, về nhà, các phóng viên ở kia vấn đề, thẩm la, trừ thịnh là uống say đúng hay không, các ngươi là trước kết hôn ở cầu hôn. thầm la ngươi có thể không trả lời một chút chúng ta vấn đề a thầm la ngươi cùng chử luôn là trước kết hôn ở luyến ái Trừ thịnh quay đầu lại nhìn những phóng viên này đối với bọn họ so một cái hư động tác ta cầu thành hôn các ngươi đều trở về đi buổi tối rất nhiều vong hữu đều thói quen thức đêm liền ở bọn họ nhìn xem ấy bù có cái gì dưa muốn ăn thời điểm chử thịnh cầu hôn Thẩm la thượng hosse ấp Trừ thịnh cầu hôn thầm la bọn họ không phải đều kết hôn rốt cuộc này đó vong hữu mới ăn qua bọn họ cầu lương trừ thịnh cùng thẩm la kết hôn trừ thịnh vì thẩm la khai một nhà giải trí công ty công ty chỉ có thẩm la một cái nghệ sĩ tuy rằng như vậy nhưng là thẩm la đó là đề tài nữ vương a cho nên những cái đó vong hưu sôi nổi cờ lạch mở lấy bù hót xê ấp sau đó bọn họ liền thấy được trử thịnh cầu hôn video lâu 1, ta cho rằng chính là một cái thực bình thường cầu hôn đâu sau đó ăn có chút căng lâu 2, a a a a a a thịnh kêu tức phụ hảo ngọt ta. lâu ba Trử thịnh giống như bóng say cho nên hắn là uống say cùng thẩm la cầu hôn. Lâu 4, trừ tổng thật sự rất thích thẩm la A, thế nhưng liền uống say đều không quên cầu hôn. Lâu năm, trừ tổng cầu hôn là bởi vì muốn tổ chức hôn lễ đi. Lâu 6, có đạo lý, nhìn xem thẩm la kia một bộ phối hợp trừ tổng cầu hôn bộ dáng, hảo ngọt ta. Lâu 7, bọn họ khi nào tổ chức hôn lễ A. Lâu 8, tuy rằng cảm thấy trừ tổng sẽ không tham gia luyến ái chân nhân tú. nhưng là vẫn là hy vọng trừ tổng có thể cùng thẩm la cùng nhau tham gia một cái luyến ái chân nhân tú, ta cảm thấy bọn họ siêu cấp ngọn. Lâu 9, ta cảm thấy ta không cần ăn khuya, ăn no. Lý Hàng bên kia liền nhìn Ninh Hâm cùng chính mình thanh mai trúc mã trò chuyện thiên, chính mình thực buồn bực cọ một cái tụ hội, vốn dĩ hắn tưởng đưa Ninh Hâm trở về, nhưng là Ninh Hâm chính mình lái xe, vẫn là khai xe thể thao. Lúc này Lý Hàng nói, ta cọ cái gì tụ hội a nghĩ như thế nào? Nói xong hắn cũng lên xe. Lúc này hắn mới nhớ tới chính mình hôm nay là đang làm gì, hắn là hố trừ thịnh. Cầm lấy di động Lý Hàng cấp thẩm la gọi điện thoại, nhưng là đánh vài cái điện thoại cũng chưa đả thông. Hắn cảm thấy lúc này thẩm la ở có lệ uống say trừ thịnh đâu, cho nên liền không tính toán cấp thẩm la tiếp tục gọi điện thoại. Muốn ngày mai thời điểm đang hỏi vừa hỏi thẩm la, chỉ là ở cắt đứt điện thoại thời điểm, Lý Hàng thấy được ấy bù đầy đưa. Trừ thịnh cầu hôn thẩm la. Lý Hàng. Trừ thịnh cùng thẩm la cầu hôn, hắn không phải uống say. Uống say như thế nào cầu hôn a Như vậy nghĩ Lý Hàng liền cờ là mở họt xe sau đó choáng váng. Lét thổ lộ cầu hôn, nhẫn kim cương, hoa hồng vũ, phóng viên. Lý Hàng, này cũng có thể cầu hôn. Cùng lúc đó khiếp sợ còn có cách vách xe thể thao thượng Ninh Hầm. Ninh hâm tưởng cấp thẩm la gọi điện thoại ước thẩm la cùng nhau đi dạo phố, sau đó cũng thấy được ấy bồ mặt trên đẩy đưa. Này hai vợ chồng đang làm cái gì a Cãi nhau về sau trực tiếp kết hôn. Sau đó hiện tại chử thịnh say rượu cầu hôn, bọn họ thao tác hảo mê A, nhưng là hảo ngọt A, ngay cả ninh hâm đều ngọt tới rồi. Nhìn phía trước Lý Hằng xe, ninh hâm A một tiếng, nàng rơi xuống cửa sổ xe liêu liêu tóc dài. Lý Hằng, ngươi cái này tiền vị hôn phu, chậm chế ta liêu hán, nếu không phải ngươi, ta ngày mai là có thể công khai tình yêu. Nói xong, nàng lái xe liền đi trở về. Lý Hằng, từ từ, hắn có phải hay không chỉ số thông minh không đủ hố Trử thịnh A? không Hắn muốn tiếp tục hố trừ thịnh, rốt cuộc trừ thịnh vẫn luôn làm hắn bối nổi. Thẩm La bên này còn lại là cùng trừ thịnh trở về biệt thự, cũng may Phùng trợ lý đi theo cùng nhau. Phùng trợ lý đem trừ thịnh cấp đưa về phòng, Thẩm La còn lại là đi đổ một ly nước sôi đi trừ thịnh phòng. Phùng trợ lý, chúng ta trừ tổng ngủ rồi. Thẩm La đem ly nước gắt xuống, sau đó hỏi, hôm nay cái gì bữa tiệc à? Như thế nào uống say? Phùng trợ lý không biết cái gì bữa tiệc à, nhưng là Phùng trợ lý là cái hảo trợ lý, cho nên nói, ta không biết. nay về sau là lão bản nước A, cho nên nói thẳng không biết là được rồi. Nhìn ngủ trừ thịnh, thẩm la cùng phùng trợ lý nói, kêu hành, ngươi nếu mệt liền ở phòng cho khách nghỉ ngơi là được, tưởng trở về liền trở về, ta liền đi về trước ngủ. Phùng trợ lý, kia trừ phu nhân, kia quấy rời. Trừ phu nhân. Nhìn phùng trợ lý một chút, thẩm la nói, phùng trợ lý kêu ta A la là, là được, không cần kêu ta chử phu nhân. Tuy rằng phùng trợ lý không nghĩ đương bóng đèn, Nhưng là hắn muốn biết ngày mai trừ thịnh tỉnh có thể hay không khiếp sợ chính mình thế nhưng cầu hôn, sau đó thẩm la còn đáp ứng hắn cầu hôn. Chương 66 chương 66 Thẩm la mất ngủ, nàng giống như mỗi lần mất ngủ đều là bởi vì trừ thịnh. Một người muốn nhiều thích một người khác, mới có thể ở uống say thời điểm, còn nhớ rõ cầu hôn A. Cầm di động soát mặt trên với bù, thẩm la kiểu khỏe miệng cười, chỉ là suy nghĩ đến nàng là cái người xuyên việt thời điểm, tươi cười phai nhạt một ít. Thẩm la, hệ thống. ta không phải nguyên chủ. Nói chuyện thời điểm Thẩm La thực vị khuất. Hệ thống, vì cái gì lo lắng vấn đề này à, ngươi lo lắng cốt chuyện đi, vấn đề này không cần thiết lo lắng. Thẩm La hỏi hệ thống vì cái gì không cần thiết lo lắng vấn đề này, nhưng là hệ thống căn bản là không trả lời nàng, Thẩm La chỉ có thể cùng hệ thống nói ngủ ngon, sau đó liền ngủ, không sai biệt lắm hơn 1 giờ, Thẩm La mới ngủ. Có người lên hot xệ ợp liền có người sẽ làm người tế hạ hot xệ ợp, rốt cuộc ấy bù hot xệ ợp cũng liền 10 cái vị trí. Lần này làm Thẩm La cấp tệ đi xuống chính là Hà San, Hà San lên hot seat ấp là bởi vì tình quang giải trí lực phủng. Vốn dĩ công ty thao tác một chút, này hot seat ấp cũng liền tệ lên rồi, nhưng là vấn đề là Thẩm La hot seat ấp ai dám đoạt a, chính là tạm tiền cũng chưa chắc có thể tạm quá, cho nên công ty lý trí không có ở tiếp tục mua hot seat ấp. Nói nữa, hiện tại toàn võng đều ở thảo luận Thẩm La, Hà San lúc này lên hot seat ấp, vong Hưu sẽ càng dùng sức mắng Hà San. Nhìn về hot ấp, Hà San mắt trợn trắng. Thẩm la. Nàng thức chán ghét thẩm la, một cái dựa nam nhân cái gì đều không biết, chỉ biết sao thai tiếng người, lần này còn bởi vì một cái cầu hôn cho nàng tễ hạ hót xệ ấp. Ở Hà San xem ra, trừ thịnh cùng thẩm la uống say cầu hôn, chính là vì giúp thẩm la lang xê. Chỉ là kết hôn. Nếu Chu tử hành cùng chính mình kết hôn, như vậy nàng cùng Chu tử hành quan hệ có phải hay không liền càng bền chắc ra, liền tính về sau Chu ra người ta nói nàng là giả lạc lạc, nàng cũng là Chu tử hành thế tử. có thể tiếp tục cùng chu tử hành ở bên nhau hà san cảm thấy chu tử hành vẫn luôn ở tìm lạc lạc không tìm được nhưng là gặp được nàng còn thấy được cái kia lạc lạc đưa chính mình vòng cổ có lẽ là bởi vì bọn họ thích hợp đâu nói nữa về sau chu tử hành thích thượng chính mình hắn sẽ cảm thấy càng thích hà san không phải thích cái kia đã từng lạc lạc như vậy nghĩ hà san cảm thấy trong lòng thoải mái nàng nếu muốn biện pháp cùng chu tử hành kết hôn chu chủ tịch bên kia trước có lệ chờ cùng chu tử hành kết hôn Chu Chủ tịch liền sẽ không làm nàng làm cái gì. Nếu nàng mang thai, có lẽ Chu Chủ tịch còn sẽ càng hy vọng nàng làm Chu ra con dâu đâu, còn sẽ giúp đỡ chính mình đối phó Thẩm La. Chu Tử Hành không ngủ, hắn nhìn di động mặt trên giải trí tin tức, nhìn Thẩm La bộ dáng, hắn bực bội chịu điếu thuốc. Trừ Thịnh là một cái thích tính kế người người, Thẩm La có thể hay không cũng làm hắn tính kế a, hắn muốn hay không nhắc nhở một chút Thẩm La. Cái gì có tính không kế người a? Hiện tại Chu Tử Hành căn bản là không nghĩ tới chính mình tưởng này đó. Là bởi vì tưởng cùng thẩm la gặp mặt. Sáng sớm hôm sau. Ở tại phòng cho khách phùng trợ lý là sớm nhất rời giường. Rốt cuộc hắn ở nơi này là vì xem trừ thịnh uống say tỉnh lại về sau biết chính mình cùng thẩm la cầu hôn. Là cái gì biểu tình. Phùng trợ lý xuống lầu thời điểm liền thấy được trịnh a di Trịnh a bóng đèn. Phùng trợ lý. Trịnh a di cũng biết ngày hôm qua tin tức. Bởi vì trừ ra đều ở thảo luận cái này tin tức đâu. bọn họ đều nói thẩm la đáp ứng trừ thịnh đó là bởi vì cấp trừ thịnh mặt mũi rốt cuộc lúc ấy như vậy nhiều phóng viên nhưng là trịnh a di cảm thấy này đều đáp ứng rồi cũng đã nói lên thẩm la cùng trừ thịnh cảm tình khẳng định so với phía trước muốn tốt một chút trịnh a di thở dài lúc này mới nói trừ tiên sinh cưới cái lao bà không dễ dàng các ngươi đừng đều cho hắn đương bóng đèn a liền không thể học học ta ta vừa thấy hai người cảm tình thăng ôn ta liền triệt chưa bao giờ cho bọn hắn đương bóng đèn Phung trợ lý đúng đúng đúng Xem phùng trợ lý không phản bác chính mình, trịnh a Di mới nói, chờ ăn cơm A. Đây là nghe trịnh a Di lời nói người có cơm ăn A. Trừ thịnh tỉnh lại thời điểm có chút say rượu, hắn cau mày, vuốt trên tủ đầu giường, sờ đến một ly nước sôi để ngội về sau, ngửa đầu hầu kết lan lộn, mãi cho đến cái ly bên trong thủy đều làm hắn uống xong rồi, hắn lúc này mới mở bừng mắt. Ngày hôm qua, A-La, ngươi gả cho ta được chưa? Nghĩ tới cái gì, trừ thịnh đột nhiên một chút thanh tỉnh. Ngày hôm qua hắn có phải hay không cùng thẩm la cầu hôn? Cẩn thận hồi tưởng ngày hôm qua sự tình, trừ thịnh càng muốn thần sắc càng là phức tạp, hắn cầu hôn, thẩm la còn đáp ứng rồi. Cụ thể chi tiết trừ thịnh chỉ có thể nhớ tới linh tinh nửa điểm. Thẩm la sẽ không lại chạy đi. Xúc lên chăn, trừ thịnh liền ra bên ngoài chạy, vẫn luôn chạy tới hắn phòng cửa, hắn thế nhưng có chút do dự, không dám gõ cửa. Môn mở ra, thẩm la xoa đôi mắt từ trong phòng ra tới, thấy trừ thịnh ở phòng bên ngoài, còn cùng Chữ Thịnh chào hỏi. sau đó hỏi, trừ thịnh, ngươi như thế nào tại đây a? trừ thịnh nhấp môi, nhìn trầm trầm thẩm la nhìn một hồi lâu, ta ngày hôm qua uống say a, ngươi lần sau đừng uống rượu. thẩm la ngáp một cái, buồn ngủ qua a, đều do trừ thịnh, ngày hôm qua nàng đều mất ngủ, hôm nay công tác xong rồi, nhất định phải sớm một chút trở về ngủ. trừ thịnh mày níu chặt, còn có đâu? thẩm la, cái gì a? lần này còn không bằng chạy, lần này là tính toán giả bộ hồ đồ. thẩm la nào tính toán giả bộ hồ đồ a? nàng là chính mình đều đây, nói nữa nàng cũng ngượng ngùng cùng trừ thịnh nói nàng đáp ứng gả cho trừ thịnh hiện tại bọn họ hôn nhân là danh chính ngôn thuận liền kém một hồi hôn lễ ánh mắt rừng ở thẩm la cặp kia tinh tế trắng non trên tay trừ thịnh ở thẩm la ngón tay thượng thấy được ngày hôm qua hắn cầu hôn nhẫn mày lúc này mới răng hắn ra ngay sau đó trực tiếp quỳ một gối thẩm la sợ tới mức lui về phía sau một bước tức khắc cũng thanh tỉnh trừ thịnh ngươi làm gì à trừ thịnh ngày hôm qua cầu hôn chi tiết ta có chút đã quên Nhưng là này không quan trọng, quan trọng là câu kia ngươi nguyện ý cùng ta thỉnh ngươi gả cho ta, cho nên chúng ta một lần nữa tới một lần, ở chúng ta đều không có uống say dưới tình huống. Còn cầu hôn, thầm la gục xuống bả vai, không cần cầu hôn đi. Nghe được trên lầu thanh âm, trịnh a di cùng phùng trợ lý đều chạy đi lên, nhưng là hai người đứng ở thang lầu bên cạnh. Phùng trợ lý, trịnh a di, ngươi không phải nói không thể đương bóng đèn. Trịnh a di, bóng đèn, chúng ta khoảng cách xa như vậy, không có việc gì. Ta liền nhìn xem, trừ thịnh một bộ nghiêm túc bộ dáng, từ nhận thức ngươi ngày đó bắt đầu, ta liền tưởng che chở ngươi, sủng ngươi, tưởng cùng ngươi kết hôn, tưởng cùng tóc trắng đều ở bên nhau, cho nên a là, ngươi có nguyện ý hay không gả cho ta. Không có lãng mạn không khí, chỉ có buổi sáng rời giường sau, vẻ mặt chân thành tha thiết nam nhân, cùng nội tâm nhất tưởng lời nói. Chỉ là nháy mắt, thầm la liền cảm thấy đôi mắt có chút ướt, nàng bất đắc gì nói, nguyện ý nguyện ý, sáng tinh mơ thượng, ngươi làm cái gì à? Trịnh a Di phỏng trừng làm tốt cơm, chúng ta đi ăn cơm. Nói xong nàng liền vòng qua trử thịnh muốn xuống lầu. Trịnh a Di cùng phùng trợ lý hai người liếc nhau liền chạy. Trử thịnh còn lại là cười, hảo, kia ta chuẩn bị hôn lễ. Thầm la, hôn lễ. Người đáp ứng ta cầu hôn, như vậy chúng ta đương nhiên muốn chuẩn bị hôn lễ a. Nay liền muốn kết hôn. Không đúng, bọn họ đã kết hôn. Thầm la cảm thấy hắn cùng trử thịnh thật là, nàng chính mình cũng không biết muốn như thế nào biểu đạt. Trừ thịnh đứng lên, hắn thường thường trước cất bước, thẩm la sau này lui, nàng lắp bắp nói, ngươi làm gì? Để lại thẩm la bả vai, không cho thẩm la tiếp tục sau này lui, trừ thịnh nói, a la, ngươi đáp ứng gả cho ta, cho nên về sau không cần ở chạy. Một phen đẩy ra trừ thịnh, thẩm la cất bước liền chạy, chỉ là lần này trừ thịnh ngăn cản thẩm la, sau đó một tay đem người cấp ôm lên, hắn nói, ta nói, ngươi không cần ở chạy. Thẩm la cùng hệ thống nói, vẫn là ngày hôm qua uống say trừ thịnh càng làm cho người thích. Ngươi xem hắn nhiều bá đạo a. Hệ thống yêu cầu ta cho ngươi sướng hôn lễ khúc quân hành. Thẩm La, Thẩm La hôm nay muốn đi thu điện ảnh ca khúc, cho nên là Trần Hạo tới đón Thẩm La. Thẩm La lên xe, Trần Hạo liền nhìn chằm chằm Thẩm La xem không nói lời nào. Thẩm La đều làm Trần Hạo cấp nhìn chằm chằm ngượng ngùng. Ghé vào bàn nhỏ thượng, Thẩm La ôm ôm nói, Trần Ca, ngươi xem ta làm gì a. Trần Hạo, ta muốn nhìn một chút, ngươi rốt cuộc Mỹ thành cái dạng gì, có thể làm trừ tổng uống say còn nhớ rõ cầu hôn. Thẩm La, vậy ngươi cảm thấy ta mỹ thành cái dạng gì a? Trong khoảng thời gian này, Thẩm La chính mình cũng chiếu gương, nàng biết chính mình là thật sự muốn mở ra, so với phía trước xinh đẹp, có thể nói cùng hiện tại so, trước kia dung mạo cũng liền đạt tiêu chuẩn. Trần Hạo, ngươi nói ngươi như thế nào như vậy đẹp a? Nghe vậy, Thẩm La phụt cười một tiếng, Trần Ca, ta cũng cảm thấy ta đẹp. Rốt cuộc ở xuyên qua trước Thẩm La đẹp đó là toàn vong công nhận, đều nói nàng là dựa vào mặt mới hồng. Hiện tại nàng ở giới giải trí. kia cũng là đẹp, chỉ là bởi vì thai tiếng, bọn họ đều xem nhẹ nàng nhan giá trị. Tới rồi phòng thu âm thời điểm, thật nhiều nhân viên công tác đều cùng Thẩm La nói chúc mừng chúc mừng, Thẩm La chỉ có thể làm bộ nội tâm không hề gợn sóng cùng bọn họ mỉm cười. Chờ đến Thẩm La bắt đầu thu ca khúc, một ít nhân viên công tác ghé vào một ít nói chuyện thiếm. Thẩm La thật là đẹp mắt, chắc không được có thể gả vào hào môn. Có thể gả vào hào môn tính cái gì à, khác nữ minh tinh gả vào hào môn, người khác đều cảm thấy cái kia nữ minh tinh Thẩm La gả vào Hà Môn, các vong hữu là cảm thấy trừ thịnh bổng, có thể đuổi tới Thẩm La cái loại này mà gì sợ? Ta cảm thấy trừ thịnh thắng, đó là bởi vì trừ gia công khai phát ra tiếng tỏ vẻ đồng ý làm Thẩm La gả vào trừ gia. Cũng không biết hai người khi nào cử hành hôn lễ, xem bọn hắn hai cái ngày hôm qua cái kia ngọt ngào bộ dáng, ta cảm thấy bọn họ mau cử hành hôn lễ, rốt cuộc đều cầu hôn. Hơn nữa trừ tổng nhìn còn rất sốt ruột cùng Thẩm La kết hôn cảm giác. Đúng vậy. rốt cuộc trừ tổng thật vất vả mới đuổi tới thẩm la thẩm la đối với mịt rổ phổn ca hát thời điểm tưởng đều là trừ y y y giáo chính mình những cái đó sau đó một mở miệng bên ngoài người đều làm thẩm la thanh âm cấp kinh diễm tới rồi thẩm la thanh âm dễ nghe nhưng là ca hát còn có thể nàng cũng không chuyên nghiệp học quá ca hát ca hát toàn dựa vào chính mình một phen hảo giọng nói hiện tại học tập ca hát kỹ xảo về sau nàng ca hát đương nhiên dễ nghe nếu dùng một cái từ tới hình dung đó chính là mềm mại Trừ y ý, ý, ý là học bá, nàng viết nhạc khúc, cũng là dựa theo thẩm la phong cách tới, thẩm la một sướng này bài hát, làm người có một loại này bài hát giống như chỉ có thể thẩm la cái này nguyên sướng sướng giống nhau. Thẩm la đắm chìm ở chính mình ca hát cảm xúc bên trong, chờ đến nàng từ bên trong ra tới thời điểm, Trần Hạo liền dùng thương lượng ngự khi nói, a là, nếu chúng ta đương diễn viên không thể hồng, không bằng suy xét một chút tiến quân giới ca hát. Thẩm la, thẩm la nghe xong một lần chính mình sướng ca, chính mình đều cho chính mình ngay lăng. Nàng cảm thấy nàng yêu cầu cấp trừ y y y để đánh cái gọi điện thoại cảm tạ một chút trừ y, y y y, nhưng là lại cảm thấy như vậy không thành ý, nàng vẫn là thỉnh trừ y, y y cùng nhau ăn một bữa cơm càng có thành ý. Trần Hạo cùng phòng thu âm nhân viên công tác Hàn Huyên một chút, lúc này mới nói, vốn dĩ ta tưởng giữa chưa thỉnh đại gia cùng nhau ăn cơm, nhưng là chúng ta bên này còn có thông cáo, liền lần sau, chúng ta A La ra đơn khúc, ta ở thỉnh các ngươi cùng nhau ăn cơm. Thẩm Lam mê mang, gia đơn khúc? Không đúng à? nàng không phải chỉ có cái này thu ca khúc thông cáo nàng còn có cái gì thông cao a bởi vì phòng thu âm còn có rất nhiều nhân viên công tác đâu thẩm la liền không hỏi trần hạo mãi cho đến thượng bảo mẫu xe thẩm la mới hỏi nói trần ca ta còn có cái gì thông cao a hơn nữa ta vì cái gì muốn ra đơn khúc a công ty liền ngươi một cái nghệ sĩ như vậy nhiều nhân viên công tác đâu ngươi tổng không thể thời gian dài như vậy liền thu một cái điện ảnh ca khúc đi cho nên đại gia muốn vội lên a nói nữa Người ca hát như vậy dễ nghe là muốn ra một cái đơn khúc. Thầm la ở suy xét, muốn hay không làm ninh hâm đi ăn mắng khác, ninh hâm hiện tại còn ở Tinh quang giải trí, nhưng là ninh hâm cùng Tinh quang giải trí giải ước yêu cầu giải ước phí. Thầm la cảm thấy ninh hâm làm lý hàng tiền vị hôn thê, trong nhà đại khái cũng là cùng lý hàng bọn họ một cấp bậc, cho nên giải ước phí là có thể lấy ra tới. Nếu lấy không ra, tia nàng cũng có thể giúp ninh hâm, tuy rằng nàng hiện tại cũng không có nhiều ít thủ lao đóng phim. Thầm la hỏi, Trần ca, kia thông cáo đâu, chúng ta muốn đuổi cái gì thông cáo a? Trần Hạo, một cái đại ngôn thông cáo, là khí lót phấn đại ngôn. Di động tiếng chuông vang lên, Trần Hạo tiếp nổi lên điện thoại, gọi điện thoại lại đây chính là thẩm la đoàn đội người, cũng chính là vui mừng giải trí người. Trần Ca, Hà San bên kia cũng tiếp một cái khí lót phấn quảng cáo, là tình quang giải trí cấp Hà San tài nguyên, cái kia khí lót phấn nhãn hiệu cùng chúng ta thẩm tỉ tiếp khí lót phấn nhãn hiệu là đối thủ cạnh tranh. Vị kia nhân viên công tác là bởi vì nhìn phía trước Thẩm La cùng Hà San tin tức, cho nên mới chuyên môn vì chuyện này cấp Trần Hạo gọi điện thoại. Trần Hạo, hành, ta đã biết. Trần Hạo đem sự tình cùng Thẩm La nói một chút lúc này mới nói, ta cảm thấy không phải cố ý nhằm vào, bởi vì ngươi tiếp sữa chua đại ngôn sự tình, ngươi cũng không biết. Thẩm La, khí lót phấn, từ từ. Thẩm La hỏi, Trần ca, có phải hay không hương vị khí lót phấn? Trần Hạo, ta không biết, ta lên mạng lục soát một chút nhìn xem. Nói xong Trần Hạo liền lên mạng lục soát, sau đó kinh ngạc nói, ngươi như thế nào biết Hà San Đại Ngôn chính là hương vị khí lót phấn A. Chương 67 Chương 67 Thầm la nhớ do nguyên cốt truyện, Hà San chính là tiếp cái này khí lót phấn Đại Ngôn bắt đầu vận đỏ, nàng cao lanh khí chất, làm vong hưu gọi lanh diễm cao quý, vòng không ít phèn cho nàng tương lai ở giới giải trí phát triển, cung cấp không ít tiện lợi. Hiện tại cốt truyện bình thường. Nhưng là vấn đề là, thầm la nàng chính mình thế nhưng tiếp một cái cùng nữ chủ đại ngôn khí lót phấn làm cạnh tranh thay bài này phải làm sao bây giờ a khẳng định cạnh tranh bất quá a cạnh tranh bất quá không phải liền cấp nữ chủ làm đá cây chân phải biết rằng nữ chủ đại ngôn kia khoản khí lót phấn về sau kia khoản khí lót phấn doanh số đặc biệt hào đâu Thẩm la nghĩ nghĩ nói trần ca đại ngôn sự tình thương lượng một chút bằng không chúng ta Trần hạo không cần thương lượng ta biết ngươi ý tứ ngươi yên tâm chúng ta toàn bộ đoàn đội chỉ phủng ngươi một cái nghệ sĩ Nhất định có thể làm ngươi thắng hà san. Uy, Đây là sự nghiệp tuyến A, nữ chủ sự nghiệp tuyến A, như thế nào thắng A, này không phải cảm tình tuyến A. Loại này sự nghiệp tuyến đại khái sẽ không băng đi. Thẩm la không thích hà san, thật sự không nghĩ cấp hà san đương đá cây chân, cho nên liền thương lượng một chút, hỏi một chút Trần Hạo có thể hay không đổi một cái đại ngôn, còn cho chính mình tìm ra một cái thực tốt lý do. Nàng không nghĩ phiền phái trừ thịnh, nếu trừ thịnh biết hắn cùng hà san đại ngôn sự tình. như vậy liền nhất định sẽ giúp hắn hệ thống a la ngươi hảo tự tin a thầm la nói đến trừ thịnh hỗ trợ đại ngôn sự tình thầm la liền nghĩ tới nếu đến lúc đó chu tử hành lại muốn giúp hà san làm sao bây giờ này không phải lại làm trừ thịnh cùng chu tử hành đối thượng, cho nên thẩm la ý tứ là một cái khí lót phấn đại ngôn không cần thiết nói nữa nàng lại không phải tiếp không đến mặt khác sản phẩm đại ngôn trừ thịnh công ty tùy tiện cho nàng một cái đại ngôn là được hoặc là nàng thử kính đại ngôn cũng đúng rốt cuộc nàng đẹp a thẩm la trần ca chúng ta đừng cùng hà san đối thượng, tuy rằng ta không thích nàng nhưng là ta không nghĩ người xem nhắc tới ta thời điểm tưởng đều là ta để tài linh tinh nghe thẩm la nói như vậy trần hạo cũng chỉ hào theo tiếng nói tốt rốt cuộc thẩm la không nghĩ tiếp cái này khí lót phấn đại ngôn bọn họ lại không phải một hai phải tiếp cái này khí lót phấn đại ngôn chỉ là đổi một cái đại ngôn nhưng là trần hạo không nghĩ tới hắn vừa mở ra di động liền thấy được thẩm la cùng hà san đầy tạo Thẩm La Hà san khí lót phấn đại ngôn. Trần Hạo đem điện thoại cấp Thẩm La nhìn một chút, lúc này mới nói: Ta cảm thấy là khí lót phấn bên kia lăng xê. Thẩm La, à, vai ác cùng nam chủ ở sự nghiệp thượng đấu, hiện tại nàng một cái cùng vai ác kết hôn pháo hôi còn muốn cùng nữ chủ ở sự nghiệp thượng đấu à? Trần Hạo hỏi thăm một chút, sau đó một lòng cùng bọn họ hợp tác khí lót phấn nhãn hiệu người phụ trách liền phi thường vui vẻ cùng Trần Hạo nói, còn hảo nhóm thông minh, biết việc này phải làm sao bây giờ liền trực tiếp lăng xê. Hiện tại những cái đó vong hưu biết Thẩm La cùng Hà San muốn đại ngôn bất đồng nhãn hiệu khí lót phấn, bọn họ đều muốn duy trì Thẩm La đâu. Rốt cuộc bọn họ cảm thấy thực xin lỗi Thẩm La, lần trước vẫn luôn mắng Thẩm La, mà Hà San còn lại là phía trước khi dễ quá Thẩm. La. Thẩm La không biết muốn hay không khen cái này khí lót phấn nhãn hiệu người phụ trách. Nếu Thẩm La không có cùng trừ thịnh kết hôn, như vậy liền tính cái này tin tức thượng hot sẽ ấp. Thẩm La cũng có thể không tiếp cái này đại ngôn, nhưng là hiện tại nàng đều cùng trừ thịnh kết hôn. Lúc này ở không tiếp cái này đại ngôn, vong hưu sẽ thấy thế nào trừ ra thấy thế nào trừ thịnh A, cho nên cái này đại ngôn là muốn tiếp. khí lót phấn người phụ trách bên kia thực mau đem quảng cáo sáng ý chia Trần Hạo, Trần Hạo cấp Thẩm La nhìn một chút, cái này quảng cáo sáng ý cùng hà san bên kia quảng cáo sáng ý, quả thực là một chút cũng không giống nhau, một cái là làm lánh diễm cao quý nhân thiết, một cái là làm điểm mỹ nhân thiết. Thẩm La hỏi Trần Hạo, ta ngọt không ngọt ta? Trần Hạo không trả lời, Thẩm La lại hỏi, ta khẳng định thật xinh đẹp đi, cho nên ta cảm thấy cái này khí lót phấn quảng cáo ta có thể chụp đến không tuổi. thầm la bên này cùng trần hạo nói đâu học bá trừ ý ý điện thoại liền đánh lại đây. trừ ý ỉ quảng cáo sáng ý cho ta xem một chút. thầm la đem quảng cáo sáng ý cùng trừ ý ý nói một chút. trừ ý ỉ ta sẽ liên hệ bọn họ công ty một lần nữa cho người viết. thầm la cảm thấy dựa theo trừ ý ý cái này học bá ý tưởng, lần sau nàng quay chụp điện ảnh phim truyền hình. Chữ ý ý y đều có thể đương biên kịch. Cái này thẩm la chính là cô ý, phía trước nàng không liên quan lót phấn quảng cáo, hiện tại ta bên này vừa mới tiếp khí lót phấn quảng cáo, nàng liền tiếp khí lót phấn quảng cáo, này không phải cô ý chính là cái gì a? Hà San mắt trợn trắng. Hà San người đại diện là Chu tử hành ăn bài, tân quang giải trí kim bài người đại diện, Hà nói, nếu không, ngươi đừng chụp cái này khí lót phấn quảng cáo. Hà San như là nghe được cái gì chê cười, ta vì cái gì không chụp khí lót phấn quảng cáo a? Vị này Hà San người đại diện là cái minh bạch người, cho nên muốn đi hỏi một chút Chu Tử Hành là có ý tứ gì, phải biết rằng phía trước Tinh Quang Giải Trí Lực phủng Chính là Thẩm La, hiện tại tuy rằng Thẩm La cùng Tinh Quang Giải Trí giải ước, nhưng là Thẩm La gả cho Trử Thịnh Á chỉ là Hà San người đại diện còn không có hỏi Chu Tử Hành đâu. Chu quản gia điện thoại liền đánh đi vào, hắn tỏ vẻ, đại ngôn làm Hà San tiếp. Hà San người đại diện tức khắc nhìn Hà San thần sắc đều không giống nhau, vị này cùng Chu chủ tịch có quan hệ gì a? chẳng lẽ chu chủ tịch muốn cho nàng đường chu ra con dâu hà san người đại diện khí lót phấn đại ngôn vẫn là tiếp đi ta cảm thấy cái kia khí lót phấn không tồi nghe được chính mình người đại diện nói như vậy hà san còn tưởng rằng là chu tử hành cho nàng người đại diện gọi điện thoại cho nên tức khắc có chút đắc ý bộ dáng chỉ là suy nghĩ tới rồi chu chủ tịch bên kia không cho nàng nhằm vào thẩm la sự tình nàng mí môi nàng cảm thấy chu chủ tịch nói không được hắn nhằm vào thẩm la nhưng là này lại không phải nàng nhằm vào thẩm la nói nữa nếu đại ngôn ở doanh số thượng thẩm la thua như vậy cũng là thẩm la không bằng nàng hà san hơn nữa nếu chu chủ tịch không muốn nàng liên quan lót phấn đại ngôn sẽ liên hệ nàng nhưng là hiện tại chu chủ tịch không liên hệ nàng a hà san nghĩ thẩm lần này nàng muốn cho thẩm la minh bạch ở giới giải trí hôn rốt cuộc dựa vào là cái gì chu gia chu quản gia có chút khó hiểu hỏi chủ tịch vì cái gì muốn cho hạ san tiếp cái nào khí lót phấn đại ngôn a nghe vậy chu chủ tịch ra một tiếng làm nàng biết chính mình mấy cân mấy lượng Làm Chu Tử Hành biết chính mình mấy cân mấy lượng. Ở Chu Chủ tịch xem ra, Hà San cùng Thẩm La đại ngôn, doanh số thượng nhất định là Thẩm La thắng, rốt cuộc trừ thịnh sẽ giúp Thẩm La. Lúc này nếu Chu Tử Hành muốn giúp Hà San, như vậy liền phải cùng Chu Tử Hành đối thượng, chỉ cần cùng Chu Tử Hành đối thượng, như vậy nhất định là Chu Tử Hành thua. Cho nên chuyện này, chỉ cần bọn họ ra tay, khiến cho bọn họ biết chính mình rốt cuộc mấy cân mấy lượng, như vậy về sau liền sẽ không theo trừ thịnh cùng Thẩm La so. hiện tại chính là chu chủ tịch đối tượng trừ thịnh đều không cảm thấy chính mình có thể thắng trừ thịnh bọn họ thế nhưng từng cái vọng tưởng đi động trừ thịnh cùng trừ thịnh nữ nhân chu còn gia, chu chủ tịch ngươi biện pháp này thật tốt thẩm la trở về nhà liền cầm dưa hấu ngồi ở trên sofa mặt ăn nàng xem tv cũng không nhìn cái gì phim truyền hình liền xem quảng cáo cùng giải trí bà báo chính a di nấu nhiệt sữa bỏ cấp thẩm la ta xem tin tức ta cảm thấy ngươi nhất định có thể thắng nói xong trịnh a di còn cùng thẩm la nói một chút trên mạng võng hữu đối chuyện này bình luận bọn họ đều nói duy trì ngươi cùng trịnh a di nói tạ về sau thẩm la lại tiếp tục ăn dưa hấu trịnh a di còn lại là đi nấu cơm chu tử hành khai sẽ chuẩn bị tan tầm thời điểm trợ lý liền cùng chu tử hành nói đại ngôn sự tình đổi cái đại ngôn chu tử hành không hề nghĩ ngợi liền nói thẳng nói chu tử hành trợ lý nhưng là hà tiểu thư bên kia ý tứ là nàng muốn quay chụp cái này quảng cáo hiện tại nếu Hà tiểu thư không quay chụp cái này quảng cáo kia về sau nàng ở cùng Thẩm La đối thượng, liền sẽ vẫn luôn bại bởi Thẩm La bọn họ hai cái ở giới giải trí khẳng định là có thể tham gia cái gì lễ trao giải có lẽ đến lúc đó cũng sẽ đối thượng, ngay cả Hà tiểu thư đoàn đội bên kia cũng là ý tứ này dừng một chút Chu Tử Hành trợ lý lại nói hơn nữa hiện tại Thẩm La đại biểu chính là trừ Thịnh vui mừng giải trí Hà tiểu thư đại biểu chính là chúng ta tinh quang giải trí Chu Tử Hành lại nói ta nói đại ngôn thay đổi Nói xong hắn cảm thấy có chút bực bội. Hà San tưởng Chu Tử Hành cho chính mình người đại diện gọi điện thoại làm hắn liên quan lót phấn đại ngôn, cho nên nàng trực tiếp lại đây tìm Chu Tử Hành, nàng lại đây thời điểm vừa lúc nghe được những lời này, nàng cố nén nước mắt hỏi, vì cái gì đại ngôn muốn thay đổi. Nhìn Hà San dáng vẻ này, Chu Tử Hành cảm thấy chính mình hồ đồ, lạc lạc như vậy bảo hộ chính mình. Hiện tại hắn thế nhưng bởi vì thẩm la muốn cho lạc lạc đổi đại ngôn, cho nên hắn vội vàng nói, ta nói không phải cái kia khí lót phấn đại ngôn. Ta nói chính là chúng ta công ty một cái đại ngôn, ta vốn dĩ muốn cho ngươi đại ngôn, nhưng là ta trợ lý nói cái kia đại ngôn đã tìm được người phát ngôn. Nghe được chu tử hành cái này trả lời, Hà San trực tiếp cười lên tiếng, nàng nói, ta cho rằng, ngươi bởi vì thẩm la muốn cho ta thay đổi khí lót phấn đại ngôn đâu. Cái kia các ngươi công ty đại ngôn, nếu tìm hảo người phát ngôn, cũng đừng làm ta đại ngôn. chu tử hành, hảo. Thẩm la bên kia ăn xong rồi dưa hấu, trừ thịnh liền đã trở lại, gặp được thẩm la. Chữ thịnh không đợi nói cái gì đâu, thẩm la liền nháy mắt, kêu lên, lao công. Này một cái lao công trực tiếp làm chủ thịnh sững sờ ở kia, hắn nhìn thẩm la cũng không nói lời nào. Thẩm la từ trên sofa đứng lên để sắt vào, lại kéo kéo hắn cà vạt, ngươi vì cái gì không để ý tới ta a?" Nhìn Chử thịnh khiếp sợ nhưng là lại không biết nói cái gì bộ dáng, thẩm la cảm giác hảo vui vẻ a, vẫn là Chử y, y y y thông minh, nàng nói rất đúng hiện tại nàng là Chử thịnh lao bà, không cần sợ Chử thịnh. xem trừ thịnh không nói lời nào thẩm la nhế răng lại méo méo hắn gương mặt trừ thịnh thanh âm có chút tẩn nhẫn á la ngươi muốn cùng ta sinh hải tử nghe thế câu nói thẩm la cất bước liền chạy trình a di ta giúp ngươi nấu cơm nghiêng thân mình nhìn thoáng qua thẩm la trừ thịnh hơi hơi nhíu mày ngay sau đó một bên cầm di động gọi điện thoại một bên lên lầu trừ thịnh thì, ngươi dạy a la cái gì trừ ý ý ý cái gì a cái gì ta giáo a la cái gì nghe được trừ ý ý ý nói như vậy Trừ Thịnh tức khắc liền minh bạch, trong khoảng thời gian này Thẩm La khẳng định là đi theo Trừ Y Y Y. Trừ Thịnh, cảm ơn. Trừ Y Y Y, ta đệ đệ chính là thông minh, cũng biết nếu không phải ta, Thẩm La cái kia tính cách chính là kem đánh răng. Nói xong Trừ Y Y Y lúc này mới nói, A La cùng Hà San sự tình ngươi có biết hay không? Ta cùng ngươi nói, đừng làm cho A La chịu ủy khuất, nếu ngươi không thể anh hùng cứu mỹ nhân, ta cũng có thể giúp nàng, rốt cuộc A La là ngươi tức phụ, ta Trừ Y Y Y muội. trừ thịnh cười nói ta trừ thịnh là sẽ không làm a la hủy khuất thẩm la ở phòng bếp giúp trịnh a di nấu cơm nhưng là trịnh a di không cần chỉ là làm thẩm la hỗ trợ bưng thức ăn ăn cơm thời điểm thẩm la là cùng trừ thịnh cùng nhau ăn nhưng là thẩm la căn bản là không dám nhìn trừ thịnh ăn xong rồi cơm liền trở về phòng trừ thịnh cũng không nói chuyện có thể làm thẩm la chủ động liêu hắn hắn thực vui vẻ rốt cuộc thẩm la nhắc gan còn muốn chạy sáng sớm hôm sau thẩm la lại chạy nhanh liên hệ trần hạo Sau đó cùng Trần Hạo đi chụp khí lót phấn quảng cáo. Chương 68 chương 68 Tới rồi quay chụp nơi sân, thẩm la bắt được tân quảng cáo kịch bản, là chữ y y y viết. Toàn bộ quảng cáo, phi thường cấp thẩm la bất việc, bởi vì thẩm la chính là một cái ngồi ở mộng ảo nước sông bên cạnh một cái an tĩnh mị thiêu nữ, chỉ cần ngồi ở chỗ kia phát ngốc là được. Sau đó khí lót phấn bay đến thẩm la bên cạnh, thẩm la cười lấy ra một hộp cùng khoản khí lót phấn lại chỉ chỉ chính mình gương mặt. Thật tốt. thẩm la có chút chờ mong trừ y ý, ý cho chính mình viết kịch bản làm chính mình làm ăn tịnh mị thiếu nữ kịch bản ngộng ảo khí lót phấn người phụ trách vẫn luôn chờ đến thẩm la xem xong rồi kịch bản mới nói tin tưởng chính mình tin tưởng trừ tổng thẩm la a vì cái gì phải tin tưởng trừ thịnh a thẩm la hỏi ngươi là bởi vì trừ thịnh mới làm ta cho ngươi đương đại ngôn người Ngươi phụ trách sao có thể ta là bởi vì mỹ mạo mới làm người cho chúng ta khí lót phấn đương đại ngôn người a Chờ đến thẩm la đi phòng hóa trang làm tạo hình, kia người phụ trách còn lẩm bẩm, thật là bởi vì Mỹ Mạo A. Mỹ Mạo thẩm la tới rồi phòng hóa trang về sau, tạo hình sư phi thường nhiệt tình liền bắt đầu cấp thẩm la làm tạo hình, thẩm la liền ngồi ở nhắm mắt dưỡng thần, nàng thật là có chút mệt nhọc, cho nên không một hồi liền ngủ rồi. Chờ đến thẩm la tỉnh ngủ thời điểm, liền thấy được lóe sáng lóe sáng màu cam hệ trăng dung, cùng với đại quận sóng tóc dài, bọn họ còn cho nàng mang theo một cái thủy tinh vương miện Chuyên viên trang điểm đem trường khoản tầng tầng lớp lớp công chúa váy cho thẩm la, người đi đổi một chút quần áo đi, một hồi là có thể bắt đầu quay. Như vậy mộng ảo tạo hình thẩm la thật đúng là chưa thử qua. Không đợi đi thay quần áo đâu, nàng liền nghe được chuyên viên trang điểm ở kia nói chuyện. Cái này quần áo thật là đẹp mắt. Cái này là ý y y thiết kế, chính là trừ thịnh tỷ tỉ, tỉ, ngày hôm qua liền đêm làm không nghỉ làm váy, nếu không phải bởi vì xuất ruột, cái này váy sẽ càng tinh xảo. Thẩm la. Trừ ý thì, ý thì hay liền thiết kế quần áo đều sẽ, tức khác thẩm la nội tâm phức tạp. Thẩm la, hệ thống, vì cái gì người khác xuyên qua hệ thống có rất nhiều công năng, nhưng là ta xuyên qua, ngươi chỉ làm ta đi cốt chuyện A. Hệ thống, ngươi có trừ thịnh, đừng dối dám mặt khác. Thẩm la, phòng hóa trang bên ngoài, Trần Hạo ngăn cản Chu tử hành, hắn một bộ việc công xử theo phép công ngữ khí, Chu ít có sự tình gì sao, chúng ta bên này còn muốn quay trụ quảng cáo đâu. Chu tử hành nhìn Trần Hạo, ta muốn gặp A la một mặt nghe vậy trần hạo chạy nhanh nói chu thiếu a la kết hôn ngươi cùng nàng truyền quá thai tiếng hiện tại quan hệ lại bởi vì hà san xem như đối thủ cạnh tranh cho nên ta ý tứ là không cần thiết sẽ nói như vậy chủ yếu là bởi vì trần hạo biết chuyện này trải qua thẩm la bởi vì thích chu tử hành muốn quăng trừ thịnh hiện tại thẩm la thật vất vả cùng trừ thịnh kết hôn tương lai sự nghiệp khẳng định cũng không tồi cho nên trần hạo không nghĩ làm thẩm la cùng chu tử hành có cái gì liên lụy nghe được trần hạo nói như vậy chu tử hành cười nói kết hôn, kết hôn liền không thể ly hôn. Trần Hạo tức khắc ngữ khí cũng không như vậy khách khí, ngươi đây là có ý tứ gì? Ta chỉ là có chút lời nói tưởng cùng nàng nói. Kia ta cấp trừ tổng gọi điện thoại. Chu Tử Hành cùng Trần Hạo đối diện cầm đâu, phòng hóa trang môn mở ra, an mặc công chúa cặp váy vương miệng thẩm la từ bên trong đi ra, tựa như ảo ngộng, thậm chí làm người có một loại nàng chính là từ lâu đài bên trong đi ra giống nhau. Ngay cả cùng thẩm la thường xuyên ở chung Trần Hạo đều là làm thẩm la cấp kinh diễm. Chân hạo, cái này tạo hình. Thẩm la dẫn theo làn váy xoay cái vòng, có phải hay không thật xinh đẹp, cái này váy là trừ thịnh tỷ tỷ thiết kế, ngươi còn không có gặp qua trừ thịnh tỷ tỷ đi, trừ thịnh tỷ tỷ đặc biệt lợi hại, sẽ viết ca từ biên khúc, còn sẽ kế hoạch quảng cáo cùng thiết kế quần áo, còn sẽ tae của do. Chờ đến thẩm la nói xong, nàng lúc này mới chú ý tới đứng ở kia chu tử hành, tức khác thẩm la thành thật đứng ở kia, sau đó hỏi, ngươi như thế nào tại đây? Chân hạo, đi ngang qua Ngươi chạy nhanh chụp quảng cáo, đạo diễn đều đang chờ ngươi đâu, Văn Văn cũng là, như thế nào còn không có lại đây à. Nói xong Trần Hạo liền đẩy Thẩm La đi phía trước đi, đi rồi hồi lâu, hắn quay đầu lại cùng Chu Tử Hành khẽ gật đầu. Chu Tử Hành còn đắm chìm ở Thẩm La vừa mới xoay quanh thời điểm cái kia hình ảnh, Thẩm La cười thật sán lạ, liền cùng trước kia Lạc Lạc giống nhau. Nghĩ tới cái này, Chu Tử Hành cảm thấy đều là chính mình sai, là hắn không bảo vệ tốt Lạc Lạc, Lạc Lạc hẳn là cùng Thẩm La giống nhau cười như vậy sán lạ. cho nên lần này hắn nhất định phải làm hà san thắng như vậy hà san mới có thể vui vẻ vốn dĩ chu tử hành còn tưởng cùng thẩm la nói chuyện nhưng là hiện tại xem ra chỉ có thể lại tìm cơ hội tới nói nói chuyện chu tử hành lại đây tìm thẩm la chính là muốn nói cho thẩm la trừ thịnh không phải nàng tưởng đơn giản như vậy nhưng là hiện tại bởi vì thẩm la một cái tươi cười chu tử hành lại phải đi về thẩm la kinh diễm một chúng nhân viên công tác bởi vì mộng ảo sông nhỏ là quảng cáo hậu kỳ chế tác cho nên thẩm la quay trụ quảng cáo chỉ có thể làm bộ chính mình ngồi ở sông nhỏ bên cạnh còn có nhân viên công tác cầm máy quạt gió ở thẩm la bên cạnh trung gió thẩm la liền ngồi ở kia nhìn sông nhỏ có chút phát ốc nhìn một bộ thực ngộ ảo cảnh tượng sau đó lúc này ở làm bộ khí lót phấn bay lại đây bởi vì quảng cáo khó khăn hệ số thấp cho nên thẩm la thực mau liền quay chụp thành công ngay sau đó lại quay chụp tuyên truyền chiếu lúc này mới hoàn thành chính mình công tác cùng lúc đó hà san cũng hoàn thành chính mình quay chụp quảng cáo hà san bên kia khí lót phấn người phụ trách đối với hà san quay chụp quảng cáo đặc biệt vừa lòng người cái này lãnh mỹ nhân biểu hiện thật tốt ta ta tin tưởng ngươi quảng cáo nhất định có thể kéo chúng ta doanh số ân tuy rằng hà san không hề có nhân khí nhưng là cái này khí lót phấn người phụ trách biết hà san bên kia có chu tử hành hỗ trợ a hà san nhìn một chút chính mình quay chụp quảng cáo cũng cảm thấy thực vừa lòng chờ đến hà san trở về thời điểm liền nhận được chu tử hành điện thoại chu tử hành thu tịch thu công kết thúc công việc ta đi tìm người chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm đi kết thúc công việc ta cảm thấy ta chụp thực hảo Hà San cười nói nghĩ tới hôm nay nhìn thấy Thẩm La suy nghĩ tưởng tượng Hà San Chu Tử Hành cảm thấy nếu liền từ ở giới giải trí nhân khí cùng nhan giá trị tới nói Thẩm La nhất định thắng nhưng là hắn không thể làm Thẩm La thắng hắn muốn cho Hà San thắng Chu Tử Hành thấp giọng nói lạc lạc ta thích người giống khi còn nhỏ giống nhau cười sảng lạ nghe vậy Hà San mắt trợn trắng Nhưng là chạy nhanh nói, cùng ngươi ở bên nhau, ta là có thể cười cùng trước kia giống nhau sán lạn Hương vị khí lót phấn người phụ trách đối với Hà San quay trụ quảng cáo thực vừa lòng, hắn cảm thấy chính mình nhất định có thể thắng mộng ảo khí lót phấn, chỉ là hắn không nghĩ tới chính là, vừa mới trở về công ty, trừ thị tập đoàn bên kia liền nói muốn thu mua bọn họ công ty. Hương vị khí lót phấn người phụ trách. Không phải một cái đại ngôn, trừ thịnh dùng không dùng như vậy đua A, trực tiếp liền thu mua A. vốn Dĩ Hương vị khí lót phấn người phụ trách là muốn cự tuyệt, nhưng là ở Trử Thịnh khai ra thu mua giá cả hạng, trực tiếp đồng ý. Trử Thịnh phái người đi vội chuyện này, nhưng là đặc biệt điều thấp, căn bản không cùng người khác nói, cũng không làm Hương vị khí lót phấn người phụ trách cùng cổ đông nói, bởi vì đây là Trử Thịnh đối phó chu tử hành kế sách. Lý Hàng thật vất vả rảnh rỗi đi tìm Trử Thịnh, nhưng là ở Trử Thịnh tiếp điện thoại thời điểm đã biết chuyện này, hắn kiếp sợ. Trử Thịnh đem Lý Hàng coi như người một nhà, Cho nên việc này cùng Lý Hằng nói cũng không có quan hệ, hắn cùng Lý Hằng hơi hơi gật gật đầu, lúc này mới tiếp tục cùng phùng trợ Lý nói, công ty tiếp tục làm cho bọn họ quản, nhưng là nếu có người liên hệ bọn họ công ty, khiến cho bọn họ tiếp tục dựa theo là công ty láo bản hình thức cùng bọn họ ở chung, nhưng là điều kiện gì đều đừng đáp ứng, trực tiếp liên hệ ta. Phùng trợ Lý theo tiếng nói tốt, chờ đến trừ thịnh cắt đứt điện thoại về sau, Lý Hằng nói, trừ ca, ngươi thu mua hương vị khí lót phấn làm gì à? Vì cái gì không thu mua tiểu tẩu tử đại ngôn khí lót phấn A, từ từ, người có phải hay không muốn làm hương vị khí lót phấn đổi người phát ngôn A, nhưng là bọn họ thay đổi người phát ngôn, trên mạng sẽ nói như thế nào tiểu tẩu tử A, có thể hay không cảm thấy tiểu tẩu tử không dám cùng hà san so A. Thầm la cùng hà san sự tình, Lý Hàng ở trên mạng nhìn. Trừ thịnh cười nói, hương vị khí lót phấn ta chính là vượt qua giá trị thị trường thu mua, ta là một cái thương nhân, cho nên ta dùng nhiều những cái đó tiền. Vẫn là muốn cho Chu tử hành ra. Sau đó ta lại đổi đi người phát ngôn, lại đem công ty bán cho bọn họ người phụ trách. Lý Hàng cảm thấy chính mình chỉ số thông minh không đủ dùng. Dù sao hắn biết, hắn chử ca như vậy vòng tới vòng lui, cuối cùng hắn giá cao thu mua tiền là Chu tử hành ra. Lý Hàng, ha ha ha ha, ha ta cảm thấy Chu tử hành chỉ số thông minh cùng ta không sai biệt lắm. Trừ thịnh, người suy nghĩ nhiều, Chu tử hành chỉ số thông minh so người cao nhiều. Từ cùng thẩm la kết hôn về sau. Chữ Thịnh còn sẽ cùng Lý Hàng nói giỡn. gõ gõ cái bàn, Trử Thịnh lệnh thanh âm nói, ta không để bụng tiền, ta chỉ là muốn cho Chu Tử hành biết, hắn liền tính ở nỗ lực cái vài thập niên, cũng chạm không đến ta nơi độ cao. Lời này Lý Hàng nghe hiểu, chính là ngươi so với hắn ưu tú, so với hắn càng có thể xứng với tiểu tẩu tử. Lý Hàng tại đây cân nhắc như thế nào hố trở về, nhưng là cẩn thận suy nghĩ một chút, lại cảm thấy vô pháp hố trở về, hắn trừ ca là đây là làm chính sự đâu, nghĩ tới cái gì Hắn ánh mắt sáng ngời, trừ ca, lần sau có rảnh mang tiểu tẩu tử cùng nhau tham gia tiệc rượu đi, như vậy mới có thể chứng minh thân phận của ngươi a. Ha ha ha ha ha, hắn nhất định mời mấy cái thích trừ thịnh nữ nhân đi, lần này hắn liền tính cùng trừ thịnh Huế nhau, về sau liền không hố trừ thịnh. Nghe được Lý Hàng nói như vậy, trừ thịnh nhướng mày, theo sau ý vị thâm trường nói, hảo a. Lý Hàng càng vui vẻ, trừ thịnh có thể thắng chu tử hành, hắn có thể hố trừ thịnh, này cũng liền đại biểu cho, hắn so hai người kia đều thông minh. chỉ là hắn không muốn tưởng kinh thương những cái đó sự tình thẩm la lại ở đế đâu ngây người mấy ngày còn đi theo ninh hâm cùng nhau tham gia mấy cái hoạt động nhật tử nhoáng lên liền đến nàng cùng hà san đại ngôn khí lót phấn bắt đầu dự bán nhật tử ninh hâm tỏ vẻ là một cái hào môn nữ nhân tài trợ thẩm la 100 trăm vạn nghĩ nghĩ ninh hâm lại cầm lấy di động ta liên hệ một chút người khác công ty khiến cho bọn họ dùng khí lót phấn phát phúc lợi đi thẩm la có chút cảm động ninh hâm ninh hâm liêu liêu tóc dài ta là hào môn thiên kim bởi vì khí lót phấn muốn bắt đầu tuyên bố dự bán cho nên thẩm la cùng hà san đại ngôn khí lót phấn cũng đều ở họp phỉ xì ổ bảy bổ tuyên bố bọn họ quay chụp tuyên truyền ảnh chụp cùng quảng cáo thẩm la cùng hà san một cái cao lãnh một giấc mộng huyễn điểm mỹ thẩm la nhìn hà san quay chụp quảng cáo nói như thế nào đâu nếu thẩm la không quen biết hà san nhất định có thể làm hà san quảng cáo vòng phấn nhưng là thực đáng tiếc thẩm la biết hà san tính cách đến nỗi vong hưu cũng là cùng thẩm la giống nhau ý tưởng chỉ là tại đây đồng thời Bọn họ cũng làm thẩm la nhan giá trị làm cho sợ ngây người. Thẩm la như thế nào kết cái hôn, nhan giá trị tiêu thắng A. Khoảng cách khí lót phấn tuyên bố dự bán còn có một phút thời điểm, rất nhiều người đều nhìn chằm chằm ấy bồ đang xem, chỉ là trừ bỏ chu tử hành cùng một ít thích hà san Phén. Đại đa số đều là tính toán mua thẩm la đại ngôn khí lót phấn. Chương 69 chương 69 Dự bán vừa mới ngay từ đầu, thẩm la cùng hà san quyết đấu khiến cho vong hữu xưng là người chơi nhân dân tệ đại ngôn. đều là thật tạp tiền a, bất quá 10 phút, Thẩm La đại ngôn ngộng ảo khí lót phấn, doanh số đã vượt qua bọn họ nửa năm doanh số. Lại xem Hà San đại ngôn khí lót phấn, trực tiếp làm ngộng ảo khí lót phấn vượt qua một mảng lớn đâu. Chu Tử Hành làm trừ thịnh tạp tiền hành vi cấp khiếm sợ tới rồi, hắn vốn dĩ tưởng một chút cạnh tranh hướng trong tạp tiền, nhưng là không nghĩ tới trừ thịnh trực tiếp tạp nhân ra ngộng ảo khí lót phấn nửa năm nhiều doanh số. Chu Tử Hành chỉ có thể theo sát trừ thịnh bước chân tạp, chỉ là hắn vừa mới tạp xong rồi, liền phát hiện thẩm la đại ngôn ngộng ảo khí lót phấn dự bán kim ngạch lại nhiều 1.000 vạn nay 1.000 vạn là ninh hâm hỗ trợ kéo ninh hâm tìm những cái đó danh viện bằng hữu một người tạp cái 100 vạn mọi người đều là bạn tốt cho nên giúp một chút rốt cuộc các ngươi đều là danh viện chẳng lẽ kém cái này 100 vạn nói nữa đó là trừ phu nhân a đại gia về sau muốn gặp mặt các ngươi hỗ trợ cũng có để tài liêu a cho nên ninh hâm những cái đó bằng hữu sôi nổi hỗ trợ tạp tiền không xem ninh hâm xem thẩm la không xem thẩm la xem trừ thịnh Cho nên khẳng định muốn giúp cái này vội. Chu tử hành trong tay năng động tiền không có như vậy nhiều. Cho nên trong khoảng thời gian ngắn trên mạng doanh số đối lập lên, đó chính là vương giả cùng đồng thao trên lệnh. Lại qua vài phút, ngọc ảo khí lót phấn đã phát huy bù, tỏ vẻ bọn họ khí lót phấn tiêu thụ không, dự bán tạm dừng. Đây là bạch bạch bạch và mặt hà san A, thầm la đại ngôn sản phẩm đều tiêu thụ không còn, hà san đại ngôn sản phẩm còn ở kia tuyên truyền đâu, này không phải vả mặt là cái gì. Hà San nhìn lấy bồ khí trận trắng mắt, nàng nói, thầm la có bản lĩnh cùng ta công bằng cạnh tranh A. Chu tử hành tưởng tượng đến lạc lạc liền cảm thấy thực xin lỗi Hà San, cho nên chỉ có thể liên hệ chu chủ tịch, ta yêu cầu một bút tứ kim. Chu chủ tịch thở dài, ngươi nghĩ kỹ rồi. Chu tử hành, đối. Chu chủ tịch chỉ cảm thấy không cho chu tử hành quăng ngã thảm một ít, chu tử hành liền không biết cái gì gọi là đừng cùng chử thịnh đấu. Nếu là chu tử hành đại ca cùng chử thịnh đấu, như vậy chu chủ tịch nhất định đồng ý. nhưng là vấn đề là chu tử hành so ra kém hắn đại ca cũng không có cái kia trình độ cùng trừ thịnh đấu nghĩ nghĩ chu chủ tịch trực tiếp cấp chu tử hành hối một bút đủ để mua hương vị khí lót phấn tiền bởi vì ở chu chủ tịch xem ra nếu so bất quá trừ thịnh như vậy đem hương vị khí lót phấn cấp thu mua cũng có thể làm cho bọn họ chu ra có chút mặt mũi cùng với làm chu tử hành đừng cùng trừ thịnh đấu chu chủ tịch cùng chu quản gia nói cái kia hà san ta cũng coi như là thấy rõ ràng nhưng phạm là hiểu chút sự có thể làm tử hành làm như vậy. Nghe vậy chu quản gia nói, làm tinh quang giải trí cấp phùng đến, đem chính mình đương hảo môn phu nhân. Thầm la nhìn lấy bồ mặt trên dự bán ngáy mắt, bán không. Ninh Hâm cầm di động tay dừng một chút, a bán không. ân bán không. Thật phiên nhân, ta vừa mới còn kéo vài người tiến đàn, làm cho bọn họ mua người khí lót phấn đầu, đều là nhà ta công ty một ít hợp tác thương gia khuê nữ. Nghĩ nghĩ, Ninh Hâm nói, đều do trừ thịnh. Như thế nào tạp tiền tạp như vậy tàn nhẫn a Thẩm la cảm thấy trử thịnh không lỗ là bá đạo vai ác, tạp tiền đều như vậy đơn giản thô bạo. Nhưng là thẩm la cảm thấy như vậy hảo mệt ta nếu nàng mỗi lần cho người ta đại ngôn trử thịnh liền phải tạp tiền một lần, kia nàng vẫn là đừng cho người đại ngôn, như vậy nghĩ, thẩm la còn tự cố gật gật đầu. Lại qua hơn nửa giờ, hà san đại ngôn khí lót phấn cũng tiêu thụ không còn. Thẩm la đại ngôn khí lót phấn tiêu thụ không còn về sau, nàng liền không có tiếp tục xem với bù. Mà là nghĩ như thế nào cảm tạ trừ ý, ý cùng trừ thịnh Nhưng là hà san bên kia còn lại là cảm động nước mắt lưng trọng Nàng liền biết Chu Tử Hành sẽ giúp nàng Nhưng là các vong hữu vẫn là càng thích thẩm la Rốt cuộc thẩm la là cái thứ nhất đại ngôn làm dự bán Sau đó cho nhân ra nhà máy hiệu buôn sản phẩm cấp bán hết nghệ sĩ Tuy rằng cơ bản đều là hắn lão công mua Chỉ là càng làm cho người kinh ngạc xoay ngược lại là Bên này hà san đại ngôn sản phẩm vừa mới mua xong rồi Hương vị giải trí liền phải cùng hà san giải ước an dưa quần chúng sôi nổi cầm di động có chút xem không hiểu cái này xoay ngược lại đừng nói an dưa quần chúng chính là chu tử hành cũng không hiểu hắn liên hệ hương vị khí lót phấn bên kia thời điểm hương vị khí lót phấn người phụ trách phi thường khách khí chính là nói hà san không thích hợp đại ngôn bọn họ khí lót phấn chu tử hành không thích hợp ta cảm thấy các ngươi công ty cũng không thích hợp người kinh doanh hương vị khí lót phấn người phụ trách trong lòng khổ a cái này công ty vốn dĩ liền không phải hắn kinh doanh a hiện tại này khí lót phấn công ty là trừ thịnh rốt cuộc hiện tại là chu ra người chu tử hành nói nếu như vậy các ngươi công ty ta mua chu tử hành rơi vào chử thịnh hố chu tử hành đem trên tay có thể vận dụng tiền toàn bộ dùng để mua hương vị khí lót phấn công ty mua xong rồi về sau làm việc đầu tiên chính là xóa bỏ cái kia không cho hà san đương đại ngôn người với bù sau đó một lần nữa tuyên bố một cái muốn cùng hà san thiêm trung thân nước với bù chờ đến đêm này hết thể cấp vội xong rồi chu tử hành nhẹ nhàng thở ra cuối cùng không làm thất vọng lặt lạc, lạc. Từ hương vị khí lót phấn công ty ra tới, Chu Tử Hành liền thấy được ngừng ở một bên trừ thịnh xe. Suy nghĩ một chút, Chu Tử Hành hướng tới bên kia đi qua. Trừ Thịnh từ trên xe xuống dưới, hắn điểm điếu thuốc, chịu một ngụm, lúc này mới nói: Ngươi mua khí lót phấn sở hữu lợi nhuận ở trong tay ta, ngươi thu mua hương vị khí lót phấn cao hơn ta ra giá cả kia bộ phận tiền cũng ở trong tay ta. Nghe được Trừ Thịnh nói như vậy, Chu Tử Hành cả người sững sờ ở kia, hắn há miệng thở dốc, không biết muốn nói gì. Qua hồi lâu. Chu Tử Hành cắn răng nói, ngươi còn có cái gì không phải tính kế? Chử Thịnh, Ala. Nói xong, hắn đem chịu Thịnh song yên cấp vê diệt, Theo sau lệnh thanh âm nói, Ala quay trụ quảng cáo thời điểm ngươi đi tìm nàng. Chu Tử Hành, lại có lần sau, ta có rất nhiều biện pháp cho các ngươi chu ra đánh gãy chân của ngươi, làm ngươi cùng ta xin lỗi. Dứt lời, Chử Thịnh xoay người lên xe, đóng cửa xe. Giờ khắc này, Chu Tử Hành mới hiểu được chính mình cùng Chử Thịnh trinh lệnh, hắn hai mắt có chút màu đỏ tươi. đi phía trước đi rồi vài bước hắn vô vội trừ thịnh cửa sổ xe thấy trừ thịnh đem cửa sổ xe cấp rơi xuống hắn nói nhưng là cuối cùng đánh cờ ta không có thua a không có thua hiện tại thấy bồ mặt trên trừ bỏ thẩm la thành giới giải trí người chơi nhân dân tệ đại biểu hà san cũng thành người chơi nhân dân tệ đại biểu hiện tại hà san cùng phía trước ở giới giải trí để tài độ so sánh với quả thực liền vô pháp so nghe được chu tử hành nói như vậy trừ thịnh mỉm cười ngươi xem nhẹ ta vẫn là đánh giá cao ngươi thẩm la căn bản là không biết trên mạng như vậy nhiều dưa nàng giờ phút này còn đang suy nghĩ như thế nào cảm tạ trừ thịnh cùng trừ y -y, y y y hệ thống nhắc nhở cốt truyện tuyến băng rồi trừ bỏ cùng chu tử hành thổ lộ xin đừng tham khảo nguyên cốt truyện phát triển thẩm la cái gì hệ thống còn có thể nhắc nhở cái này ta không biết nam chủ đã trải qua cái gì nhưng là cốt truyện băng rồi ninh hâm nhìn thẩm la một bộ ngây người bộ dáng nói ngươi còn không có tưởng hảo như thế nào cảm tạ trừ thịnh cùng trừ y y y y, -y, -y, -y, -y, -y. muốn ta nói Ngươi cùng Trử Thịnh nói ta thích ngươi, cùng Trử Y y y học tập, bọn họ liền sẽ thực vui vẻ." Thẩm La a một tiếng, lúc này mới nói, "Hảo." Ninh hâm Kỳ quái nhìn Thẩm La liếc mắt một cái, nàng còn tưởng rằng Thẩm La sẽ thẹn thùng đâu. "Thẩm La Hà San, lâu một, không thể chơi vào a, bọn họ ở giới giải trí là đua tiền hỗn. Lâu hai, về sau tìm bọn họ đại ngôn sẽ rất nhiều đi. Lâu ba, hiện tại bởi vì bọn họ đại ngôn doanh số Cho nên hiện tại sẽ có người hướng về phía bọn họ danh khí đi tìm bọn họ đại ngôn, các vong hữu cũng sẽ bởi vì là bọn họ đại ngôn đi mua, bởi vì cảm thấy mua, chính là mua lưu hành sản phẩm. Các ngươi xem hiện tại trên mạng đều ở phơi bọn họ đại ngôn cùng khoản khí lót phân A. Lâu 4, không chúng ta A la cùng Hà San không giống nhau, thỉnh xem chữ tổng người Bồ. Lâu năm, chữ tổng đã phát cái gì vậy bộ A. Lâu 6, đương nhiên không giống nhau A, thầm la đó là chính tám kinh hào muôn phu nhân. Đến nỗi hà san, nghe nói là Chu gia tân tìm trở về tư sinh tử lực phủng, cho nên liền không ở một cái cấp bậc thượng, hảo, ta đi xem trừ tổng với bố. Lâu 7, ngoa tào Lâu 8, làm sao vậy? Lâu 9, trừ tổng lại lần nữa làm ta đối bá tổng có nhận chi, trừ tổng tuyên bố muốn ở đế đô vùng ngoại thành cái phim ảnh thành, chuyên môn cấp thẩm la đóng phim dùng, nói là như thế này thẩm la không cần ngồi máy bay nơi nơi chạy, không chỉ có như thế, hắn còn ở phim ảnh thành phụ cận mua rất nhiều đất trống. Nói là nếu về sau thẩm la đóng phim phim ảnh thành không có thích hợp kiến trúc, hắn liền trực tiếp kiến tạo, sau đó làm thẩm la đóng phim. Lâu mười, ta sai rồi, ta không nên dùng thẩm la cùng Hà San so, bọn họ không thể so sánh. Tinh quang giải trí, Hà San người đại diện văn phòng. Hà San ngồi ở sofa sơn cầm cà phê một bộ nhàn nhã bộ dáng, nàng cảm thấy chính mình hiện tại khởi điểm rất cao. Về sau liền tính chu tử hành không cho nàng đóng phim cơ hội, nàng cũng có thể nhận được nhân vật sau đó chứng minh chính mình. Hà San người đại diện đi đến, ngươi không nghĩ biện pháp háp quá thẩm la, đời này đều phải làm thẩm la cấp đạp lên dưới lòng bàn chân. Hà San mắt trợn trắng, không phải khí lót phấn đều tiêu thụ không còn. Cười một tiếng, Hà San người đại diện cũng không biết chính mình mang Hà San là đúng hay là sai. Hắn nói, trừ thịnh vì làm thẩm la đóng phim phương tiện một ít, cấp thẩm la ở đế đô vùng ngoại thành kiến tạo phim ảnh thành, còn mua đất trống. Nói là về sau thẩm la quay chụp phim ảnh kịch không có thích hợp kiến trúc, hắn liền kiến tạo Hà San. Chữ thịnh điên rồi, đứng lên, Hà San vẻ mặt không thể tưởng tượng, hắn vì Thẩm La còn kiến phim ảnh căn cứ, hắn không phải điên rồi là cái gì a, cái gì điên rồi a, chỉ có thể nói, chử Thịnh là thua tại Thẩm La trên người, vốn dĩ Hà San có thể cùng Thẩm La đứng ở một cái trên vạch xuất phát, nhưng là hiện tại, Hà San đã làm Thẩm La rất xa cấp ném ở mặt sau, Hà San muốn tìm Chu Tử Hành, nhưng là nàng cảm thấy nàng liền tính tìm Chu Tử Hành, Chu Tử Hành cũng sẽ không giúp nàng kiến một cái phim ảnh căn cứ a. Rốt cuộc hiện tại chu tử hành tình cảnh, Hà San biết. Thẩm La nghĩ trở về sau có cơ hội ở cảm tạ trừ thịnh cùng trừ ý, ý, ý, ý, bởi vì hiện tại nàng không có cái kia tâm tư, cho nên trực tiếp đi trở về. Trịnh A Di đều nhìn ra Thẩm La tâm tình không hảo, cho nên hỏi: "Ngươi không thích phim ảnh thành a?" Thẩm La: "Cái gì phim ảnh thành a?" Chương 70, chương 70. Trịnh A Di đem sự tình cấp nói một lần về sau, Thẩm La liền gối chính mình cánh tay ghé vào trên bàn. Nàng cảm thấy hiện tại chính mình cùng vai ác quan hệ, là toàn thế giới đều muốn cho bọn họ chạy nhanh chính thức kết hôn sinh hải tử quan hệ. A-la, trừ tiên sinh cho ngươi kiến phim ảnh thành người không vui. Trình A-di hỏi, nếu nàng nam nhân như vậy đối nàng, nàng có thể vui vẻ xoay quanh, tuy rằng hiện tại nàng này đem láo eo xoay quanh có chút lao lực, nhưng là cũng là có thể xoay quanh, không cần cho nàng kiến tạo phim ảnh thành, cho nàng khai cái siêu thị là được. Ta, ta suy nghĩ... chử thịnh người nhà có thể hay không bởi vì cái này đối ta bất mãn A. Thẩm la có lệ một cái lý do. Sẽ không A, người nhà họ chử đều thực hảo, chử tiên sinh muội muội là học bá, cha mẹ chính là thích du lịch, ra ra mãi mãi chính là thích chơi cờ, lại chính là bọn họ đều thực thích mua sắm. Mẫu chút là, người đều thực không tồi A. Chị A Di cùng thẩm la vẫn luôn ở khen chử ra người, khen một hồi lâu, lúc này mới đi nấu cơm, nếu không phải ở không nấu cơm chử thịnh trở về liền không thể ăn cơm. Chính a Di còn có thể tại cùng Thẩm La liêu một hồi. Thẩm La cảm thấy chính mình tạm thời còn không cần cùng người nhà họ trừ gặp mặt, cho nên cũng không nghĩ nhiều, nàng ở cùng hệ thống nói chuyện phiếm đâu. Thẩm La, chúng ta hảo hảo tâm sự, liền từ vì cái gì xuyên qua bắt đầu liêu đi. Hệ thống, ngủ ngon. Thẩm La, hệ thống không cùng Thẩm La nói chuyện phiếm, Thẩm La liền cầm di động soát huế bù. Hiện tại huế bù mặt trên vong hữu đều đang chờ nàng cùng trừ thịnh kết hôn sinh hài tử, thậm chí nàng mở ra huế bù tin nhắn còn có fans cùng nàng nói không cần nàng có cái gì tác phẩm chỉ cần nàng ở giới giải trí cùng trừ thịnh tú ân ái là được như vậy nàng liền sẽ phấn nàng lại xem người bù bình luận như vậy nhiều chính phú phấn các ngươi này đó fans trước kia không đều nhan phấn sao trước kia ở nàng lấy bù phía dưới kêu thích nàng nhan hiện tại thế nhưng chỉ thích nàng tú ân ái không là chỉ thích chử thịnh đơn phương tú ân ái thầm la nhìn hơn một giờ di động về sau chính a di làm tốt cơm Trử thịnh cũng đã trở lại trừ thịnh căn bản là không cùng thẩm la đề sự tình hôm nay liền kiến tạo phim ảnh thành sự tình cũng chưa nói thẩm la cùng trừ thịnh mặt đối mặt ngồi chính a di chuẩn bị hồi trừ ra nàng nói các ngươi cầm chén gác ở trên bàn là được ngày mai ta lại đây ở thu thập các ngươi ăn nhiều một chút ta nói xong nàng vừa lòng nhìn thẩm la liếc mắt một cái thẩm la hiện tại nhìn mới không gầy phía trước có chút quá gầy nàng còn muốn cho thẩm la ở béo một ít như vậy mới càng đẹp mắt trừ thịnh quét một chút trên bàn đồ ăn lúc này mới nói Trịnh a Di, ngày mai làm một ít tôm đi. Trên bàn, Thẩm la ăn tôm ăn nhiều nhất. Trịnh a Di vội vàng nói tốt. Chờ đến trịnh a Di đi ra ngoài, thầm la lúc này mới đi phía trước thấu thấu. Nàng nhỏ giọng nói, trừ thịnh, ngươi kiến phim ảnh thành. Trừ thịnh ở ăn cơm, nghe được Thẩm la hỏi như vậy, hắn nói, chúng ta kết hôn. Thầm la, ân Trừ thịnh, ta đều là của ngươi, đưa ngươi một cái phim ảnh thành làm sao vậy? Thầm la, hảo hảo. Biết ngươi trừ thịnh là có tiền bá đạo vai ác. Thẩm la tiếp tục ăn cơm, ăn xong rồi cơm liền về phòng ngủ. Không biết vì cái gì, trừ thịnh cảm thấy thẩm la vẫn là cùng phía trước giống nhau, nhưng là chính là cảm thấy thẩm la không vui. Bởi vì hắn cảm thấy thẩm la cảm xúc đều là viết ở trong mắt mặt, nàng hiện tại cấp trừ thịnh cảm giác chính là không vui. Trừ thịnh đang nghĩ ngợi tới đâu, chính a di liền cấp trừ thịnh gọi điện thoại, sau đó đem thẩm la lo lắng người nhà họ trừ không thích chuyện của nàng cùng trừ thịnh nói một chút. tuy rằng trịnh a di dốc lòng không lo bóng đèn nhưng là không thể không cần cầu tiến bộ a cho nên cũng là có thể trợ giúp một chút thẩm la cùng Trử thịnh yêu đương giải quyết luyến ái chung mâu thuẫn liền tỉ như hiện tại nghe xong trịnh a di lời nói Trử thịnh khỏe miệng dương lên nàng lo lắng nhà ta người đối nàng có ý kiến trịnh a di trừ tiên sinh ngươi vì cái gì như vậy vui vẻ a Trử thịnh nàng lo lắng cái này đã nói lên nàng tưởng cùng ta quá cả đời trịnh a di có đạo lý Không lỗ là chữ tiên sinh, chính là thông minh. Cái gì thông minh à? Chính là nghĩ đến nhiều. Bởi vì thẩm la đây là có lệ trình a di dùng đề tài. Bởi vì cái này, thẩm la buổi sáng lên thời điểm, liền phát hiện trừ thịnh thực vui vẻ, còn luôn là cùng nàng cười. Cho nên thẩm la chạy nhanh ăn cơm sáng liền chạy, cùng trần hạo đi làm đại ngôn tuyên truyền. Chu ra. chu quản gia chạy tới phòng khách. Chủ tịch, chu thiếu đã trở lại. Ngày hôm qua chu tử hành vẫn luôn không tiếp điện thoại. sau lại tiếp điện thoại liền nói chính mình muốn yên lặng một chút chu chủ tịch cũng không nói thêm cái gì nhưng là hắn mất ngủ không như thế nào ngủ sáng sớm còn lên ở phòng khách chờ chu tử hành trở về đi vào về sau chu tử hành thanh âm nhàn nhạt, nhạt lần này là ta sai chu chủ tịch còn không có vui mừng đâu chu tử hành nâng lên con người xả ra một cái tươi cười lần sau ta biết muốn như thế nào làm chu chủ tịch cái gì Vốn dĩ cho rằng chu tử hành ở trử Thịnh nơi này té ngã sẽ nghĩ đừng cùng trử Thịnh đấu nhưng là không nghĩ tới hắn hiện tại thế nhưng tổng kết kinh nghiệm sau đó tiếp tục cùng trừ Thịnh đấu hắn có phải hay không đi lên rồi không thể làm Hà San tiếp tục cùng chu tử hành ở bên nhau chờ đến chu tử hành lên lầu chu chủ tịch lúc này mới nói Ngươi đi liên hệ Hà san nói cho Hà san nói ta cho nàng thời gian làm nàng chạy nhanh rời đi tử hành bên người nhưng là hắn không thể làm tử hành thương tâm chờ nàng rời đi tử hành bên người Ta sẽ cho nàng liên hệ mặt khác giải trí công ty, ngu giải trí công ty sẽ cho nàng tài nguyên, nhưng là nếu nàng không làm như vậy, như vậy ta chỉ có thể nói cho tử hành nàng không phải lạc lạc. Chu quản gia theo tiếng nói tốt. thẩm la không nghĩ tới chính mình cấp khí lót phấn làm tuyên truyền thời điểm, thế nhưng gặp gỡ cấp khí lót phấn làm tuyên truyền Hà San, hai cái nhãn hiệu khí lót phấn làm hoạt động ở một cái khách sạn. Khách sạn bên ngoài Phèn tiếp ứng bài, thẩm la cùng Hà San bảo mẫu xe một chiếc một sau ở khách sạn cửa ngừng lại. Trần Hạo nhìn thoáng qua bên ngoài tiếp ứng bài, trừ Tổng thắng. Thẩm La, a. Nàng ra bên ngoài nhìn một chút, sau đó liền phát hiện, cầm nàng tiếp ứng bài so Hà San nhiều, nhưng là cầm chữ Thịnh cùng Thẩm La tiếp ứng bài so Hà San cùng Thẩm La thêm ở bên nhau đều nhiều. Trần Hạo, đây là chính phủ phấn lực lượng a, muốn ta nói, nếu ngươi làm chữ Tổng cùng ngươi cùng nhau tham gia một cái luyến ái tiết mục, ngươi ở giới giải trí đều không cần tác phẩm. Trần Ca, nói giỡn. chủ tổng như thế nào sẽ cùng người tham gia luyến ái chân nhân tú? Không đúng, là ta sẽ không theo chủ thịnh tham gia luyến ái chân nhân tú. Trần Hạo không nói nữa, hắn tiếp tục nhìn ngoài xe mặt, liền thấy được Hà San bọn họ bay nhanh xuống xe, hắn tiếp tục cùng thẩm la nói, chúng ta không có việc gì đừng cùng bọn họ cùng nhau tễ, vốn dĩ ngươi fans liền đủ nhiều. Hà San bên kia muốn đuổi ở thẩm la phía trước xuống xe, sau đó cùng fans hỗ động, nhưng là Hà San không nghĩ tới nàng đều xuống xe, bắt đầu cùng fans hỗ động. nhưng là thẩm la còn không có xuống xe hà san tưởng trận trắng mắt nhưng là nghĩ đến hiện tại nơi địa phương nhìn xuống nàng cảm thấy thẩm la không xuống xe có phải hay không bởi vì không dám cùng nàng cùng khung á như vậy nghĩ hà san liền càng không nóng nảy thậm chí còn hảo tính tình cấp Fensky ký tên cùng chụp ảnh chung chân hạo nói xuống xe đi hoạt động mau bắt đầu rồi chỉ là xe còn không có mở ra đâu thẩm la phen liền ở kêu hô hà san ngươi chạy nhanh đi vội ngươi đi không thấy chúng ta a la khiêm nhượng ngươi à Ngươi còn như vậy cùng mỗi cái fans ký tên chụp ảnh chung, chúng ta Ala liền không thể cùng chúng ta chụp ảnh chung. Nói nữa, ngươi trước kia cũng không phải cấp chưa cho fans đều trước dân chụp ảnh chung a ngươi có phải hay không nhằm vào chúng ta Ala la à. Hà san fans nói, các ngươi biết cái gì à, chúng ta hà san đây là thích chúng ta, cho nên mới cùng chúng ta chụp ảnh chung ký tên. Chậc chậc chậc, các ngươi có ý tứ gì? Không nghĩ cùng hà san fans nói chuyện, ta còn không nghĩ cùng thẩm la fans nói chuyện đâu. Thức hảo. Vậy ngươi đừng nói chuyện, chạy nhanh cùng Hà San ký tên chụp ảnh chung. Trần Hạo cảm thán nói, cái kia là fan club hội trưởng. Thẩm la nhìn bên ngoài, nhìn cái kia ăn mặc màu lam đối mặt nữ Hải cười cười, sau đó xuống xe. Hà San thực lãnh, bởi vì nàng liền xuyên một khoản lễ phục, cùng một kiện trường khoản vải nỉ áo khoác. Nàng nghe được thẩm la phèn tiếng thét trói thai về sau, nàng hướng tới thẩm la bảo mẫu xe nơi đó nhìn qua đi, sau đó liền nhìn đến thẩm la cho chính mình xuyên kín mít. còn cho chính mình mang theo cái mũ khăn quàng cổ bao tay bên ngoài lạnh lẽo các ngươi vào đi thôi ta thỉnh các ngươi uống cà phê thẩm la cùng những cái đó fans nói sau đó lúc này thẩm la nói các ngươi xem ta fan club sẽ xuyên nhiều dư âm a các ngươi nhiều xuyên điểm Fans hỏi a la trừ tổng dạy ngươi a thẩm la cười nói đúng vậy trừ tổng giáo không thấy ta ăn mặc miên phục đâu a a a a a a la phát cẩu lương thẩm la lại cùng fans nói nói mấy câu Sau đó làm Trần hạ hỗ trợ thỉnh những cái đó fans xuống cà phê về sau, liền trực tiếp vào khách sạn. Hà San còn ở kia cấp fans ký tên chụp ảnh chung. Lúc này Hà San nếu không cùng fans ký tên chụp ảnh chung, trên mạng vong hữu đại khái sẽ bình luận nàng là nhằm vào thầm la, cho nên nàng chỉ có thể tiếp tục ký tên. Thầm la trực tiếp đi công tác, cũng chính là tuyên truyền mộng ảo khí lót phấn. Thầm la tuyên truyền mộng ảo khí lót phấn thực dễ dàng, chính là cùng tham gia người xem trò chuyện thiên, sau đó lại dùng một chút khí lót phấn Hơn một giờ, Thẩm La liền hoàn thành công tác, sau đó chuẩn bị đi trở về. Giờ phút này Lý Hàng cầm tiệc rượu thư mời cười vui vẻ, nhưng là hắn lo lắng Trử thịnh không thể thu phục Thẩm La, làm Thẩm La cùng hắn cùng nhau tham gia tiệc rượu, cho nên hắn cấp Trử thịnh từ một phần thư mời về sau, lại cầm thư mời đi tìm Thẩm La. Thẩm La vừa mới muốn thượng bảo mẫu xe, liền thấy được Lý Hàng từ trên xe xuống dưới, Thẩm La vui vẻ cùng Lý Hàng cười cười, sau đó nói, Lý Hàng, Lý Hàng, tiểu tàu tử đem liền sẽ thư mời đưa cho thẩm la lý hằng nói tiểu tẩu tử giúp ta cái vội cái này thực diệu ngươi nghĩ cách làm ninh hâm cùng ta cùng nhau nhảy cái vũ cảm ơn ngươi tiểu tẩu tử lý hằng cảm thấy chính mình thực thông minh bởi vì nếu trực tiếp mời thẩm la hắn cảm thấy thẩm la sẽ cự tuyệt thẩm la do dự một chút lúc này mới nói ngươi muốn truy ninh hâm a lý hằng nói đúng vậy cho nên giúp đỡ thẩm la hành vậy ngươi đem cấp ninh hâm thư mời cho ta ta cấp ninh hâm đưa thư mời sau đó tiệc rượu thượng làm nàng cùng ngươi khiêu vũ, Lý Hằng, chương 71, chương 71, này rốt cuộc là hố ai a, Lý Hằng đứng ở kia có một loại muốn chạy cảm giác, thẩm la lấy ra di động bắt thông Ninh Hâm điện thoại, còn cùng Lý Hằng cười một chút, Ninh Hâm, ngươi ngày mai có thể hay không bồi ta tham gia một cái tiệc rượu nha, hảo, về sau ở ngươi phim ảnh thành, ngươi che chở ta, Ninh Hâm trêu ghẹo nói, sự tình thực dễ dàng liền giải quyết, cùng Ninh Hâm cắt đứt điện thoại về sau. Thẩm la cười tủm tìm nói, Lý Hằng, ta giúp ngươi ước hảo ninh hâm, ngày mai ta cùng nàng cùng nhau xuất phát, ta nhất định giúp ngươi, rốt cuộc ngươi phía trước giúp quá ta như vậy nhiều lần. Lý Hàng, tiểu tàu tử, ta cảm thấy. Thẩm la cảm thấy Lý Hàng đây là thẹn thùng, à, nguyên lai like Lý Hàng cùng chính mình giống nhau sẽ thẹn thùng A nàng đối mặt trử thịnh thời điểm, liền thường xuyên thẹn thùng, thẩm la tươi cười càng sẵn lạ, không cần cảm tạ. Chờ đến thẩm la thượng bảo mẫu xe, Lý Hàng khóc không ra nước mắt, ta. Ta chính là tưởng hố trở về, vì cái gì hiện tại tiểu tẩu tử đều hố ta, liền bởi vì cùng chữ ca kết hôn, cho nên liền hố ta a. Trong xe thẩm la một tay chống cầm nhìn ngoài xe mặt, nàng nói, Trần ca, ngươi xem Lý Hàng nhiều cảm động a, ta chỉ giúp hắn một cái vội, hắn liền như vậy cảm động, người này thật không sai. Trần Hạo gật gật đầu, Lý Hàng người này không tồi. Dù sao Trần Hạo cảm thấy thẩm la cùng Lý Hàng làm bằng hữu, hắn thực vui vẻ, Lý Hàng cái loại này người, vừa thấy chính là tính cách thực tốt phú nhị đại. thẩm la bên này đi trở về không một hồi hà san khí lót phấn tuyên truyền cũng thu phục nàng bởi vì thẩm la khí đi ra ngoài thời điểm cũng chưa cùng nhân viên công tác chào hỏi cũng không cùng chính mình người đại diện nói chuyện mãi cho đến thượng bảo mẫu xe hà san nhận được chu quản gia điện thoại chu quản gia đem chu chủ tịch lời nói cùng hà san lặp lại một lần theo sau nói hà tiểu thư vẫn là chạy nhanh rời đi chúng ta chu thiếu đi như vậy ngươi về sau ở giới giải trí còn có thể có một vị trí nhỏ xem như phấn đấu không tồi Nhưng là nếu ngươi chơi cái gì tâm kế, ngươi liền ở giới giải trí đều không thể lan lộn, ngươi khả năng không hiểu biết chúng ta chu chủ tịch là người, hắn phía trước ở công ty thời điểm, cũng không thể so trừ thịnh hiện tại địa vị kém. Cái gì, ta vẫn luôn đang nghe các ngươi nói à, các ngươi vì cái gì muốn như vậy, ta là thật sự thích tử hành, ta không phải lạc lạc, nhưng là ta sẽ thay thế lạc lạc trở thành tử hành thích người. Nói xong, Hà San kích động nói, các ngươi là cố ý, là cố ý, cố ý không cho tử hành cùng thích người ở bên nhau. Chu quản gia trực tiếp đem điện thoại cấp các đức, hắn cùng Hà San nói, hắn tin tưởng Hà San sẽ rửa theo hắn cách nói làm. Hà San người đại diện lên xe về sau, liền nhìn đến Hà San run lên một chút, hắn nhíu mày hỏi, ngươi làm sao vậy, vừa mới vì cái gì không cùng những cái đó nhân viên công tác chào hỏi à, còn có những cái đó fans, ngươi như thế nào cũng không để ý tới những cái đó fans a? Bên này Hà San người đại diện nói xong, liền nhận được đoàn đội nhân viên công tác điện thoại, nói là thẩm la cùng Hà San lên hot say up. vong hữu lại lần nữa bắt đầu mắng hà san không cần tưởng liền biết là sự tình hôm nay hà san người đại diện thâm thở hát ra ngay sau đó dùng vững vàng ngự khí đem sự tình cấp nói một lần hắn nói một hồi phát cái video xin lỗi hà san nói tài xế đi chu thị tập đoàn ngươi đây là ở cùng ta tỏ vẻ ngươi là chu tử hành che chở người ta không tư cách nói ngươi có phải hay không Liên tính hà san có người phủng hắn người đại diện hiện tại đều không nghĩ mang theo nàng hôn giới giải trí hà san hiện tại nào có không quản trên mạng sự tình a nàng hiện tại nếu không đem sự tình cấp thu phục như vậy liền không thể cùng chu tử hành ở bên nhau nàng còn muốn gả cấp chu tử hành đâu đúng rồi gả cho chu tử hành chỉ cần gả cho chu tử hành như vậy liền không thành vấn đề a chu chủ tịch liền tính nói nàng không phải lạc lạc cũng vô dụng nàng như thế nào đã quên đâu nhưng là hiện tại muốn như thế nào mới có thể gả cho chu tử hành đâu suy nghĩ nửa ngày hà san thần sắc vừa động mang thai chỉ cần mang thai như vậy là có thể cùng chu tử hành kết hôn nàng ủy khuất một ít liền cùng chu tử hành nói nàng không nghĩ làm chu tử hành bởi vì nàng cùng chu ra cãi nhau nàng chỉ cần cùng chu tử hành lãnh cái giấy hôn thú sau đó cấp hải tử một cái hộ khẩu là được mặt khác trở về sau lại nói đối liền làm như vậy chu chủ tịch cũng sẽ bởi vì hải tử nương tay nghĩ tới mang thai hà san hơi hơi như mày bởi vì hiện tại chu tử hành cùng nàng căn bản là không chân chính ở bên nhau Hà San bên này nghĩ mang thai sự tình, thầm la còn lại là đang ở cùng Ninh Hâm chọn lễ phục. Thầm la bởi vì mộng ảo khí lót phấn quảng cáo, tương đối thích mộng ảo phong, nhưng là vấn đề là, nàng lần này tham gia tiệc rượu chủ yếu chính là vì trợ giúp Lý Hàng cùng Ninh Hâm, cho nên nàng liền tùy tiện chọn một kiện màu lam váy liền áo, liền bắt đầu cấp Ninh Hâm chọn quần áo, cuối cùng nàng cấp Ninh Hâm chọn một kiện mộng ảo phong váy dài, nhưng là Ninh Hâm trực tiếp đem bọn họ hai người lễ phục thay đổi, sau đó chạy. Thẩm La chỉ có thể cầm kia kiện lễ phục đi trở về. Đây là ngươi tham gia hoạt động xuyên a, thật xinh đẹp. Trình A Di cầm Thẩm La kia kiện lễ phục khen nói, nói xong, nàng lại nói, cái này lễ phục rất giống vay cưới. Ngồi ở trên sofa uống nước trái cây, Thẩm La nói, cái này quần áo vốn là cấp Ninh hâm chọn, nhưng là Ninh hâm cùng ta đem quần áo đổi một chút, cho nên ta liền cầm cái này quần áo đã trở lại. Ta không phải đi tham gia hoạt động, ta là đi tham gia thực rượu. Vốn dĩ thẩm la tưởng cùng trịnh a di nói một chút Lý Hàng muốn truy ninh hâm sự tình, nhưng là nghĩ nghĩ vẫn là chưa nói, nàng cảm thấy chính mình yên lặng hỗ trợ thì tốt rồi. Giờ phút này Lý Hàng vì hố trừ thịnh, đang ở nỗ lực cấp những cái đó thích trừ thịnh nữ nhân phát thì mời, ha ha ha ha ha, hắn cảm thấy chính mình yêu cầu cấp trừ thịnh mua cái ván giặt đồ. Hà San tới rồi Chu Thị tập đoàn trực tiếp liền đi tìm Chu Tử Hành, vừa thấy đến Chu Tử Hành liền ôm đi lên, ngay sau đó dùng ủy khuất ngữ khi nói, Tử Hành, ta... tin tức ta làm người áp xuống đi, Chu Tử Hành nói xong, lại nói ta sẽ bảo hộ ngươi. Lời này hắn như là ở cùng Hà San nói, cũng như là ở cùng chính mình nói. Thực mau Chu Tử Hành buông lòng ra Hà San, ta đi trước vội, ngươi chờ ta một chút. Hà San chỉ có thể gật gật đầu, nàng cảm thấy như vậy, chính mình thật sự không có biện pháp mang thai, bởi vì Chu Tử Hành đối nàng, giống như thật sự cũng chỉ là bảo hộ. Nếu là lạc lạc lại đây, như vậy Chu Tử Hành biểu hiện có thể hay không cùng hiện tại không giống nhau. Nghĩ tới cái này, Hà San mí môi, ngay sau đó lại nói cho chính mình không có khả năng, bởi vì nàng hiện tại ở Chu Tử Hành trong lòng chính là lạc lạc, Chu Tử Hành cũng liền đối chính mình thái độ này, cho nên liền tính hiện tại thật sự lạc lạc đứng ở Chu Tử Hành trước mặt, như vậy Chu Tử Hành cũng là thái độ này. Chỉ là thật sự lạc lạc hiện tại ở đâu a? Nghĩ tới đã từng lạc lạc, Hà San nói, nếu về sau ta tìm được ngươi, ta sẽ đền bù ngươi. Thầm la ngày hôm sau lại đi theo Trần Hạo chạy một ngày tuyên truyền. Sau đó liền trở về chử gia bắt đầu hóa trang đổi lễ phục, chuẩn bị tham gia buổi tối tiệc rượu, bởi vì thẩm la là cùng Ninh Hâm cùng đi tham gia tiệc rượu, cho nên là Ninh Hâm lái xe lại đây tiếp thẩm la. Thẩm la xinh đẹp, cho nên nhìn đến thẩm la ăn mặc kia kiện ngọc ảo lễ phục, Ninh Hâm kinh diễm một chút, theo sau lúc này mới hỏi, ngươi nghĩ như thế nào muốn tham gia cái này tiệc rượu a hơn nữa cái này tiệc rượu hình như là Lý Gia Khuê nữ sinh nhật tiến hội, ngươi nhận thức, không quen biết ta còn không phải là vì giúp Lý Hằng a nhưng là lời này thẩm la co không có biện pháp nói nàng chỉ có thể nói liền tham gia cái tiệc rượu a ninh hâm tuy rằng nghi hoặc nhưng là cũng không hỏi nhiều nàng còn muốn hỏi vì cái gì thẩm la không cùng chử thịnh cùng nhau tham gia đâu chỉ là chờ tới rồi khách sạn bên ngoài ngừng xe ninh hâm nhìn cách đó không xa kia trước khai lại đây xe cười một tiếng trừ tổng bồi ngươi ngươi còn làm ta bồi ngươi a ta nhưng không lo bóng đèn ninh hâm thật không nghĩ đương bóng đèn thẩm la chạy nhanh cầm ninh hâm tay ta khẩn trương Ninh Hâm cảm động, a la, nguyên lai like ngươi đi theo ta liền không khẩn trương a. Thẩm La, liêu liêu tóc dài, Ninh Hâm lúc này mới nói, được rồi, bồi ngươi cùng nhau tham gia thực rượu, liền tính cấp trừ Thịnh đương bóng đèn, ta cũng muốn cùng ngươi cùng nhau tham gia thực rượu. Thẩm La cùng Ninh Hâm không đợi xuống xe đâu, bọn họ hai cái liền nhìn đến Lý Hàng trước từ trừ Thịnh trên xe xuống dưới. Ninh Hâm mở cửa xe, giẫm lên giày cao gót đã đi xuống xe, nàng dựa vào cửa xe nói, ngươi đến lúc này. không bạn trai tiểu cô nương có phải hay không đều phải chạy a rốt cuộc làm ngươi coi trọng còn không bằng độc thân đâu lý hàng tưởng hồi dỗi linh hâm nhưng là ở nhìn đến từ trên ghế phụ xuống dưới thẩm la thời điểm kinh diễm nói không ra lời liên thẩm la cái này nhan giá trị nhưng cái đó thích trừ thịnh cái nào dám đi phía trước thấu a thẩm la cười nói trừ thịnh ngươi cũng tới tham gia tiệc rượu a cùng lý hàng khẽ gật đầu trừ thịnh nói tiệc rượu thấy nói xong hắn tiến lên đi tới thẩm la bên cạnh Sau đó ý bảo Thẩm La kéo chính mình cánh tay. Thẩm La lắc lắc đầu. Trừ thịnh, ta ôm ngươi. Nghe vậy, Thẩm La chạy nhanh vãn trụ trừ thịnh cánh tay, theo sau hai người cùng nhau đi phía trước đi. Thẩm La tưởng quay đầu lại đi xem Lý Hàng cùng Ninh Hâm, nhưng là trừ thịnh nhàn nhạt nói, bọn họ hai cái, không cần ngươi nhọc lòng. Lý Hàng cùng Ninh Hâm nếu người khác có thể giúp bọn hắn ở bên nhau, kia bọn họ liền sẽ không mỗi ngày dỗi. Ninh Hâm cùng Lý Hàng hai người dỗi vài câu, liền chạy nhanh đuổi theo trừ thịnh cùng thẩm la. thẩm la cùng chử thịnh đi vào tiệc rượu thời điểm ở một đám người dưới ánh mắt đi vào ai cũng không nghĩ tới chử thịnh sẽ qua tới tham gia cái này thực rượu càng không nghĩ tới chử thịnh còn cùng thẩm la cùng nhau tới rất nhiều người thấu đi lên cùng chử thịnh chào hỏi cùng với khen thẩm la chử phu nhân so tivi tốt nhất xem đúng đúng đúng cùng chử tổng đứng chung một chỗ thật xứng a chử phu nhân ta xem ngươi tân điện ảnh muốn chiếu ta nhất định duy trì chử phu nhân ta gần nhất đầu tư cái phim truyền hình ngươi có hay không đường kỳ a đối với bọn họ nói thẩm la đều là cười một cái không nói lời nào sau đó nhìn trừ thịnh đúng lúc này một cái giẫm lên so ninh hâm xuyên dày cao gót còn cao nữ nhân hướng tới thẩm la vươn tay ngươi hảo ta là điển huyễn gần nhất đang ở giới giải trí làm đạo diễn nếu có cơ hội hy vọng có thể hợp tác vừa mới đi vào tới lý hàng nghe được những lời này nháy mắt ánh mắt sáng hắn chạy nhanh đi lên đi bảo vệ thẩm la ta tiểu tẩu tử liền không cùng ngươi hợp tác rồi Bởi vì ta cảm thấy các ngươi hợp tác không thích hợp, ngươi cảm thấy đâu? Điên huyến hỏi, vì cái gì không thích hợp? Lý Hàng, bởi vì ngươi truy quá ta trừ ca, cho nên các ngươi hợp tác không thích hợp A. chương 72 chương 72 Truy quá trừ thịnh Thẩm la nháy mắt, nhỏ dài nồng đậm lông mi đi theo chớp chớp, nàng vẫn luôn đều nghĩ đến trừ thịnh truy nàng không buông tay sự tình, thật đúng là không nghĩ tới có người truy trừ thịnh. Kỳ thật suy nghĩ một chút, trừ thịnh thật sự thực ưu tú, nhân sinh người thắng. có tiền có nhan dáng người hảo có người truy cũng thực bình thường nhìn đến Huyễn Thẩm La xả ra một cái tươi cười nàng suy nghĩ lúc này có phải hay không muốn biểu thị công khai chủ quyền mới đúng Thẩm La tưởng xem như thiếu bởi vì tiệc rượu những người khác từng cái cũng không dám xuyên đại khí sợ chọc giận trừ Thịnh Điên Huyễn hoảng trong tay mặt chén rượu nàng hỏi Lý Hàng như thế nào sợ ta khi dễ Thẩm La a trừ Thịnh cũng chưa bố thí cho bọn hắn một ánh mắt hắn nắm Thẩm La tay gác ở chính mình trái tim vị trí ta mặt manh Chỉ có thể nhận ra người bộ dáng Mọi người. Thầm la. Điền huyên trừng mắt nhìn Lý Hàng liếc mắt một cái, có chút xấu hổ. Nàng nói, ta chỉ là tưởng cùng thẩm tiểu thư hợp tác một chút, không quan hệ mặt khác sự tình. Trừ thịnh cười một tiếng, lão bà của ta chỉ chụp ta đầu tư điện ảnh phim truyền hình, chỉ đại ngôn ta công ty sản phẩm. Nói xong, hắn ánh mắt nhìn thoáng qua tham gia tiệc rượu người, lại nhìn thoáng qua Lý Hàng, lúc này mới chậm gì gì nói, cho nên, liền không phiền thoái các vị. Lý Hàng đã chân kinh rồi, đây là hắn trừ ca. Ninh Hâm đều làm trừ thịnh cấp cảm động, nàng có chút ghét bỏ nhìn Lý Hàng liếc mắt một cái, theo sau nói, ta cảm thấy, ta có thể buông kia đoạn cảm tình, bởi vì A La cùng trừ tổng như vậy mới là ta trong ngộng tình yêu A. Lý Hàng. Thảo. Hắn còn không có buông hắn cùng Ninh Hâm cảm tình đâu, Ninh Hâm liền bởi vì trừ thịnh những lời này liền phải buông bọn họ cảm tình A. Lý Hàng nói, trừ ca. Trừ thịnh, ngươi không phải muốn tương thân. Như thế nào lại đây tham gia tiệc rượu? Ở ninh hâm trong mắt, trừ thịnh đó chính là thịnh thế hảo nam nhân. Nghe được trừ thịnh nói như vậy, nàng cười một chút, dâm Lý Hàng một chân xoay người liền đi phía trước đi, sau đó cùng chính mình chúc mã bắt đầu khiêu vũ. Lý Hàng, trừ ca, ngươi hồ ta. Trừ thịnh đi phía trước đi rồi vài bước, lúc này mới nhỏ giọng nói, ta thích hống A-la, nhưng là trước kia có chút khổ, ta không hy vọng chúng ta vì cái gì cãi nhau, hy vọng về sau chúng ta tình yêu đều là ngọn. Lý Hàng nhỏ giọng nói, ta liền tưởng hố trở về A. Nói xong, Lý Hàng cẩn thận suy nghĩ một chút, giống như hắn hố trừ thịnh cuối cùng đều thành trợ công. Chỉ số thông minh A. Nghĩ tới cái gì, Lý Hàng hắn nhìn thoáng qua đứng ở kia cầm bánh kem ăn vui vẻ thầm la, hắn vẫn là thực vui mừng, bởi vì hắn cùng Thẩm la chỉ số thông minh không sai biệt lắm. Trừ thịnh cũng nhìn thoáng qua Thẩm la, lúc này mới nói, ta che chở nàng. Lý Hàng. Trừ ca, ngươi trường nào thì kết hôn A. Chờ nàng thích ta. Ta hy vọng cho nàng hôn lễ, là chúng ta lẫn nhau đều thích lẫn nhau hôn lễ. Lúc trước trừ Thịnh cùng Thẩm La lén chứng, chính là bởi vì lo lắng Thẩm La luôn là chạy, chờ đến cùng Thẩm La lén giấy hôn thú, trừ Thịnh liền không nóng nảy, hắn tổng có thể thượng Thẩm La thích chính mình. Thẩm La ở tiệc rượu thượng ha ha bánh kem uống uống nước trái cây, bởi vì trừ Thịnh cũng chưa người dám hướng Thẩm La bên người thấu, chỉ có Ninh Hâm luôn là đi tìm Thẩm La nói nói mấy câu, sau đó liền đi theo người Khiêu Vũ. Nhìn Thẩm La lại lần nữa ăn một khối bánh kem, Chử Thịnh hỏi: "A No?" Thẩm La: "A No, nhưng là ta đang đợi Lý Hàng." Vừa mới cùng Chử Thịnh liêu xong rồi về sau, Lý Hàng liền đi trở về, chỉ có Thẩm La còn tại đây ngây ngốc chờ Lý Hàng, muốn giúp Lý Hàng cùng Ninh Hâm cùng nhau khiêu vũ. Chử Thịnh nói: "Lý Hàng chạy." "A." Lý Hàng nhát gan a, không dám truy Ninh Hâm a. Thẩm La cho rằng Chử Thịnh nói về sau nàng chỉ quay chụp Chử Thịnh đầu tư phim truyền hình điện ảnh, trực tiếp hắn công ty đại ngôn, là trường hợp lời nói. nhưng là ngày hôm sau Trừ Y Yia liền cầm máy tính lại đây tìm Thẩm La. Ngươi tưởng diễn cái gì nhân vật, tưởng cùng ai hợp tác, tưởng chụp cổ trang kịch vẫn là hiện đại kịch, vẫn là đô thị kịch. Nói xong Trừ Y Yia lại nói, ta có thể cho ngươi phân tích một chút hiện tại giới giải trí thị trường, cùng với người xem thích nhìn cái gì kịch. Thẩm La xoa xoa đôi mắt, nàng cho rằng chính mình đang nằm mơ. Y Yia tỷ, ngươi lão công làm ta lại đây cho ngươi viết kịch bản, viết xong kịch bản chúng ta liền kế hoạch quay. sau đó ngươi trực tiếp tiến tổ là được nói xong trừ y ưu ý nàng lại lấy ra một ít diễn viên tư liệu này đó nam diễn viên ân ngươi lão công nói không tồi thầm la làm trừ y ưu ý một ngụm một cái ngươi lão công kêu có chút mặt đỏ nàng cầm những cái đó nam diễn viên tư liệu nhìn một chút sau đó hỏi đều kết hôn này đó nam diễn viên có thực lực phái cũng có tiểu thị tươi nhưng là vấn đề là bọn họ đều kết hôn trừ y ưu ý đỡ đỡ mắt kính Tân đều kết hôn không biết hắn suy nghĩ cái gì, hắn suy nghĩ có phải hay không có người sẽ cậy hắn góc tưởng. Thẩm La vô ngữ, sau đó nói, ta rắc không cần như vậy. Trừ y y y, kia hành, ngươi tin ta, ta cho ngươi hảo hảo viết kịch bản. Nói xong, trừ y y y liền cầm máy tính đi rồi. Thẩm La đại ngôn mộng ảo khí lót phấn về sau, không ít sản phẩm tìm Thẩm La đại ngôn vốn dĩ trần hạo ở kia tham khảo đâu, nhưng là bởi vì Trừ Thịnh bên kia nói Thẩm La chỉ đại ngôn hắn công ty sản phẩm, cho nên đều cấp cự tuyệt. Thầm la ngồi ở kia đang ở suy xét, vì cái gì nàng cảm thấy nàng là sống ở một cái ngọt sùng văn bên trong. Hệ thống, ký chủ. Thầm la, đừng nói chuyện, làm ta làm bộ hiện tại là xuyên thành ngọt sùng văn nữ chủ. Hệ thống. Cùng lúc đó, thầm la lại lần nữa bởi vì cùng trừ thịnh tán cầu lương, thượng hot ấp trừ Trừ tổng cùng a la. Lâu 1, a, a a a a a a, vì cái gì như vậy ngọt ta. Lâu 2, thầm la, ngươi không cần chụp cái gì phim truyền hình điện ảnh. Ngươi phát cẩu lương ta liền cho ngươi đương phèn Lâu 3, ta là cẩu lương phấn. Lâu 4, cẩu lương phân cái gì phấn. Lâu 5, chính là ăn bọn họ phát cẩu lương phèn Lâu 6, về sau a -la đại ngôn đồ vật ta liền mua, hảo hy vọng a -la cùng chữ tổng cùng nhau đại ngôn A. Lâu 7, bọn họ khi nào tham gia luyến ái chân nhân tú A. Lâu 8, đúng vậy, chờ mong bọn họ tham gia luyến ái chân nhân tú. Lâu 9, ta phải cho bọn họ đương chính phụ phấn. Nhìn trên mạng bình luận. Lý Hàng lại nghĩ ra một cái hố trừ thịnh biện pháp, đó chính là làm trừ thịnh cùng thẩm la đi tham gia luyến ái chân nhân tú. Bởi vì trừ thịnh cùng thẩm la ở trung đại khái chính là, trừ thịnh truy thẩm la chạy, đến lúc đó bọn họ phát cầu lương nhất định rất mệt, sau đó hắn còn có thể thuận tiện cùng ninh hâm cùng nhau tham gia. Chỉ cần cùng ninh hâm cùng nhau tham gia, là có thể chứng minh chính mình so ninh hâm những cái đó hai tiếng đối tượng đều ưu tú, hắn hảo cơ chi à. Nhưng là ở phía trước, lý hằng cảm thấy chính mình nếu muốn biện pháp làm ninh hâm cùng tình quang giải trí giải ước bởi vì như vậy thẩm la mời ninh hâm tham gia luyến ái chân nhân tú ninh hâm cũng không hảo cự tuyệt nói tóm lại việc này vẫn là muốn phiền toái thẩm la lý hằng hự hự liền đi tìm thẩm la chính a di thấy lý hằng gần nhất không như thế nào đương bóng đèn còn cấp lý Hàng làm buổi chiều trà, bánh mì cùng cà phê cùng với một ít xa lát hoa quả thẩm la cùng lý hằng ngồi ở kia một bên ăn một bên trò chuyện thiên thẩm la tiệc diệu thời điểm ta là tưởng giúp ngươi nhưng là ngươi như thế nào chạy a thật tốt cơ hội a nói xong nàng còn thở dài thầm la cảm thấy ninh hâm cùng lý hằng thực thích hợp nói nữa bọn họ hai cái vẫn là lẫn nhau thích chính là cũng không chịu thừa nhận nghe vậy lý hằng ngượng ngùng nói tiểu tẩu tử ta còn tưởng phiền váy ngươi một việc ngươi có biết hay không luyến ái trần nhân tú thầm la biết a chính là yêu đương tiết mục kết hôn cùng đi cũng đúng a ân lý hằng nói kết hôn cùng đi cũng đúng có ý tứ gì a Thầm La nhìn trên mạng bình luận, biết này đó chính phú phấn đều hy vọng nàng cùng Trử Thịnh đi tham gia luyến ái chân nhân tú. Chẳng lẽ Lý Hàng cũng là chính phú phấn, cũng hy vọng nàng cùng Trử Thịnh đi tham gia luyến ái chân nhân tú. Lý Hàng, tiểu tầu tử, là cái dạng này, ta tưởng cùng Ninh Hâm cùng nhau tham gia luyến ái chân nhân tú, nhưng là Ninh Hâm khẳng định sẽ không tham gia cái gì luyến ái chân nhân tú, nhưng là nếu ngươi tham gia sau đó mời nàng cùng nhau tham gia, nàng nhất định có thể tham gia. Nếu thẩm la tham gia luyến ái chân nhân tú như vậy là muốn cùng trừ thịnh cùng nhau tham gia, rốt cuộc bọn họ đều kết hôn, thẩm la nếu cùng những người khác tham gia luyến ái chân nhân tú cũng không thích hợp. Cùng trừ thịnh cùng nhau tham gia luyến ái chân nhân tú, thẩm la có chút cự tuyệt. Thẩm la, cái này vội, Lý Hàng, nếu không các ngươi cùng nhau tham gia mặt khác chân nhân tú đi. Lý Hàng thở dài, ta, tiểu tẩu tử, ta chính mình suy nghĩ biện pháp cùng ninh hâm ở bên nhau đi. Nhìn Lý Hàng bộ dáng, thẩm la do dự một chút. Trịnh A-di nói, tham gia à, cùng Chử tiên sinh một bên lục tiết mục một bên yêu đương, Chử tiên sinh sẽ thực vui vẻ cùng ngươi cùng nhau tham gia luyến ái chân nhân tú. Thẩm la do dự một chút, lúc này mới nói, nhưng là vấn đề là, Trử thịnh không nhất định có rảnh cùng ta cùng nhau tham gia luyến ái chân nhân tú à. Lý Hàng, nếu là ngươi mời hắn tham gia, hắn nhất định có rảnh cùng ngươi cùng nhau tham gia luyến ái chân nhân tú. Nói xong, Lý Hàng lại chạy nhanh nói, còn có ngươi có thể hay không làm Linh hầm cùng tình quang giải trí giải ước Ta không thích nàng ở Chu Tử Hành giải trí công ty, ngươi xem có thể hay không làm nàng ký hợp đồng vui mừng giải trí. Cái này Thẩm La trả lời không được Lý Hàng, bởi vì vui mừng giải trí là trữ thịnh khai. Thẩm La nghĩ nghĩ mới nói, ngươi chờ ta cùng trữ thịnh thương lượng một chút chuyện này đi. Lý Hàng, hảo hảo hảo, tiểu tẩu tử cảm ơn ngươi a. Thẩm La cảm thấy cùng trừ thịnh tham gia luyên ái chân nhân tú cũng đúng, rốt cuộc hiện tại bọn họ cũng yêu cầu yêu đương. Hệ thống, ngươi có phải hay không thích trữ thịnh a? Thẩm La đừng hỏi vấn đề này, chờ ta thực thích trừ thịnh, ta nói cho ngươi. hệ thống, nga. bởi vì lý hàng, thẩm la vẫn luôn ở trong nhà chờ trừ thịnh tan tầm. nghe được bên ngoài mở cửa thanh âm, thẩm la chạy nhanh đứng lên, sau đó hướng tới trừ thịnh chạy đi đâu qua đi. trừ thịnh méo méo thẩm la gương mặt, lúc này mới nói, làm sao vậy? thẩm la có chút ngượng ngùng, sau đó mới hỏi trừ thịnh, trừ thịnh, ngươi có thể hay không giúp ta một cái vội a? chính là ta tưởng cùng ngươi cùng nhau tham gia một chút luyến ái chân nhân tú. Ngươi có thể hay không a? Nghe vậy, Trử Thịnh trực tiếp sững sờ ở kia, hắn hỏi: "A la, ngươi muốn cùng ta cùng nhau tham gia Luyến ái Chân Nhân Tú?" Thẩm La cho rằng Trử Thịnh hỏi như vậy là bởi vì không rảnh, cho nên nói thẳng: "Nếu ngươi không rảnh liền tính, chúng ta liền không tham gia Luyến ái Chân Nhân Tú." Chương 73, chương 73. Thẩm La hự hữ hự trở về đi, kết quả đi rồi không vài bước, Trử Thịnh một tay đem người cấp ôm ở trong lòng ngực, hắn xoa Thẩm La tóc: "Ta mệnh đều là của ngươi." Ngươi cảm thấy ta sẽ không muốn cùng ngươi cùng nhau tham gia luyến ái chân nhân tú, Ân. Nghe vậy, thầm la đỏ mặt, dầu dĩ nói, Lý Hàng tưởng cùng Ninh Hâm cùng nhau tham gia, còn có hắn muốn cho Ninh Hâm cùng tinh quang giải trí giải ước. Tức khác trừ thịnh làm Lý Hàng cấp khí cười, hắn nói, cùng nhau tham gia tiết mục hành, nhưng là vui mừng giải trí, chỉ thêm ngươi một cái nghệ sĩ. Lui về phía sau vài bước, Thẩm la nghi hoặc hỏi, vì cái gì? Giải trí công ty vì cái gì không nhiều lắm ký hợp đồng mấy cái nghệ sĩ à? Bởi vì nhiều ký hợp đồng nghệ sĩ là có thể nhiều kiếm tiền, đặc biệt là ninh hâm như vậy. Ninh hâm hiện tại ở giới giải trí xem như tiểu hoa đán, cho nên ký hợp đồng ninh hâm ổn kiếm không bồi A. Trừ thịnh nghiêm túc, bởi vì ngươi là duy nhất A. Này nơi nào là vai ác A, đây là lời ô hiếm sách giáo khoa. Thầm la làm trừ thịnh nói liền dư lại mặt đỏ, trước kia nàng như thế nào không biết trừ thịnh như vậy thích liêu hắn A, lần sau nàng nhất định phải liêu trở về mới được. Hệ thống, đây là vai ác. Thầm la a. Đây là vai ác. Tuy rằng là ở trong lòng cùng hệ thống đối thoại, nhưng là thẩm la liền tính là ở trong lòng cùng hệ thống đối thoại, thanh âm kia cũng là vui sướng cùng tiêu ngạo. luyến ái chân nhân tú sự tình thu phục, thẩm la liền cầm di động đi cấp Lý Hàng gọi điện thoại, trừ thịnh nhìn thẩm la kia vui vẻ bộ dáng liền biết nàng muốn làm gì, chỉ là nghĩ tới Lý Hàng làm những cái đó sự tình, hắn hơi có chút nghi hoặc, này Lý Hàng thật là hồ hán, không phải trợ công. Hiện tại thẩm la cùng trừ thịnh chi gian liền kém như vậy một bước. lý hằng lúc này làm cho bọn họ tham gia luyến ái chân nhân tú vừa lúc có thể đem bọn họ cấp đi phía trước đẩy một bước lý Hàng điện thoại một truyền được thẩm la liền nói chử thịnh đồng ý lý hằng a chử ca đồng ý hắn chử ca liền luyến ái chân nhân tú đều nguyện ý bồi thẩm la tham gia a lại còn có đáp ứng như vậy sảng khoái thẩm la nhưng là ninh hâm giải ước sự tình ta không thể giúp bởi vì chử thịnh nói vui mừng giải trí chỉ ký hợp đồng ta một cái nghệ sĩ Vì cái gì chỉ ký hợp đồng ngươi một cái nghệ sĩ A, khai giải trí công ty không phải muốn nhiều ký hợp đồng nghệ sĩ, sau đó kiếm tiền. Hắn nói ta là duy nhất, cho nên giải trí công ty chỉ ký hợp đồng ta cái này một cái nghệ sĩ. Trả lời Lý Hàng về sau, thầm lát đều cảm thấy có chút ngượng ngùng, nàng còn cười một tiếng. Lý Hàng, ta làm sai cái gì, vì cái gì lại cho ta tắc cầu lương A. Một hồi lâu, Lý Hàng mới nói, hảo, ta đã biết, nhưng là tiểu tẩu tử, ninh hâm giải ước sự tình. Nghe được Lý Hàng nói như vậy, thẩm la nhỏ giọng nói, ngươi như thế nào so với ta còn túng A. So thẩm la còn túng Lý Hàng tức khắc tạc mau nói, ta mới không túng đâu, việc này ta chính mình làm. Tuy nói Lý Hàng là nói như vậy, nhưng là chờ đến cùng thẩm la cắt đứt điện thoại về sau, liền trực tiếp dây túng, cái gì gọi là việc này chính hắn làm, hắn làm sao bây giờ A, hắn như thế nào làm ninh hâm cùng tình quang giải trí giải ước A, hắn cùng ninh hâm nói như vậy, ninh hâm không cần trực tiếp cười nhạo hắn A. Nói cái gì việc này cùng hắn không quan hệ Càng như vậy tưởng Lý Hàng càng cảm thấy Chính mình không nên cùng Thẩm La muốn cái kia mặt mũi Lý Hàng bên này bởi vì chuyện này sầu a, Thẩm La còn lại là đang xem luyến ái chân nhân tú Muốn như thế nào trụ Mai cho đến Trịnh A Di kêu nàng xuống lầu ăn cơm Thẩm La mới xuống lầu Trịnh A Di hỏi A la, ngươi ngày mai có hay không thông cáo a? Thẩm La, a, ngày mai không có thông cáo Ta ngày mai nghỉ ngơi Cùng trừ thịnh mặt đối mặt ngồi Thẩm La một bộ cười bộ dáng. Ánh đèn ấm áp, trên bàn là bốn đồ ăn một canh, đều là thẩm la thích ăn đồ ăn. Trừ thịnh một bên cấp thẩm la gấp đồ ăn một bên hỏi, tỷ của ta hôm nay tới sao? Nhắc tới trừ y kìa y thẩm la vẻ mặt sùng bái, kia bộ dáng cấp trừ thịnh đều xem ghen tị, vì cái gì sùng bái hắn tỷ A. Thẩm la, trừ thịnh, ngươi như thế nào biết ý kìa tỷ còn sẽ viết kịch bản A. Nghe thấy cái này vấn đề, trừ thịnh đi phía trước thấu thấu, thẩm la cũng chạy nhanh đi phía trước thấu thấu. Trừ Thịnh. ta không cho nàng tìm điểm sự tình làm, nàng tổng phiền ngươi. Thẩm La, trong khoảng thời gian này, Thẩm La vẫn luôn đều ở cùng trừ Y Y học bổ túc, trừ Thịnh biết, cho nên hiện tại một có cơ hội, trừ Thịnh liền cấp trừ y, y Y tìm sự tình làm, chỉ cần trừ y, y Y có chuyện làm, liền sẽ không phiền thầm La. Thẩm La, ta không cảm thấy Y Y, y tỷ phiền ta a. Trừ Thịnh, ngươi mỗi ngày cùng nàng ở chung thời gian so với ta còn nhiều, Này ngươi đều là ghen, ghen cái gì a? Nhận thức ngươi bắt đầu. ta chính là uống giấm trừ thịnh ngoan ăn cơm ở trừ thịnh sủng nịch dưới ánh mắt thẩm la cầm lấy chiếc đũa tiếp tục ăn cơm chỉ là ăn ăn thẩm la nhìn trên bàn đều là chính mình thích ăn đồ ăn nhìn trừ thịnh liếc mắt một cái sau đó yên lặng không nói chuyện mỗi lần ăn cơm trịnh a di làm đều là thẩm la thích ăn đồ ăn cho nên trừ thịnh thích ăn cái gì a trừ thịnh có thể hay không cùng chính mình khẩu vị không giống nhau a bởi vì nghĩ vấn đề này thẩm la trở về phòng đều có chút thất thần thẩm la ở trên mạng lục soát một chút trừ thịnh nhưng là lục soát đều là cùng chính mình tú ân ái tin tức mặt khác tư liệu căn bản là không có hắn ngay cả tạp chí kinh tế tài chính đều không thế nào thích thượng thẩm la lẩm bẩm tạp chí kinh tế tài chính đều không thích thượng còn cùng ta thượng luyến ái chân nhân tú thẩm la ngồi ở trên giường có chút bực bội còn không gây suy nghĩ nửa ngày thẩm la đẩy cửa ra đi ra ngoài chạy tới trừ thịnh phòng gõ gõ môn đây là thẩm la lần đầu tiên chủ động đến trừ thịnh phòng Nghe được tiếng đập cửa, trừ thịnh trực tiếp đem cửa mở ra, sau đó cười nhìn thẩm la, làm sao vậy? thẩm la, nếu ngươi không rảnh nói, chúng ta có thể không tham gia luyến ái chân nhân tú. Có rảnh có rảnh, công tác cùng tức phụ nhi so, tức phụ nhi quan trọng, ngươi sớm một chút nghỉ ngơi. Nói xong trừ thịnh vươn ngón tay thon dài nhéo nhéo thầm la gương mặt, hoặc là, ngươi tưởng tiến vào cùng ta cùng nhau ngủ. Nghe vậy, thẩm la cất bước liền chạy. Bởi vì nghĩ ăn cơm sự tình. Cho nên sáng sớm hôm sau Thẩm La sớm liền rời giường, nàng rời giường thời điểm ở, Trịnh A Di vừa mới lại đây. Nhìn Trịnh A Di cái này dốc lòng không nghĩ đương bóng đèn A Di, Thẩm La hỏi, Trịnh A Di, ngươi mỗi ngày như vậy chạy đã mệt không mệt ta? Trịnh A Di, không mệt không mệt, chử phu nhân tặng ta chiếc xe. Nga một tiếng, Thẩm La lại hỏi, Trịnh A Di, ngươi hôm nay mua cái gì đồ ăn a? Trịnh A Di nhìn Thẩm La liếc mắt một cái, lúc này mới nói, ngươi hôm nay như thế nào khởi sớm như vậy a? Thẩm la nếu không phải muốn chạy sâu, là sẽ không khởi sớm như vậy. Chính A-di nhớ rõ chính mình ngày hôm qua hỏi qua, thẩm la nói chính mình hôm nay không có thông cáo. Chính A-di, ta chính là muốn hỏi một chút ngươi, vì cái gì mỗi ngày làm đồ ăn đều là ta thích ăn, trừ thịnh thích ăn cái gì à? Nói xong, thẩm la lại chạy nhanh nói, không cần mỗi ngày đều làm ta thích ăn, ngươi nhiều làm điểm trừ thịnh thích ăn, con người của ta không kén ăn. Chính A-di một bên hái rau một bên nói, ta biết trừ tiên sinh khi còn nhỏ thích ăn cái gì hắn hiện tại thích ăn cái gì ta thật đúng là không biết nhưng là ta xem ngươi thích ăn đồ vật hắn giống như cũng đều rất thích ăn nói đến này chính a di a một tiếng a la ngươi thế nhưng hỏi ta trừ tiên sinh thích ăn cái gì thầm la chạy nhanh nói ta chính là cảm thấy không thể tổng làm trừ thịnh cùng ta cùng nhau ăn ta thích ăn a ta cũng có thể bồi hắn ăn hắn thích ăn đồ vật nhưng là ta thật không biết trừ tiên sinh thích ăn cái gì khi còn nhỏ còn hảo hiện tại Cơ bản ta làm cái gì hắn ăn cái gì. Đây là càng không kén ăn. Bởi vì thẩm la dậy sớm, dứt khoát liền giúp đỡ trịnh a di cùng nhau làm cơm sáng, theo sau lại ngoan ngoãn lên lầu hô trừ thịnh xuống lầu ăn cơm, nhưng là nàng lên lầu thời điểm, trừ thịnh vừa mới từ trong phòng ra tới, trong tay còn cầm di động ở gọi điện thoại. Trừ thịnh, đúng vậy, chính là luyến ái sâu thực tế, ta cùng ta phu nhân sẽ cùng nhau tham gia. Ân, còn có ninh hâm cùng lý hàng tham gia, sau đó các ngươi ở mời mấy tổ khách quý. Yêu cầu liền một cái, chính là làm người chính trực một ít. Thẩm la có chút đơn thuần, cho nên vẫn là cùng chính trực một ít nghệ sĩ hợp tác tương đối hảo. Trừ Thịnh lại cùng điện thoại kia đầu người ta nói nói mấy câu về sau, liền cùng Thẩm la cùng nhau xuống lầu ăn cơm. Trừ Thịnh hỏi, Ninh Hâm muốn cùng tình quang giải trí giải ước. Nhắc tới cái này, Thẩm la đắc ý nói, ta nói Lý Hàng so với ta còn túng, Lý Hàng liền nói hắn không túng, cho nên chuyện này Lý Hàng chính mình đi giải quyết. Nói xong, nàng chịu chịu cái mũi. Ta có phải hay không thực thông minh? Lý Hàng so Thẩm La con Túng. Cái này quan điểm trừ Thịnh không ủng hộ, nhưng là Thẩm La cảm thấy Lý Hàng so nàng Túng, kia Lý Hàng liền so nàng Túng đi. Trừ Thịnh khen nói, thực thông minh. Nghe vậy, Thẩm La càng đắc ý. Lý Hàng cầm di động nhìn khá dài thời gian, còn chính mình lầm bầm lầu bầu luyện tập một hồi lâu như thế nào cùng Ninh Hâm nói làm hắn cùng tình quang giải trí giải ước sự tình, cuối cùng Lý Hàng dứt khoát trực tiếp đem điện thoại cấp đánh đi qua. Ninh Hâm qua khá dài thời gian mới tiếp điện thoại. Uy! Lý Hàng học trừ thịnh ngữ khi nói, cùng Tinh quang giải trí giải ước. Phút cười một tiếng, Ninh Hâm nói, Lý Hàng, ngươi không ngủ tỉnh đi, còn làm ta cùng tình quang giải trí giải ước, ngươi cho rằng ngươi vẫn là ta vị hôn phu A. Lý Hàng, cái kia, thương lượng một chút, có thể hay không cùng tình quang giải trí giải ước A, bởi vì chủ yếu là chúng ta công ty cùng trừ ca công ty cùng chu gia bên kia là thương nghiệp đối thủ, ngươi ở chu gia công ty đợi, không thích hợp A. Lý Hàng cười nói ngươi cảm thấy ta khở vẫn là ngươi ngốc ca ta khở lúc này lý hàn cũng túng dù sao cũng là hắn làm ninh hâm làm việc cho nên hắn dứt khoát nói thẳng ta ngày hôm qua cùng a la nói chuyện thiếm, chúng ta đều không hy vọng ngươi ở tinh quang giải trí thực hảo thành công kéo lên thẩm la cùng nhau nghe được là thẩm la lo lắng cho mình ninh hâm ngự khi ôn nhu một ít ta biết ta gần nhất đang theo tinh quang giải trí nói giải ước sự tình công ty cũng tìm ngươi còn có hay không sự không có việc gì ta liền ăn cơm sáng. Lý Hàng, cái kia, tiểu tẩu tử muốn cùng Chử ca tham gia một cái luyến ái chân nhân tú. Ninh Hâm, ha ha ha ha ha ha ha Ninh Hâm cười một hồi lâu mới nói, a la cùng Chử thịnh tham gia luyến ái chân nhân tú, ngươi là không ngủ tỉnh đi, Chử thịnh như thế nào sẽ tham gia luyến ái chân nhân tú a. Chương 74, chương 74. Lý Hàng lời nói, Ninh Hâm một chữ đều không tin, Chử thịnh một cái liền tạp chí kinh tế tài chính đều không muốn thượng người. Như thế nào sẽ đi tham gia luyến ái chân nhân tú Này không phải nói dẫn sao Ngươi lần sau tưởng liên hệ ta đâu Biên một cái tốt một chút lý do Ngươi hỏi một chút người khác Ngươi biên cái này lý do ai tin a? Nói xong ninh hâm trực tiếp đem điện thoại cấp cắt đức Lý Hàng Ta Không Ta không biên a, Thảo Vì cái gì không tin hắn Vì cái gì cảm thấy hắn là biên Hắn nói lời này mức độ đáng tin như vậy thấp Như vậy nghĩ Lý Hàng lấy ra di động Tìm được rồi một cái có chủ thịnh Huệ chặt đàn, nơi này đều là ngày thường chơi con hành. Sau đó Lý Hàng đã phát một cái tin tức, tỏ vẻ chủ thịnh muốn cùng thẩm la cùng nhau tham gia luyến ái chân nhân tú. Vốn dĩ an tĩnh đàn nháy mắt náo nhiệt lên. Ha, ha ha ha ha ha ha Lý Hàng, ngươi nằm mơ đâu? Huynh đệ tỉnh tỉnh A, ngươi nói ngươi ca đi tham gia luyến ái chân nhân tú chúng ta đều tin, ngươi nói chủ thịnh đi tham gia luyến ái chân nhân tú, ngươi là ở cảm thấy chúng ta chỉ số thông minh thấp. Lý Hàng! ngươi có phải hay không điên rồi a lý hằng ngươi đây là ở cùng chúng ta giảng chê cười chử thịnh tham gia luyến ái chân nhân tú ta liền đem tà phi cơ ăn ta là trực tiếp cười vẫn là xếp hàng cười lý hằng nhìn di động hảo sau một lúc lâu vì cái gì vì cái gì các ngươi đều không tin ta a lý hằng chạy nhanh liên hệ chử thịnh muốn cho chử thịnh giúp chính mình giải thích một chút trừ ca bọn họ đều không tin ta ngươi mau nói một chút ngươi muốn tham gia luyến ái chân nhân tú lý Hàng ngữ khí ủy khuất Trừ thịnh than nhẹ một tiếng, ta cũng không tin a. Không đợi Lý Hàng hỏi cái gì, hắn tiếp tục nói, nhưng là tưởng tượng đến nàng tưởng cùng ta tham gia luyến ái chân nhân tú, ta liền rất vui vẻ. Lý Hàng! Đừng phát cầu lương, liền giúp hắn giải thích một chút đi. Trừ ca! Chờ tin tức ra tới, bọn họ liền tin ngươi, ngươi có cái này không, còn không bằng thu phục một chút linh hâm. Lúc này Lý Hàng chỉ số thông minh cũng không thấp, trừ ca, ngươi thay đổi. Trừ thịnh cười nói. Ngươi phía trước cũng không muốn cho Á La làm cái gì a? Đã biết đã biết, về sau không thể khi dễ Thẩm La, làm Thẩm La giúp chính mình làm việc. Đến nỗi những người đó, chờ bọn họ chính mình xem giải trí tin tức sau đó khiếp sợ đi. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Ninh Hâm tìm Thẩm La cùng nhau ăn cơm trưa, hoặc là có thể nói là cọ cơm trưa. Nàng cùng Thẩm La ngồi ở ấm áp trong phòng khách mặt, nhìn bên ngoài mùa đông hạ trận đầu tuyết. Hai cái một người cầm một bao khoai lát ở ăn. Bên ngoài bông tuyết sôi nổi rơi xuống, đẹp cực kỳ. thẩm la tưởng tuyết rơi nàng ra cửa trừ thịnh có phải hay không muốn cho nàng mặc tốt mấy cái quần mùa thu a thẩm la đang nghĩ ngợi tới vấn đề này thời điểm ninh hâm phụt một tiếng bật cười ngươi nói lý hằng có phải hay không đốc hắn hôm nay liên hệ ta nói là làm ta cùng tình quang giải trí giải ước nghe được ninh hâm nói như vậy thẩm la tức khắc ngồi thẳng thân mình lý hằng một chút cũng không túng a ninh hâm tiếp tục nói ta trực tiếp nói với hắn ta đã ở cùng tình quang giải trí nói giải ước sự tình ngươi biết hắn cùng ta nói cái gì Hắn cùng ta nói Chử Thịnh muốn cùng ngươi cùng nhau tham gia luyến ái chân nhân tú. Ha ha ha ha ha ha ha ha la không hiểu ninh hâm ý tứ, ngươi cười cái gì a? Trử Thịnh cùng ngươi tham gia luyến ái chân nhân tú. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Nhìn ninh hâm cười vui vẻ, Thẩm la không biết muốn nói gì, cũng không hiểu ninh hâm đang cười cái gì. Chử Thịnh cùng nàng cùng nhau tham gia luyến ái chân nhân tú. Cái này có cái gì buồn cười a? Trình A Di bưng điểm tâm ra tới, đúng vậy. chúng ta chử tiên sinh muốn cùng a la tham gia luyến ái chân nhân tú đến lúc đó ta nhất định xem tivi cho bọn hắn đương chính phu phấn tức khắc ninh hâm cương ở nơi đó nàng nhìn trịnh a di lại nhìn nhìn Thẩm la trên mặt là khiếp sợ thần sắc, nàng hỏi trịnh a di chử thịnh cùng a la tham gia luyến ái chân nhân tú trịnh a di ân ngươi các ngươi ngươi cùng chử thịnh ninh hâm nhìn Thẩm la nói không ra lời thầm la còn lại là nhữ nhữ mày ninh hâm ngươi hôm nay như thế nào kỳ kỳ quái quái a Rốt cuộc là ai kỳ kỳ quái quái a? Chử Thịnh cùng Thẩm La cùng nhau tham gia luyến ái chân nhân tú tài là kỳ kỳ quái quái a. Nếu Ninh Hâm nhắc tới luyến ái chân nhân tú, Thẩm La nghĩ dứt khoát liền rút một chút lý hàng đi, cho nên nàng mời nói, Ninh Hâm, ngươi có thể hay không cùng ta cùng nhau tham gia luyến ái chân nhân tú a? Ninh Hâm là đem Thẩm La đương bằng hữu, cho nên Thẩm La hỏi như vậy, còn ở khiếp sợ chung nàng nói thẳng, hảo a, cùng ngươi cùng nhau tham gia luyến ái chân nhân tú. Thẩm La cười nói, ngươi thật tốt. ta hiện tại nói cho lý hằng lý hằng nhất định thực vui vẻ nói cho lý hằng làm gì hắn vui vẻ ta tham gia luyến ái chân nhân tú không phải a hắn là nam khách quý cùng ngươi cùng nhau sau một lúc lâu ninh hâm a một tiếng hành a làm hắn đương nam khách quý ta cùng người khác tổ chính phú hắn liền cùng cái kia hà san tổ chính phú đi thầm la a một tiếng lúc này mới nói đừng ta không nghĩ cùng hà san cùng nhau tham gia luyến ái chân nhân tú nàng luôn là trận trắng mắt nghe vậy Ninh Hâm cũng mắt trận trắng, vừa lúc, chúng ta cùng nàng thi đấu, xem ai trận trắng mắt phiên đẹp. Thẩm la làm Ninh Hâm làm cho tức cười. Ninh Hâm cũng chính là chỉ đùa một chút, nàng mới không có tâm tình cùng Hà San cùng nhau tham gia luyến ái chân nhân tú đâu, chỉ là cùng Thẩm la nói như vậy vừa nói, đến nỗi cùng Lý Hàng tham gia luyến ái chân nhân tú, nàng mí môi, sau đó cười một tiếng. Ninh Hâm ở trong lòng nói chính mình không tiên đồ, đều tưởng hảo không cần ở đối Lý Hàng có cái gì ý tưởng. nhưng lại như thế nào tưởng tượng đến cùng hắn cùng nhau tham gia luyến ái chân nhân tú còn sẽ thực vui vẻ đâu giờ phút này hà san vừa mới làm tiện lợi đi tìm chu tử hành chu thị tập đoàn trước đài đối với hà san đều rất quen thuộc đều biết vị này hà san là chu thiếu bạn gái hơn nữa nàng tới chu thị tập đoàn cấp chu tử hành đưa tiện lợi chu chủ tịch cũng chưa nói cái gì có lẽ nàng cũng có thể cùng thẩm la cùng nhau gả vào hào môn đâu vốn dĩ đi tới thang máy nơi đó hà san nghĩ tới chính mình di động dừng ở trên xe lại xoay người trở về sau đó nàng liền nhìn những cái đó trước đài nhân viên công tác đang nói nàng gả vào hào môn sự tình các ngươi nói hà san có thể hay không gả vào hào môn a không biết nhưng là nàng gần nhất luôn là lại đây đưa tiện lợi chu chủ tịch cũng chưa nói cái gì ta cảm thấy chu chủ tịch là ngầm đồng ý nàng cùng chu thiếu ở bên nhau đúng vậy cái kia thẩm la không phải gả vào hào môn thẩm la nhiều xinh đẹp ta là thẩm la cùng chử tổng chính phủ phấn hà san mắt trợn trắng thẩm la xinh đẹp thẩm la chỉ có xinh đẹp này một cái ưu điểm nói nữa nàng cũng không sâu a đến nỗi thẩm la cùng trừ thịnh chính phú phấn ha ha. hà san đi qua tức khắc trước đài mọi người đều câm miệng bởi vì nơi này là chu gia công ty hà san cũng không dám thế nào trực tiếp dẫm lên giày cao gót đi ra ngoài nàng nhất định phải chạy nhanh mang thai sau đó gả cho chu tử hành đế đô mùa đông trận đầu tuyết vẫn luôn hạ tới rồi buổi chiều thẩm la ngồi ở phòng khách phùng trà nóng nhìn bên ngoài nhánh cây rào rạt đi xuống rất tuyết nghĩ tới cái gì nàng tròng lên thật dày quần áo ra cửa trừ thịnh đứng ở văn phòng nhìn bên ngoài tuyết một hồi lâu sau đó đứng dậy cầm lấy áo khoác phùng trợ lý buổi chiều hội nghị sửa đến ngày mai phùng trợ lý chạy nhanh nói hảo trừ tổng ngươi phải đi về a trừ thịnh từ cùng thẩm la sống chung về sau mỗi ngày đều đúng hạn tan tẩm đi làm thời điểm nỗ lực công tác muốn chạy nhanh trở về một ít không có gì ý nghĩa bữa tiệc cũng không tham gia trừ thịnh tuyết rơi nàng hôm nay ở nhà ta cảm thấy nàng ở đôi người tuyết ta trở về nhìn xem phùng trợ lý tỏ vẻ ăn cẩu lương đã ăn thói quen còn không phải là trở về nhìn xem thẩm la có phải hay không ở đôi người tuyết nếu thẩm la ở đôi người tuyết bọn họ chửi tổng giúp thẩm la đôi người tuyết a hiện tại cho bọn hắn chửi tổng đương trợ lý liền phải học được ăn cẩu lương nhưng là phùng trợ lý vẫn là thực vui vẻ bởi vì bọn họ trử tổng muốn cùng thẩm la cùng nhau tham gia luyến ái chân nhân tú đại gia muốn ăn cẩu lương vậy cùng nhau ăn cẩu lương a thẩm la ở bên ngoài đôi người tuyết Trịnh a Di cầm di động ra tới, là có người cấp thẩm la gọi điện thoại, thẩm la một tiếp điện thoại mới biết được, chính mình cùng Ninh Hâm diễn viên chính điện ảnh định đường, đạo diễn làm cho bọn họ gần nhất chạy một chút tuyên truyền, sau đó ở tham gia mấy cái game show, thẩm la theo tiếng nói tốt, lại cùng đạo diễn nói vài câu liền cắt đứt điện thoại. Thẩm la vẫn là thực thích cùng Ninh Hâm cùng nhau công tác. Trịnh a Di, đôi người tuyết ta. Đúng vậy, không biết lần sau hạ tuyết ta có phải hay không ở công tác đâu. Thẩm la có chút phiền muộn. Trịnh A Di là cái thật sự A Di, trực tiếp cầm sẻn bắt đầu giúp Thẩm La đem tuyết cấp lộng tới một đống. Ngươi đôi người tuyết đi, ta ở đi cấp mặt đường rửa sạch ra tới. Thẩm La, Trịnh A Di đơn giản thô bạo a. Bởi vì trịnh A Di, Thẩm La không một hồi liền đem người tuyết cấp đôi hảo, nàng cảm thấy nếu vừa mới Ninh Hâm không phải bởi vì khiếp sợ cho nên đi trở về, hiện tại nàng là có thể cùng Ninh Hâm cùng nhau chơi ném tuyết. Bên ngoài vang lên ô tô thanh âm, Thẩm La không cần tưởng liền biết là Chử Thịnh đã trở lại. nàng chạy nhanh chạy đi ra ngoài trừ thịnh xuống xe liền thấy được vui sướng chạy chậm lại đây thầm la tức khắc hắn lộ ra một nụ cười thẩm la ở trừ thịnh trước mặt dưng bước sau đó cầm trong tay bông tuyết hướng tới trừ thịnh ném qua đi theo sau cười con eo, Trử thịnh ngươi đã trở lại a chính a di chạy nhanh chạy ra tới hôm nay như thế nào trở về sớm như vậy a trừ thịnh trở về giúp a la đôi người tuyết nghe vậy thẩm la ngây ngẩn cả người trừ thịnh ngươi như thế nào biết ta muốn đôi người tuyết ta không trả lời thẩm la vấn đề trừ thịnh cầm thẩm la tay giúp thẩm la ấm ấm tay lúc này mới nắm thẩm la tay đi trở về bởi vì ta là ngươi nam nhân a thẩm la thẩm la tham diễn ta chỉ thích ngươi ở một vòng sau bắt đầu tuyên truyền vui vẻ nhất chính là ninh hâm cùng thẩm la bởi vì đối bọn họ mà nói cùng nhau tuyên truyền chính là tham gia cái công tác sau đó cùng đi ăn ngon trừ thịnh bởi vì thẩm la cùng ninh hâm cùng nhau tham gia tuyên truyền cho nên cũng thực yên tâm thẩm la chạy có thể có hơn nửa tháng tuyên truyền về sau Thẩm La liền bắt đầu tham gia game show. Bọn họ tham gia game show thu địa điểm liền ở Đế đô. Tiết mục tổ trả lại cho tham diễn diễn viên mấy trường vé vào cửa. Trần Hạo đem vé vào cửa cho Thẩm La. Ngươi nói này đó vé vào cửa rút thăm trúng thưởng vẫn là làm gì a? Nghĩ nghĩ Trần Hạo hỏi, ngươi có suy xét hay không mời Chử Thịnh đi xem ngươi thu tổng tiết mục a? Thẩm La chạy nhanh lấy ra di động, ở đấy bộ làm một cái rút thăm trúng thưởng. Chúng ta rút thăm trúng thưởng. Trần Hạo, hành, vậy ngươi rút thăm trúng thưởng. chương bảy chương bảy bởi vì là ta chỉ thích người đoàn phim diễn viên chính tập thể đều làm rút thăm trúng thưởng cho nên trong khoảng thời gian ngắn mở ra trên lưới bù mặt đứng đầu lưới bù nhìn đến đều là rút thăm trúng thưởng cho nên một ít không phải ai fans người cũng chuyển phát lưới bù bọn họ đoàn phim tập thể rút thăm trúng thưởng sự tình nhiệt độ càng ngày càng cao mở thưởng ngày thẩm la cùng ninh hâm định ở cùng một ngày đều ở ngày hôm sau đoàn phim trong đàn mặt người đều đang nói chuyện thiền còn nói bọn họ phòng bán vé liền đều dựa vào thẩm la rốt cuộc hiện tại trên mạng fans đều nói cái gì thiếu thẩm la một chương điện ảnh phiếu bởi vì phía trước mắng nàng liền ở ngay lúc này ninh hâm tặc một chút thẩm la ninh hâm các ngươi lại tú ân ái a thẩm la thẩm la a ninh hâm huệ bù ngươi đi huệ bù nhìn xem vẫn luôn chuyên chú nhìn trong đàn nói chuyện phiếm thẩm la mở ra huệ bù sau đó nàng liền thấy được hot sệ ập trừ thịnh rút thăm trúng thưởng Trừ thịnh chịu cái gì thường a hắn lại không tham gia game show Tiết mục tổ cũng không đưa Tiết mục khác vé vào cửa. Hơn nữa Trử Thịnh rút thăm trúng thưởng cùng bọn họ Tú Ân Ái có quan hệ gì à? Bởi vì Trử Thịnh phối hợp nàng, cũng làm rút thăm trúng thưởng hoạt động. Cơ lắc mở hộp sẽ về sau, Thẩm La mới biết được, Trử Thịnh rút thăm trúng thưởng là có ý tứ gì, không phải Trử Thịnh làm rút thăm trúng thưởng, là Trử Thịnh tham gia bọn họ đoàn phim rút thăm trúng thưởng, Trử Thịnh chuyển phát nàng rút thăm trúng thưởng người bù, còn chuyển phát đoàn phim mặt khác diễn viên chính phát rút thăm trúng thưởng người bù. Ngay sau đó, Thẩm la cờ cũng mở chính mình ấy bổ phía dưới bình luận, nàng ấy bù phía dưới điều thứ nhất bình luận là trừ thịnh, phía dưới rất nhiều fans đều ở hồi phục hán. Trừ thịnh, tức phụ nhi, chờ ta trúng thưởng. Lầu một hồi phục, ha ha ha ha ha ha ha, A-la chưa cho vé vào cửa A, ngươi còn muốn rút thăm trúng thưởng. Lầu hai hồi phục, trừ tổng, có thể hay không mua cái phiếu A. Lầu ba hồi phục, trừ tổng, chúc phúc ngươi trúng thưởng. Lầu bốn hồi phục, A-la, xem một chút ngươi lão công. Đưa ngươi lão công một trường vé vào cửa đi. Lâu năm hồi phục, làm chủ tổng chính mình rút thăm trúng thưởng, muốn đi xem tiết mục thu, liền phải chính mình chịu vé vào cửa. Lâu 6 hồi phục, đúng đúng đúng, chủ tổng, ngươi nói ngươi có thể hay không trúng thưởng a. Lâu 7 hồi phục, a la, ngươi lão công lại tú ân ái, ngươi cũng phát cổ lương đi. Lâu 8 hồi phục, bọn họ không phát cổ lương mới kỳ quái đâu. Thẩm la nhìn lấy bù bình luận có chút vô ngữ, sau đó trực tiếp đem điện thoại cấp đóng. trần hạo cũng nhìn trên mạng họ sẽ ập cùng thẩm la ấy bô bình luận hắn cười nói ta làm ngươi cho ngươi lão công đưa một chương game show vé vào cửa ngươi nhìn xem này đều chính mình rút thăm trúng thưởng nhiều người như vậy rút thăm trúng thưởng đâu cũng không biết ngươi lão công có thể hay không chịu đến thẩm la hỏi ngươi như thế nào không gọi trừ tổng trên mạng đều nói trừ thịnh ngươi lão công thẩm la nghĩ trừ thịnh không chịu chung vé vào cửa bộ dáng chỉ có thể cấp tiết mục tổ bên kia gọi điện thoại tưởng cùng bọn họ mua một chương vé vào cửa Ngươi mua vé vào cửa có phải hay không phải cho trừ tổng a chúng ta còn nghĩ nếu trừ tổng không trúng thưởng đưa trừ tổng một chương đâu chúng ta cùng tiết mục tổ cùng trừ luôn là hợp tác quan hệ tiết mục tổ đạo diễn cười nói thầm la ngươi trực tiếp đem vé vào cửa cho ta là được tiết mục tổ đạo diễn hành kia ta trực tiếp đem vé vào cửa cho ngươi nếu trừ tổng không trúng thưởng ngươi liền đem vé vào cửa cấp trừ tổng thu phục vé vào cửa về sau thầm la liền đi trở về thầm la một hồi đi chính a di liền nói a la Ngươi như thế nào, gầy a? Thẩm La liên tiếp chạy một tuần điện ảnh tuyên truyền. đương nhiên gầy. Nghe được trịnh A Di nói như vậy, Thẩm La kiêu ngạo nói, đúng vậy, gầy. Nghe vậy, trịnh A Di chạy nhanh cầm giỏ rau lên xe. Ta muốn đi nhiều mua chút rau cho ngươi bổ trở về. Thẩm La, thật vất vả gầy a, còn muốn béo trở về? Không, trịnh A Di, ngươi không cần giúp ta bổ trở về. Thẩm La nói chuyện thời điểm trịnh A Di đã lái xe đi ra ngoài. Sau đó lúc này thẩm la thấy được trịnh A-di xe tiêu cảm thấy có chút quen mắt, nhưng là bởi vì không phải rất rõ ràng thế giới này nhãn hiệu, cho nên thẩm la cũng biết đó là cái gì xe. Trịnh A-di là một cái nói chuyện giữ lời hảo A-di, nàng nói cho thẩm la bổ trở về liền sẽ cấp thẩm la bổ trở về. Vào lúc ban đêm, trịnh A-di làm mười mấy đạo đồ ăn, đều là thẩm la thích ăn, còn có trịnh A-di làm ăn ngon nhất thịt kho tàu. Từ thẩm la đi chạy tuyên truyền liền trầm mê tăng ca trừ thịnh, hôm nay cũng không tăng ca hạ ban liền đã trở lại thẩm la ở trên lầu cùng ninh hâm nói chuyện phiếm đâu trừ thịnh vừa trở về liền thấy được trịnh a di bưng thức ăn ra tới sau đó thấy được kia một bàn đồ ăn hắn nhữ mày hỏi a là gầy nhắc tới cái này đề tài trịnh a di nói đúng vậy gầy ta hảo không dung mới cho nàng dưỡng trắng nón đi đi một chuyến điện ảnh tuyên truyền liền gầy thẩm la bên kia cùng ninh hâm liêu vui vẻ nhưng là bởi vì ninh hâm nhắc tới tham gia game show vé vào cửa sự tình thẩm la tức khắc gục xuống bả vai sau đó cùng ninh hâm nói chính mình cùng tiết mục tổ đạo diễn muốn phiếu sự tình làm đến ninh hâm ha ha ha ha cười vài tiếng Trừ thịnh lại đây thời điểm thẩm la còn ở cùng ninh hâm nói chuyện phiếm đâu nàng mở cửa về sau cùng trừ thịnh cơ cơ di động ninh hâm chạy nhanh ở trong video mặt nói chính mình còn có chuyện muốn vội sau đó trực tiếp đem video cấp cắt nước rốt cuộc nàng không phải lý hàng như vậy thích làm bóng đèn một tuần chưa thấy được thẩm la Trử thịnh trực tiếp ôm người hôn một cái sau đó cười nói xuống lầu ăn cơm Thẩm La kéo lấy Chử Thịnh tay háo. Đúng rồi, nếu ngươi không chịu trúng thưởng, ta đưa ngươi một trường vé vào cửa. Chử Thịnh không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt nói, không cần, ta chính mình dựa bản lĩnh rút thăm trúng thưởng, đi cấp tham gia game show. Còn dựa bản lĩnh rút thăm trúng thưởng. Chử Thịnh có biết hay không bao nhiêu người rút thăm trúng thưởng a? Hắn như thế nào sẽ chịu chung vé vào cửa a? Nhìn Thẩm La lo lắng bộ dáng, Chử Thịnh nói, các ngươi đoàn phim rút thăm trúng thưởng ấy bổ ta đều chuyển phát. Nhưng là những cái đó fans cũng đều chuyển phát ta. Thầm la cảm thấy chờ mở thưởng, trừ thịnh không trúng thưởng, chính mình lại đem cái này vé vào cửa đưa cho trừ thịnh đi. Nếu trừ thịnh cự tuyệt, nàng liền thân trừ thịnh một ngụm, sau đó tự cấp trừ thịnh vé vào cửa. Nghĩ đến này, thầm la cười một chút, lúc này mới nói, chúng ta ăn cơm đi. Hệ thống, chật chật chật. Thầm la, ngươi không chữa trị lỗ hổng, chật chật chật. Hệ thống, chật chật chật. Thầm la, ngày hôm sau buổi sáng, trừ thịnh có thể hay không trúng vé vào cửa liền thượng hot xe ấp bọn họ muốn nhìn một chút trừ thịnh rốt cuộc có thể hay không trúng thưởng, bắt được thẩm la thu game show vé vào cửa. Lý Hàng còn ở trong đàn hạ tiền đặt cược, nếu trừ thịnh trúng thưởng, hắn liền thỉnh trong đàn người ăn quét tay, mọi người sôi nổi vô ngữ. Không chỉ có như thế, Lý Hàng còn chạy tới trừ thịnh văn phòng chờ mở thưởng. Lý Hàng, trừ ca, ngươi cảm thấy ngươi có thể hay không ở trăm vạn người chung, trung tiểu tẩu tử thu tiết mục vé vào cửa a, ta cảm thấy không thể trúng thưởng. Trừ thịnh cũng chưa xem Lý Hàng, Lý Hàng. Ngươi luyến ái chân nhân tu không tham gia, ơn. Tức khác Lý Hàng câm miệng. Như thế nào sẽ không tham gia luyến ái chân nhân tù à, hắn còn tưởng cùng ninh hâm tổ chính phú, sau đó cùng ninh hâm những cái đó thai tiếng bạn trai so, cùng ninh hâm chứng minh chính mình so với bọn hắn đều ưu tú đâu. Như vậy nghĩ, Lý Hàng cười tủm tỉm nhìn trừ thịnh, ngươi cùng tiểu tẩu tử đó là lánh giấy hôn thú, cho nên ngươi rút thăm trúng thưởng, nhất định có thể trúng thưởng, rốt cuộc ngươi là tiểu tẩu tử nam nhân. Lời này trừ thịnh thích nghe. Nhưng là có thể hay không trúng thưởng hắn thật đúng là không biết, nếu không thể trúng thưởng hắn đều nghĩ kỹ rồi, chính hắn mua vé vào cửa. Lý Hàng tiếp tục soát hót xe ấp, đợi có thể có hơn một giờ về sau, tuệ bộ mở thưởng. chương 76 mươi chương 76 Trịnh A Di một bên cấp thẩm la lấy trái cây, một bên nhét mãi, làm chử tiên sinh trúng thưởng, làm chử tiên sinh chúng thường đi. Muốn xem mở thưởng kết quả thẩm la cười di động trực tiếp từ trong tay trượt đi xuống, rơi trên trên sofa, nàng cười một bên đi nhặt di động một bên nói. Trịnh A Di, nếu Trử Thịnh không trúng thưởng, ta liền đưa hắn Game Show vé vào cửa. chử tiên sinh người này thực sĩ diện. Trịnh A Di cẩn thận hồi ức một chút Trử Thịnh khi còn nhỏ, hắn tưởng chính mình nỗ lực được đến đồ vật, nếu không được đến, người khác đưa hắn cũng sẽ không muốn. Nói xong Trịnh A Di còn có lo lắng cảm giác, nhìn Chỉnh A Di bộ dáng thẩm la nói, chử Thịnh thực hảo hống, ta thân hắn một chút, hắn nhất định liền nhận lấy ta cho hắn vé vào cửa. Trử tiên sinh đừng trúng thưởng, đừng trúng thưởng a. Cầm Di Động Thẩm La bắt đầu nhìn trúng thưởng danh sách, sau đó nàng ở trúng thưởng danh sách thượng thấy được trừ thịnh tên, nàng tức khắc vừa mừng vừa sợ, chính A Di, Trử thịnh trúng thưởng. Cái gì trúng thưởng, trử tiên sinh như thế nào trúng thưởng đâu. Thật đáng tiếc, bọn họ trử tiên sinh đại khái bỏ lỡ 100 triệu đâu. Cùng lúc đó, Lý Hàng ở Trử thịnh văn phòng hoan hô, A A A A A A, ca, ngươi trúng thưởng, ngươi trúng thưởng, ngươi thế nhưng trúng thưởng, ngươi cùng tiểu tẩu tử, trời sinh một đôi A. trừ thịnh cũng không nghĩ tới chính mình thế nhưng chúng thưởng nghĩ đến lý hằng kia câu kia trời sinh một đôi tâm tình càng là hảo hắn suy nghĩ nếu thẩm la biết hắn chịu trúng thưởng có phải hay không cũng sẽ thực vui vẻ a vui vẻ thẩm la đương nhiên vui vẻ a không cần hống trừ thịnh không cần bận tâm trừ thịnh mặt mũi có thể không vui nàng trực tiếp hẹn ninh hâm liền đi dạo phố chỉ có trịnh a di còn ở nơi đó đáng tiếc thật tốt xúc tiến cảm tình cơ hội a bọn họ trừ tiên sinh thế nhưng liền như vậy bỏ lỡ Trên mạng đều là trừ thịnh trúng thưởng tin tức, vong hữu cũng đều ở khen thẩm la cùng trừ thịnh trời sinh một đôi, còn nói cái gì, chắc không được trừ thịnh có thể cùng thẩm la ở bên nhau linh tinh, dù sao chính là khen bọn họ xứng là được rồi. Bởi vì cái này, trừ thịnh buổi chiều cùng công ty người mở họp thời điểm thái độ đều thực hảo, cũng không phải lạnh mặt, có chút cùng trừ thịnh quan hệ tốt cao tầng, thậm chí còn hỏi vài câu khi nào cùng thẩm la kết hôn, trừ thịnh trả lời đều là mau kết hôn. Trừ thịnh về tới ra thời điểm. Thẩm La ở đi dạo phố. Trừ Thịnh không đợi hỏi trịnh A Di Thẩm La ở kia đâu. Trịnh A Di liền vẻ mặt đồng tình nhìn trừ Thịnh. Kia thần sắc xem trừ Thịnh hơi giật mình. Trừ Tiên Sinh, ngươi bỏ lỡ 100 triệu a. Nói xong, trịnh A Di còn thở dài. Trừ Thịnh, cái gì 100 triệu? A La nói nếu ngươi hôm nay không trúng thưởng, nàng liền đưa ngươi vé vào cửa. Ta nói ngươi sĩ diện, nàng nói nàng hướng ngươi thân một chút. Ngươi nói ngươi như thế nào liền trúng thưởng. Ngươi nói ngươi có phải hay không sai rồi cái một triệu a. thật là đáng tiếc ca. Nói xong Trịnh A Di lại nói, A La đi dạo phố, chính ngươi ăn đi, ta liền đi về trước. Hướng hắn, còn thân hắn một ngụm. Tưởng tượng đến cái này, Trử Thịnh cảm thấy chính mình tâm đều mềm. Hắn như thế nào liền chúng thường đâu. Ta chỉ thích ngươi đoàn phim lần này tham gia game show gọi là vui sướng chủ nhật, chính là ở chủ nhật bá ra một cái game show, giống nhau đi lên đều là làm điện ảnh phim truyền hình tuyên truyền, cũng có minh tinh tuyên truyền album, Tiết mục cũng chính là làm một chút trò chơi nhỏ gì đó. Rất đơn giản, chỉ là có đôi khi khách quý thua muốn làm một ít trò chơi trừng phạt. Tham gia tiết mục trước một ngày, Ninh Hâm liền nói cho thẩm la vui sướng chủ nhật trò chơi thua sẽ trừng phạt, còn làm thẩm la nhiều nghe một chút ca khúc, bởi vì nàng tham gia quá vui sướng chủ nhật, cho nên cùng người chủ trì hỏi thăm một chút, biết bọn họ tham gia kia kỳ tiết mục, có một cái đoán ca khúc trò chơi nhỏ, đoán sai chính là muốn cho tiết mục trừng phạt. Đoán ca khúc? Đây là khó xử thẩm la à? Thầm la liền thế giới này giới giải trí một ít đương hồng diễn viên cũng chưa làm minh bạch, như thế nào có rảnh đi nghe ca khúc ca, cho nên trực tiếp lâm thời bắt đầu học bù, chính mình đem lập tức lưu hành ca khúc cấp nghe xong một lần. Thầm la là ước chừng nghe xong một ngày ca, cuối cùng ngủ thời điểm đều còn đang nghe ca đâu, nói như thế nào cũng coi như là làm công khóa, nhớ kỹ một ít ca khúc. Sáng sớm hôm sau, thầm la sớm rời giường chờ Trần Hạo lại đây tiếp chính mình thu tiết ngủ. Ăn cơm sáng thời điểm. thẩm la xem trừ thịnh xem chính mình ánh mắt có chút nóng rực thẩm la dứt khoát liền cưới đầu uống sữa bò một cái miệng nhỏ một cái miệng nhỏ chậm gì gì chính là không xem trừ thịnh Trử thịnh hầu kết lăn lộn một chút a la nghe được trử thịnh như vậy kêu chính mình thẩm la cọ một chút đứng lên muốn chạy kết quả trử thịnh một phen cho người ta túm ở trong lòng ngực Hán cưỡng bách thẩm la nhìn chính mình theo sau hống nói a la hống ta một chút được không ai muốn hống người a nói nữa trử thịnh lại không phải không có chịu đến vé vào cửa thẩm la hướng tới Chử thịnh tễ tễ cái mũi liền phải chạy trừ thịnh dứt khoát chuyện vừa chuyển nếu ngươi không muốn kia ta hướng ngươi dứt lời hắn hôn lên đi nay một hôn làm thẩm la choáng váng trịnh a di vừa thấy xoay người liền chạy làm bộ không thấy được kia hai người người hống ta làm gì a thẩm la cũng không đợi trần hạo lại đây tiếp chính mình nói xong trực tiếp chạy sau đó ở ngoài cửa chờ trần hạo bởi vì Trử thịnh có vé vào cửa cho nên hôm nay là phải làm người xem hắn đem xe khai ra tới thời điểm còn cùng thẩm la đẻ đẻ còi ô tô thẩm la làm bộ không nghe được đứng ở một bên chử thịnh xuống xe thẩm la một bộ ngạo kiểu bộ dáng từ trong túi mặt lấy ra bút chử thịnh trêu ghẹo nói a là ngươi có thể hay không cho ta ký cái tên a thẩm la ánh mắt vừa động hắn từ chử thịnh trong tay lấy quá bút hảo a cho ngươi ký cái tên nói xong nàng rỗi tay cầm bút ở chử thịnh áo sơ mi cổ áo thượng liền mạch lưu loát ký tên của mình thẩm la trước kia là hoa đán nổi tiếng không thiếu cấp fans ký tên nàng ký tên chuyên môn thiết kế đẹp cực kỳ vừa lòng nhìn trừ thịnh cổ áo thẩm la hỏi cảm động không trừ thịnh nhìn cười đến vui vẻ thầm la lôi kéo trường âm ừ một tiếng lúc này mới nói không dám động thầm la hệ thống chật chật chật hệ thống chữa chị hảo không biết tu không chữa trị hảo nhưng là biết chính mình ăn rất nhiều cầu lương ngươi nói ta một hệ thống vì cái gì muốn ăn nhiều như vậy cẩu lương a cầu ngươi chạy nhanh tham gia luyến ái chân nhân tú Làm đại gia cùng nhau ăn cẩu lương đi. Nghe được hệ thống nói như vậy, Thẩm La một hồi lâu mới nói, Ngươi nói, ta có phải hay không lầm, ta kỳ thật có phải hay không cái gì phá hôi, trừ Thịnh cũng không phải cái gì vai ác, chúng ta là ngọt sùng văn nam nữ chủ. Vấn đề này hệ thống không trả lời Thẩm La. Thẩm La bảo mẫu xe khai lại đây về sau, từ Trần Hạo góc độ xem, Chính là Thẩm La cùng trừ Thịnh hai người liếc mắt đưa tình nhìn lẫn nhau. Trần Hạo, như thế nào lênh chứng, còn cùng vừa mới yêu đương người giống nhau a? nhưng còn không phải là vừa mới yêu đương, thẩm la cùng trừ thịnh hiện tại trạng thái liền tương đương với vừa mới yêu đương a. thấy được bảo mẫu xe, thẩm la một bên hướng bảo mẫu xe chạy đi đâu, một bên nói, ta một hồi là trên đài xinh đẹp nhất nhất lóng lánh kia một cái. nói xong nàng lên xe đóng cửa xe, không đợi trần hạo cùng thẩm la nói chuyện đâu, thẩm la lại mở ra cửa sổ xe, nàng nhìn trừ thịnh, một hồi thấy, trừ thịnh trực tiếp đi qua, hắn rôi tay méo nhéo, nhéo thẩm la gương mặt, a la ở lòng ta, là đẹp nhất. bởi vì ngươi là ta tức phụ nhi a trần hạo À, các ngươi vì cái gì không cùng nhau đi đài truyền hình vì cái gì muốn cho hắn lại đây tiếp thẩm la sau đó ăn cẩu lương a vì cái gì a hắn một cái độc thân cẩu có dễ dàng hay không trên xe trợ lý văn văn mắt lấp lánh nhìn trử thịnh cùng thẩm la ta cái này chính phú phấn hảo vui vẻ a thẩm la cười nói ngươi thế nhưng là chính phú phấn không phải ta phản, văn văn kiên định đương chính phú phấn liền tính ngươi đẹp ngươi ưu tú Ta cũng muốn kiên định đương ngươi cùng chử tổng chính phu phấn. Thẩm la bọn họ xuất phát đi đài truyền hình thời điểm, Trần Hạo cùng thẩm la nói một chút vui sướng chủ nhật cái này tiết mục, còn nói thẩm la là một cái nữ số 2, vẫn là nhiệt độ rất cao nữ số 2, không cần thiết cùng nữ nhất hào ninh hâm đoạt màn ảnh, như vậy người xem sẽ không thích. Thẩm la nói, đoạt màn ảnh, vì cái gì đoạt màn ảnh, nói nữa, ta ngày hôm qua nhìn một kỳ bọn họ tiết mục, những cái đó trò chơi ta cảm thấy ta đều là kéo chân sau. cho nên ta còn tưởng cùng Ninh Hâm cùng nhau nằm tháng đâu. Vui sướng chủ nhật vì tiết mục hiệu quả, là sẽ không nói cho khách quý bọn họ tham gia kia kỳ tiết mục đều có cái gì cho chơi, nếu nói cho bọn họ, như vậy tiết mục liền không có gì ý tứ. Ninh Hâm biết đoán ca khúc cái kia, vẫn là hảo không dung cùng người chủ trì nơi đó hỏi ra tới, nàng vì cái này còn đáp ứng thỉnh những cái đó người chủ trì cùng nhau ăn bữa cơm. Tới rồi đài truyền hình về sau, thầm la liền bắt đầu làm tạo hình. Thầm la đều mau làm xong tạo hình. Ninh Hâm mới lại đây, ta cùng Tinh Quang giải trí giải ước, ta cảm thấy chờ đến điện ảnh chiếu thời điểm ở công khai, như vậy cũng có thể cấp điện ảnh một đợt nhiệt độ. Ta là chỉ vào cái này điện ảnh đoạt giải đâu, chủ yếu đi, hai ta đua diễn xuất diễn ta nhìn, ta cảm thấy kỹ thuật diễn đặc biệt hảo. Ninh Hâm ngồi xuống Thẩm La bên cạnh, bởi vì nhắc tới Tinh Quang giải trí, Thẩm La liền nghĩ tới Chu Tử Hành, ngươi giải ước Tinh Quang giải trí cái gì thái độ a? Có thể cái gì thái độ? Ta cho bọn hắn giải ước phí, bọn họ liền đồng ý, nói nữa. Này vẫn là nhà của chúng ta ra mặt cùng tinh quang giải trí nói, cho nên tinh quang giải trí không có khả năng nói cái gì, hơn nữa hiện tại tinh quang giải trí chuyên tâm phủng Hà San đâu. Nói đến này Ninh hâm cười một chút, nghe nói à, ta vừa mới đưa ra cùng công ty giải ước, công ty phải cho ta tài nguyên liền đều cho Hà San, nhưng là Hà San không ớn, cũng không biết có phải hay không chứng mắt. Nguyên văn bên trong chu tử hành một lòng sủng Hà San, cho nên tài nguyên cấp Hà San thẩm la cũng chỉ là cười một chút. Đúng rồi. Ta vừa mới lại đây thời điểm gặp được Trử Thịnh Xe, nhưng là bởi vì ta bên này fans tương đối nhiều, cho nên liền cùng hắn gật gật đầu, cũng không chào hỏi. Trử Thịnh vẫn là tương đối mội, hắn lúc này mới đến nơi này, thẩm la cảm thấy hắn đại khái đi một chuyến công ty mới lại đây. Tưởng tượng đến Trử Thịnh một hồi xem chính mình thu game show, thầm la liền có chút khẩn trương cảm giác, nàng không phải không thu quá game show, nhưng là nào thứ thu game show, Chữ Thịnh đều không phải người xem a thẩm la nói, ninh hâm, Một hồi chúng ta chơi trò chơi liền dựa ngươi. Nghe vậy, Ninh Hâm khiếp sợ nhìn Thẩm La, dựa ta, ta còn nghĩ dựa ngươi đâu, cho nên mới cùng ngươi nói hôm nay cái này tiết mục có đoán cả phân đoạn. Ngươi không biết ta thượng game show người khác đều không muốn cùng ta một tổ A. Vì cái gì không muốn cùng ngươi một tổ A? Thẩm La cảm thấy Ninh Hâm đẹp, ở giới giải trí danh khí cũng cao, cho nên đại gia hẳn là nguyện ý cùng Ninh Hâm một tổ A. Ninh Hâm, ngươi đều không xem giải trí tin tức A, con người của ta sẽ không làm trò chơi. cho nên một hồi ta liền dựa ngươi. Thầm La. Chương 77, chương 77. Thực mau tiết mục bắt đầu rồi. Lần này tham gia khách quý còn không có lên sân khấu, tiết mục tổ liền cho ngồi ở đệ nhất bài trừ thịnh một cái màn ảnh. Trừ thịnh góc cạnh rõ ràng ngũ quan, thẳng dáng người. So nam Minh Tinh còn muốn Anh Tuấn, chỉ là nhìn ít khi nói cười bộ dáng, làm người cảm giác bọn họ lần này tiết mục là kinh tế tài chính tiết mục, không phải game show. Người chủ trì nhóm giới thiệu xong rồi các khách quý về sau. Các khách quý lục tục bắt đầu lên sân khấu, làm nữ số 2, thẩm la là ở ninh hâm cùng nam một mặt sau lên sân khấu, nàng ăn mặc hưu nhàn màu xám áo hủ tỉ cùng con đùi, bởi vì là ở sở tiêu đi ô bên trong thu, cho nên độ ấm cùng mùa hè không sai biệt lắm, nàng này bộ quần áo cũng là tạo hình sư hỗ trợ phối hợp, nói như vậy có thể làm thẩm la nhìn càng ánh mặt trời một ít. Ngay sau đó chính là các khách quý tự giới thiệu, nam một phí hãn tuy rằng nhan giá trị không tồi, nhưng là đứng ở thẩm la cùng ninh hâm trung gian. Nhan giá trị liền có chút thấp, nhưng là hắn đơn độc đứng ở kia, nhan giá trị thật sự thực có thể đánh, chỉ có thể nói ninh hâm nhan giá trị cao, thẩm la nhan giá trị càng cao. Phí hắn nói, ta như thế nào cảm thấy thẩm la so với phía trước càng đẹp mắt. Ninh hâm, còn béo. Thẩm la. Thực mau tới rồi thẩm la tự giới thiệu, thẩm la nhìn dưới đài trừ thịnh, do do dự dự, lúc này mới nói, chào mọi người, ta là thẩm la, là ta chỉ thích người nữ số 2, cũng là trừ thịnh tức phụ nhi. cái này xưng hô làm hiện trường bắt đầu thét trói thai dưới này chính phủ phấn hô a a a a a a chúng ta liền biết trừ tổng tới tham gia tiết mục a la sẽ phát cầu lương tiết mục tổ lại lần nữa cấp trừ thịnh màn ảnh thời điểm bọn họ phát hiện trừ thịnh áo sơ mi cổ áo mặt trên thế nhưng viết thẩm la tên đạo diễn chạy nhanh cùng người chủ trì nói một chút sau đó người chủ trì hỏi cái kia trừ tổng ta có thể hay không hỏi người một vấn đề a trừ thịnh bởi vì thẩm la tự giới thiệu banh ý cười nhưng là trong mắt như là có ngôi sao giống nhau, Ân, hỏi đi. Người chủ trì, người áo sơ mi cổ áo mặt trên là Thẩm La ký tên. Nhìn một chút chính mình áo sơ mi cổ áo chử thịnh nói, Ân, ta tức phụ nhi ký tên. Ở hiện trường lại một đợt tiếng thét trói hai lúc sau, tiết mục tiếp tục bắt đầu thu. Thẩm La là một cái nữ số 2, rất điệu thấp, cái gì đều hỏi Ninh Hâm, có đôi khi còn sẽ cùng Ninh Hâm cười, Ninh Hâm cũng nhìn Thẩm La cười, hai người ngồi ở cùng nhau thế nhưng có một loại thực ngọt cảm giác. Nhưng là kỳ thật bọn họ nội tâm là cái dạng này. Thầm la, giữa ngươi. Ninh hâm, không, giữa ngươi. Thầm la, ta sẽ không. Ninh hâm, ngươi nói tựa như ta sẽ giống nhau. Thức mau, liền bắt đầu trò chơi phân đoạn. Cái thứ nhất phân đoạn chính là đoán ca. Người chủ trì thực kỹ càng tỉ mỉ nói một chút quy tắc trò chơi, là cái dạng này. Các ngươi muốn ở 10 giây trong vòng đoán ra chúng ta bá ra ca khúc là cái gì ca khúc, đã đoán sai liền phải uống một chén thủy. Hiện tại cho các ngươi 10 giây thời gian tổ đội, hai người một tổ. Thẩm La phản ứng đầu tiên chạy nhanh chạy không thể cùng Ninh Hâm một tổ. Ninh Hâm phản ứng đầu tiên cũng là chạy nhanh chạy không thể cùng Thẩm La một tổ. Nhưng là bọn họ chạy phương hướng làm cho bọn họ thành công đánh vào cùng nhau. Sau đó vì không té ngã, lại tay cầm tay đứng vững vàng. Người chủ trì, Hảo, phân tổ thành công. Thẩm La, Ninh Hâm, Nam một phí ha nói, các ngươi cảm tình thật tốt. Ha ha ha ha ha ha, ha. đúng vậy. Bọn họ cảm tình thật tốt, nhưng là vấn đề là bọn họ không nghĩ cùng nhau tổ đội A, bọn họ tưởng cùng người khác tổ đội A, bởi vì bọn họ đều sẽ không. Phí hắn bởi vì nữ nhất hào cùng nữ số 2 tổ đội, cho nên hắn cùng nam số 2 tổ đội, vẫn là bọn họ trước bắt đầu làm trò chơi. Sau đó bởi vì bọn họ ở làm diễn viên phía trước đều là làm ca sĩ, cho nên một chén nước cũng chưa uống. Chờ đến Thẩm La cùng Ninh Hâm cùng nhau bắt đầu làm trò chơi thời điểm, Thẩm La nhìn thoáng qua dưới đài trừ thịnh, trừ thịnh đối với nàng cười một chút. Ý tứ nàng đừng khẩn trương. Thẩm La lắc lắc đầu. Ca khúc một vang lên tới, Thẩm La cùng Ninh Hâm mười giây trong vòng một người đoán bài đầu, chỉ là các nàng đoán ca danh một chữ cũng chưa đối thượng. Thẩm La, ngươi cũng sẽ không a. Ninh Hâm, sẽ không. Tức khác bọn họ hai người cùng nhau cười một chút, bọn họ đều sẽ không. Người chủ trì đều hết trô nói rồi, cho nên bọn họ vì cái gì muốn tổ đội a? Thẩm La trong lòng khổ a. Liên ở ngay lúc này, Trử Thịnh đứng lên đi theo đạo diễn nói gì đó. Đạo diễn lại cầm bộ đàm cùng trên đài người chủ trì nói cái gì, thực mau người chủ trì nói, kháng giả, vừa mới trừ tổng nói, thẩm la phụ trách chơi trò chơi, hắn phụ trách trừng phạt. Dưới đài vang lên vỗ tay, chờ đến trừ thịnh thượng sân khấu về sau, cũng không nói lời nào, liền đứng ở thẩm la mặt sau, ý bảo thẩm la đường khẩn trương, sau đó chính mình lấy qua một chén nước uống lên. Ninh hâm trong lòng càng khổ, ta, ta một cái độc thân cẩu vì cái gì muốn cùng ngươi tổ đội. Thẩm la không dám trả lời. Nàng lôi kéo trừ thịnh ống tay áo, Trử thịnh, ta sẽ không. Thanh âm kia bị khuất, nàng không nghĩ làm trử thịnh vẫn luôn uống nước. Hệ thống, ha ha ha ha ha ha, đúng đúng đúng, cứ như vậy, làm cho bọn họ ăn cầu lương. Thầm la, mỗi ngày ăn cầu lương hệ thống thực vui vẻ. Thầm la không nghĩ chính mình thua, sau đó làm trử thịnh thay thế chính mình chịu trừng phạt, cho nên liền liền có chút không nghĩ đoán ca danh. trử thịnh thấp giọng ở thầm la bên tai nói, một hồi thu hảo tiết mục chúng ta trở về ăn thịt kho tàu. thẩm la nhếch môi sau đó nói nhưng là trừ thịnh ngoan trên đài khách quý người chủ trì liền yên lặng nhìn thẩm la cùng trừ thịnh phát cầu lương dưới đài chính phủ phấn thực vui vẻ bởi vì là trừ thịnh chịu trừng phạt cho nên âm nhạc lại lần nữa vang lên tới thời điểm thẩm la phi thường nghiêm túc sau đó đoán đúng rồi ngay sau đó thẩm la lại đoán đúng rồi vài lần thẩm la cảm thấy còn hảo chính mình ngày hôm qua làm công khóa ninh âm còn lại là đoán đúng rồi một lần bọn họ cũng sai rồi vài lần bọn họ thua Đều là chủ thịnh thế Thẩm La uống nước, Ninh Hâm chính mình uống nước. Ninh Hâm nghĩ Thẩm, nếu Lý Hàng nguyện ý thế nàng uống nước, nàng có lẽ liền tha thứ Lý Hàng. Trò chơi này lúc sau, cái thứ hai trò chơi chính là nhảy dây. So với ai khác nhảy dây nhảy nhiều, còn hai người nhảy. Lần này trừng phạt là thiệt tình lời nói, Thẩm La cùng Ninh Hâm ý tưởng đều là không cần cùng nhau tổ đội. Nhưng là vấn đề là nam một cùng nam số 2 cũng không dám cùng Thẩm La tổ đội. Sau đó ở chủ thịnh trước mặt cùng Thẩm La cùng nhau hai người nhảy A. Cho nên người chủ trì vừa nói tổ đội, bọn họ liền chạy nhanh tay cầm tay đứng ở cùng nhau, liền cùng vừa mới thẩm la cùng ninh. Hâm giống nhau. Thẩm la cùng ninh hâm lẫn nhau nhìn thoáng qua. Thẩm la hỏi ninh hâm, ngươi có thể hay không nhảy dây a? Ninh hâm, sẽ không a. Thẩm la, ha ha ha ha ha, ta cũng sẽ không. Mọi người. Thẩm la hỏi, cái này là cái gì trường phạt ta? Người chủ trì, chân tâm thoại đại mạo hiểm. Nghe vậy thẩm la nhẹ nhàng thở ra. Nàng có thể chính mình tham gia thiệt tình lời nói. Linh hâm mới nhẹ nhàng thở ra, nàng có thể tham gia thiệt tình lời nói. Thầm la cùng Linh hâm lẫn nhau nhìn thoáng qua. Thầm la hỏi, chúng ta còn nhảy không nhảy dây. Linh hâm, không nhảy, chúng ta đều sẽ không nhảy dây như thế nào nhảy dây à, trực tiếp chân tâm thoại đại mạo hiểm đi. Thầm la, đúng vậy, có đạo lý, chúng ta cũng sẽ không nhảy dây, nhảy cái gì thằng A. Mọi người, chạy tới trừ thịnh bên cạnh, thầm la nhỏ giọng nói. Cái này ta tuyển thiệt tình lời nói, ta chính mình trả lời là được, không cần ngươi giúp ta. Nhìn cái này trừng phạt thẩm la chính mình có thể thu phục, trừ thịnh cười một chút, sau đó theo tiếng nói tốt, cùng vừa mới ở dưới đài phong cách một chút cũng không giống nhau, vừa mới chính là tạp chí kinh tế tài chính thượng cao lãnh tổng tài, hiện tại chính là một cái sủng thê của ma. Chờ đến trừ thịnh ngồi trở lại chính mình vị trí, còn cùng thẩm la cười một chút. Tiết mục tiếp tục, phí hãn kia một tổ lại thắng. Ngươi chủ trì. Hiện tại chúng ta ở các ngươi thông tin lục bên trong tùy cơ chịu một người, sau đó các ngươi lựa chọn chân tâm thoại đại mạo hiểm làm cho bọn họ ra đề mục. Ninh hâm trước bắt đầu chân tâm thoại đại mạo hiểm, bởi vì thiệt tình lời nói tương đối đơn giản, nàng liền lựa chọn thiệt tình lời nói, nàng thông tin lục chịu đến Lý Hằng, Lý Hằng cũng không biết đây là ở thu tiết mục đâu, cho nên tiếp điện thoại liền nói, ngươi như thế nào cho ta gọi điện thoại. Nghe được Lý Hàng thanh âm thẩm la phụt cười một tiếng, sau đó nói, Lý Hàng. Nghe vậy. Lý Hàng nghi hoặc nói, tiểu tàu tử. Thẩm la biết Ninh Hâm cùng Lý Hàng quan hệ cùng bọn họ ở chung thời điểm thích lẫn nhau rồi, cho nên mới kêu Lý Hàng một tiếng. Lý Hàng biết đây là ở thu tiết mục về sau, nói thẳng, ngươi thích ăn cái gì đường. Ninh Hâm, trừ thịnh cùng Thẩm la đường. Hiện trường thét trói thai, chủ yếu là Ninh Hâm cái này trả lời có ý tứ. Kế tiếp chính là Thẩm la chân tâm thoại đại mạo hiểm. người chủ chỉ nói, lần này không thể nói cho hắn ngươi đây là ở thu tiết mục. Ngươi nếu lựa chọn thiệt tình lời nói, liền phải trực tiếp hỏi hắn, ngươi có hay không cái gì vấn đề muốn hỏi ngươi. thẩm la, hành. Thực mau điện thoại truyền được, lần này đoàn phim chịu chính là Chu Tử Hành. chương 78 chương 78 thẩm la nhìn trên màn hình lớn mặt Chu Tử Hành tên hít sâu, như thế nào liền chịu đến Chu Tử Hành điện thoại đâu, ai biết hắn sẽ hỏi cái gì vấn đề a Phía trước thẩm la cùng Chu Tử Hành truyền qua thai tiếng, tuy rằng làm sáng tỏ, nhưng là rốt cuộc cũng là truyền qua thai tiếng. cho nên dưới đài người xem cũng đều đi theo khẩn trương. Trử Thịnh híp híp mắt, hướng ghế rửa mặt sau nhích lại gần, ngón trỏ hơi gõ gõ bên cạnh tay vịt. Điện thoại qua hồi lâu mới truyền được. Uy, nghe được Chu Tử Hành thanh âm, Thẩm La lại nhìn một chút ngồi ở đệ nhất bài thính phòng thượng Trử Thịnh, lúc này mới mở miệng hỏi, ngươi có hay không cái gì vấn đề muốn hỏi ta a? Chu Tử Hành nắm di động tay nắm thật chặt, vấn đề ta muốn hỏi ngươi, ta muốn hỏi ngươi đã từng có phải hay không thiệt tình. Những lời này hắn chưa nói ra tới, hiện tại Thẩm La đều kết hôn, hắn cũng tìm được rồi lật lạc, lạc, cho nên đã từng có phải hay không thiệt tình lại có cái gì hảo hỏi đâu. Lúc này Chu Tử Hành cũng thanh tỉnh, Thẩm La cho hắn đánh cái này điện thoại là làm cái gì, chẳng lẽ là bởi vì làm trừ Thịnh khi dễ? Chu Tử Hành cùng Trừ Thịnh đánh quá lâu như vậy giao tế, hắn biết Trừ Thịnh người này cực kỳ bá đạo, Thẩm La tính tình lại như vậy mềm, bọn họ hai cái ở chung, khẳng định là Thẩm La chịu ủy khuất giá càng như vậy tưởng Chu Tử Hành càng là tâm loạn. không có gì vấn đề nếu ngươi có chuyện gì yêu cầu ta hỗ trợ trực tiếp cùng ta nói là được nói xong chu tử hành thở dài một tiếng hiện trường mọi người đều là bằng ở hô hấp đạo diễn càng là chịu chịu khoe miệng hắn như thế nào biết chịu đến thẩm la thai tiếng đối tượng a vẫn là loại này ngươi yêu cầu hỗ trợ ngươi nói thẳng thai tiếng đối tượng thẩm la cảm thấy chính mình yêu cầu một cái chính xác đáp án đến trả lời vấn đề này bởi vì thẩm la chạm vị trí khoảng cách đệ nhất bài rất gần cho nên thẩm la liếc mắt một cái nhìn lại Liền thấy được trừ thịnh kia thanh lanh ánh mắt, tức khắc run run một chút. Như vậy trừ thịnh làm thẩm la nhớ tới, chính mình vừa mới bắt đầu muốn quăng trừ thịnh thời điểm, trừ thịnh bộ dáng.